Lưỡi dao ở va chạm trung phát ra bén nhọn thanh âm, từ thanh âm là có thể nghe ra này đem mạch dao hạng thật giá thật. Tứ nhỏ ở ôn thanh tế ngữ trung lớn lên, đại bảo nhi nào gặp qua trường hợp này, nhất thời ôm lấy Phùng Cơ chân, tránh ở hắn phía sau. Phùng Cơ xoa xoa nàng phát đỉnh, không trở lên trước, mắt thấy nữ tử chế phục nam tử, đè nặng đầu ấn ở chén đĩa phía trên. Ngươi là ai a, dựa vào cái gì bắt ta? Có bất lệnh sao? Nam tử kêu la lên, thô ka mà hô hấp. Nữ tử một tay đè lại hắn mạch máu, một cái tay khác từ bên hông kéo xuống một cái túi tiền, lấy môi cắn khai, lấy ra bên trong ánh vàng rực rỡ eo bài, ném ở trên mặt bàn, ngữ khí lanh sơ bất cần nhân tình, đại lý tự quan Huyền Vận, phục mệnh chọc ná mã tặc trình lâm huyết, chính là bản nhân. Không phải. La cùng không phải, cùng ta hồi nha môn một chuyến liền biết. Quan Huyền Vận, phong cơ giấu ở ông tay áo trung tay đột nhiên nắm chặt, hắn bổn họ Quan, Dương Châu người, gia đạo sa sút lại tao phỉ loạn. cùng sống nương tựa lẫn nhau năm tuổi muội muội đi lạc, mà hắn muội muội đã têu quan huyện vận. Liền không biết là cùng âm vẫn là cùng tự. Thấy nữ tử muốn mang theo mã tặc rời đi, Phùng Cơ bước nhanh tiến lên, ngăn cản bọn họ, trong mắt thổi qua một tia không được tự nhiên, xin hỏi bộ khoái, tên của ngươi là nào mấy chữ? Quan huyện vận lén liếc, liếc mắt một cái, ánh mắt uổng phí định trụ, ngay sau đó rũ xuống, thủ săn mã tặc đi ra ngoài, huỷ truyền huyện, âm vân vận. Đi ra vài bước, nàng ngừng một chút, chưa quay đầu lại nói: muôn quán Dương Châu. Dứt lời, không lại dừng lại, lưu lại một mảng hiên ngang bóng dáng. Phùng Cơ ngơ ngác mà đứng ở trước cửa, thẳng đến cảm nhận được một con mềm ấm tay nhỏ cầm hắn mới cúi đầu, nhìn về phía ngựa đầu chớp mắt to tiểu công chúa, kéo kéo khóe môi, trong tiệm có chút loạn, chúng ta đổi một nhà. Đại bảo nhi ngoan ngoãn cùng hắn rời đi, đương đi ở không người hẻm nhỏ khi, Thúy Thanh hỏi, "Đại bạn, ngươi nhận thức người kia?" Phùng Cơ thở dài, nhìn lẳng lặng chướng hẻm, "Ừ, tiểu nô nhận thức nàng." Đại lý tự thiên lao nội, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Ngục tốt đang ở cấp mã tác dụng hình, ngươi đồng lõa hiện dấu kín ở nơi nào, chiêu không chiêu? Mã tác miệng phun máu tươi, ai nha nha cái không ngừng, cuối cùng ai không được quất, khóc cầu nói, chiêu, tiểu nhân chiêu. Nha tu ngoại, Quan Uyển vận ôm cánh tay lẳng lặng nghe, trong lòng mặc nhớ kỹ còn lại mã ta qua điểm cùng vài tên đầu mục địch thủ. Cách đó không xa nhà tu nội, đầu bù tóc rối Trần Yy hẻo mộ hét lớn, uy, ngươi lại đây. Quan Uyển chuyển mắt Trên rơi đánh ra hắn, ngữ liệu lãnh đạm, có việc. Chân y ghi hề mộ chỉ chỉ chính mình trên người cũ nát áo tù, quá bẩn, cấp ra đổi một kiện, lại đánh buồn thủy tới, ra muốn lau mặt cùng thân mình. Nói như thế nào cũng là hoàng thất người, đổi lại mặt khác mới đến bộ khoái, khả năng liền theo hắn ý tứ đi làm. Nhưng quan huyển vẫn như là dầu muối không ăn, lạnh như băng nói, Nga, vậy ngươi liền rơ đi, vốn gì cũng không sạch sẽ. Chân y ghi hề mộ nơi nào sẽ nghi đến. Một cái tuổi không lớn tiểu cô nương có thể nói ra như vậy nghẹn người nói, hắn hám hám nhà tù một trụ, hung ác nói, cậu nương dưỡng, ngươi lại đây. Nguyên bản, quan huyển vẫn chỉ là nhàn nhạt lướt hắn, nhưng đang nghe thấy câu kia cậu nương dưỡng sau, thượng trọn mặt mày dùng mình, rút ra mạch đao ném qua đi. Phanh một thanh âm văng lên, mạch đao cắm ở nhà tù một trụ thượng, đối diện trần y hề mộ mặt. Lươi dao phiếm hàng quang, ở một trụ qua lại rung động. Bị thình linh dò đến, trần y hề mộ theo bản năng lui ra ph Còn bị đống cỏ khô vướng một chân, té ngã trên mặt đất. Phản ứng lại đây khi, Thiện Quá thành giận mà chửi bậy nói, dám ám sát hoàng tộc, ngươi chắn sống. Quan Uyển vặn đi qua đi, nhổ xuống mạch đao, cắm hồi vào đao, lại vung nghĩa, tin hay không ta cắt ngươi lưỡi. Trần Y Liễu mồ mộ suy một tiếng, trong óc lặp lại hồi tưởng đại lý tự nha môn trung nhân viên phối trí, như thế nào cũng nghĩ không ra có như vậy cái lợi hại tiểu nha đầu. Ngươi dám động ta một cây lông tơ thử xem. Ta động ngươi, ngươi có thể tìm ai khóc lóc kể lể đi. Thiên tử, Trần Y Ghi Hề Mộ lại là một nghẹn, đúng vậy, hiện giờ liền tính bị ngục tốt khi dễ, cũng không ai sẽ vì hắn chống lưng, húng chi trước mắt cái này mẫu giả xoa vẫn là đại lý tự quan viên. Phút chốc ngươi, đối diện nhà tù truyền đến một đạo cười khẽ thanh, lộ ra xem kịch vui trào phúng ngủi vị. Trần Y Ghi Hề Mộ trường hướng đối diện Trần Tư Năm, đỏ một trương dơ hề hề mặt, ngươi cười cái gì? So sánh với Trần Y Ghi Hề Mộ đầu bù tóc rối, Trần Tư Năm xem như Y Ghi Quan sạch sẽ. Thiên tử ở An Mặc chi phí thượng không có bạc đãi hắn, nhưng vẫn không có phóng hắn đi ra ngoài ý tứ, cũng không biết trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá, Trần Tư năm cũng lười đến tưởng, mỗi ngày mơ màng hồ đồ sướng qua, hôm nay tính tổng thấy điểm việc vui. Đã từng vênh váo hống hống trước thái tử, bị một cái danh không truyền kinh truyện tiểu nha đầu rồi đến thí cũng không dám phóng, là thật trâm trọng. Yêu Dã nam tử cười rộ lên, như mang thứ mạn đẳng thượng sinh ra một đóa quỷ dị tuyệt mỹ hoa, lệ người nhìn thôi đã thấy sợ lại nhịn không được thưởng thức. Lão ngục trung tù phạm đồng thời xem qua đi, thâm tư khác nhau. Quan Uyển vận cũng nhìn qua đi, cùng cặp kia hắc đồng giao hội tầm mắt. Trần Tư năm đồng dạng nhìn về phía nàng, khóe miệng mang cười, vẫn là kia phó không chút để ý giọng, đại lý tự người cũng không thể khóc lác, chạy nhanh cắt hắn lưỡi, làm ta cảm thụ một chút các ngươi tín dụng. Nào biết, Quan Uyển vận liền hắn cùng nhau rỗi, ta vì sao phải hướng một cái ác đồ triển lãm tín dụng? Di mễ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm, hi vọng ngươi cũng thích. Chương 99 phiên ngoại 3 Đại bảo nhi trở lại Khôn Ninh cùng, gấp không chờ nổi mà chạy tiến Đông Tẩm, nhào vào đang ngồi ở bên cửa sổ theo thuở mẫu thân trong lòng ngực. Mẫu hậu, Thu Lệ vội vàng thu hồi theo trầm, bóp chặt nàng nách đem người ôm ngồi ở trong lòng ngực, đi ra ngoài điên rồi một ngày, ban đêm xem ngươi phụ hoàng hắn không vấn ngươi. Vi hậu một năm rưỡi, Thu Lệ trên người nhiều trầm ổn, lẳng lặng lại gợn sóng bất kinh, mặt mày càng vì dịu dàng, thậm chí không có hậu cung tranh đấu, cả người tản ra nhã nhặn lịch sự nhu mì ý vị. Cùng đại Bảo Nhi nói chuyện khi nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, khóe miệng mang cười, nhìn qua là sinh hoạt ở ngọt ngào chung người. Đại Bảo Nhi thích ôm mẫu thân rắn rắn, hoặc hư cha ở trên người nàng dùng sức huỷ người, sau đó khẽ nói, "Thương quá a." Đối với điểm này, Thu Lệ rất là trách móc Trần Thuật Bạch, báo cho quá hắn nhiều lần không thể làm cho Đại Bảo Nhi cùng chính mình thân mật, nghề hà nam nhân kia không nghe. Đi theo phụng đại bạn dùng đứa sao? An qua lớn. Tiểu hài tử thích giảng thuật nhìn thấy nghe thấy Đại Bảo Nhi cũng không ngoại lệ, không chỉ hình dung cua lớn tươi ngon, còn đem ngẫu nhiên gặp được áo lam bộ khoé sự giảng cho Thu Lệ nghe. Nang kia tên gọi là gì? Ngô, no, không nhớ kỹ. Thu Lệ như suy tư gì, một cái có thể làm phùng cơ mất bình tĩnh nữ tử, tất nhiên là hắn quan trọng nhất người. Đem việc này để ở trong lòng, Thu Lệ nắm Đại Bảo Nhi tay đi ra tầm điện, bước chậm ở tràn đầy mùi hoa trong đình viện. Thu Lệ thích mỹ quý. Chân thuật Bạch làm thợ trồng hoa ở Khôn Linh cung các góc tường tài mãn đủ loại kiểu dáng chủng loại, chính trực Nhật Nguyệt Luân Phiên là lúc, tối tâm ánh nắng cùng sáng tỏ ánh trang dao hoa, chiếu vào tính chất răn chắc đóa hoa thượng, phảng phất mặt trời mới mọc sao trời ánh sáng nhạt nhảy lên ở biển hoa chung. Đại bảo nhi từ bùn đất nhặt lên một đóa hoa, thổi rất mặt trên đất mặt, còn ở bụng nhỏ thượng cọ cọ, lập tức nâng cao cánh tay, cười hì hì nói, "Cấp mẫu hậu." Thu lệ cong lưng, nhậm lại bảo nhi đem đóa hoa bẻ thành tiểu cánh, gián ở nang giữa mày. hình thành một cái sinh đẹp hoa điển. Đại Bảo Nhi cảm thấy chính mình mẫu hậu chính là trong truyền thuyết hoa tiên tử, ngăn không được mà hưng phấn, vây quanh Thu Lệ qua lại đảo quanh. Xem nàng bướng bỉnh, Thu Lệ giữ chặt cánh tay của nàng, "Năn, chúng ta dưới tảng cây ngồi một lát, chờ ngươi phụ hoàng khai thiện." Ngay mùa hè nóng bức, Thu Lệ thích mặt trời lặn sau ở trong đình viện hưởng dụng đứa tối, vừa lúc đã nhiều ngày Trần Thuật Bạch không đợi, mùa đến giờ tuất liền sẽ lại đây, cũng ở Khôn Ninh cung nghỉ ngơi. Nghe nói phụ hoàng mau tới, Đại Bảo Nhi túm túm thủ lệ tay áo, mỗ hổ, Bảo Nhi nhưng ngoan. Biết nàng chột dạ, Thu Lệ rối nói, nương nói cho không đã nói với ngươi, dám làm dám chịu, đi ra ngoài chơi chính là đi ra ngoài chơi, không cần thiết che che giấu giấu. Đại Bảo Nhi đem một đôi tay nhỏ rảo ở bên nhau, cảm giác mỗ hổ sẽ không đứng ở nàng bên này. Chân thuật bạch lại nơi khi, Đại Bảo Nhi nhảy xuống ghế mây, chạy chậm qua đi, phu hoàng, Bảo Nhi từ ngươi. Phấn bạch bạch tiểu đoàn tử phác lại đây. Trần Thuật Bạch duỗi cánh tay đem nàng bế lên tới, vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, "Sáng nay không phải vừa mới nghĩ tới vi phụ. Đại bảo nhi là cái sẽ hống người hài tử." Miệng đặc ngọt, có thể đem người hống đến lên tiếng lăng cười, điểm này cùng Thù Lệ cùng Trần Thuật Bạch đều bất đồng, đạo cùng Trần Vũ Minh rất giống. Kia bảo nhi cũng tưởng phụ hoàng. Đại bảo nhi ôm cha cổ, bẹp hôn một cái hắn mặt, hắc hắc cười rộ lên. Trần Thuật Bạch dùng mu bàn tay cọ hạ, đem người đặt ở đối diện ghế mây thượng, liền thẳng đi đến Thù Lệ bên người ngồi xuống. Tự nhiên mà vậy mà ôm lấy nữa từ vai, hôm nay cùng khuê nữ làm chút cái gì? Thu Lệ rượi vào hắn đầu vai, nhìn chằm chằm đối diện Đại Bảo Nhi, Bảo Nhi chính mình nói đi. Đại Bảo Nhi rầm rì hai tiếng, túi lầu chọc chọc chính mình ăn no cổ khởi bụng, cùng phụng đại bạn đi ngoài cung đi bộ lạc. Trần Thuật Bạch hơi nâng mày kiếm, đoán được cái gì, cố ý phóng đạm ngữ khí, đi ra ngoài chơi một ngày. Đại Bảo Nhi dựng thẳng lên năm căn ngón tay, năm cái canh giờ. Hành, tiểu nha đầu còn xe đêm đêm, Trần Thuật Bạch nói. Phùng Cơ công sự cuốn thân, khỉ y y vệ một khắc cũng thiếu không được hắn, về sau cho ngươi đổi cái nội thị, đừng mang theo hắn hồ nháo. Đại bảo nhi rầu miệng, lẩm bẩm nói, không cần, liền phải phụng đại bà. Từ nữ nhi sẽ tiêu cha khởi, Trần Thuật Bạch liền nhớ Phùng Cơ một bút chướng, nào nguyện ý làm hắn cùng nữ nhi thường xuyên lui tới, nghề hà tu lệ không ngăn cản, đại bảo nhi còn dán nhân ra, Trần Thuật Bạch buồn tính toán mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng tiểu nha đầu vì Phùng Cơ, cùng hắn, cái này thần cha ngoan cố thượng. là thật là lẳng giận. Trước có một cái nguyên hủ, sau có một cái phùng cơ, mau so với hắn cái này cha hôn, tuyệt đối không được. Không được, 3 tháng không chuẩn lại cùng phùng cơ gia cùng. Đại bảo Nhi ném máu, ghé vào đằng trên bàn dầu dĩ không vui, lại nghe thấy dân dạy chính mình cha đối chính mình mâu thân hỏi han ân cần, chút nào không thèm để ý nàng cảm thụ. Nàng một giận dỗi nhảy xuống ghế mây, hầm hừ đi ra ngoài, ngãi hồ hồ nói, vô pháp Nhi ngây người, bảo Nhi đi tìm cô cô. Mặc dù đã 3 tuổi, Tiểu Nha Đầu vẫn là bộ bẫm, đi đường chậm rì rì, giống chỉ chim cút nhỏ. Trần Thuật Bạch khừ hạ, trở về. Đại bảo Nhi ngoan cố tính tình đi hướng Uyên môn, cũng không tính toán quay đầu lại. Thu Lệ xem bất quá đi, đẩy một chút rựi vào trên người nàng nam nhân, cùng ngươi một cái tính tình, ngươi phụ trách hống trở về. Trần Thuật Bạch bất đắc dĩ, đứng dậy bước đi qua đi, một tay đem chim cút nhỏ xách trở về, kẹp ở khuỷu tay mang về đàng ghế, đặt ở chính mình cùng Thu Lệ chi gian. Lúc này tổng được rồi. Quả nhiên Một đụng tới mẫu thân, Đại Bảo Nhi lập tức biến trở về ngoan tiểu hài tử, giúp vào ấm hương trùng, trộm đánh giá bên cạnh người nam tử. Trần Thuật Bạch khắp một phen nàng tiểu béo mặt, phát giác nhất cùng chính mình tranh sủng người không phải người khác, đúng là chính mình bảo bối khuê nữ. Đại Bảo Nhi ôm thủ lệ eo không buông tay, cơm tới há mồm, nhấm nuốt xong còn ngửa đầu định hốt một câu, Bảo Nhi thích chứ ăn cái này. Rõ ràng ăn đến tiểu cái bụng phình phình, lại còn muốn đem trên bàn mỹ thực nếm cái biến, không hổ là nàng nữ nhi, thủ lệ lắc đầu, "Hảo ngươi nhưng đừng ăn, lại ăn liền thu nhỏ béo heo. Đại bảo nhi ủy khuất ba ba gật đầu, hoa ở thu lệ trên người giống cái tiểu bép lọ. Thu lệ cũng không đẩy ra nàng, liền như vậy bưng cốt chén sứ muông muống chào. Triết hạ mâm đồ ăn sau, thu lệ nhớ tới đại bảo nhi trong miệng cái kia áo lam nữ tử, do hỏi, bậy hạ cũng biết, đại lý tử có cái nữ bộ khái. Trần thuật bạch lược một suy nghĩ, ngươi nói chính là quan huyện vẫn đi, nàng là năm trước cuối năm từ Dương Châu vệ sở điều lại đây, là cái pha án năng lực cực của người. Vì sao hỏi nàng? Không chờ thu lệ trả lời, đại bảo nhi ngượng khuôn mặt nhỏ một năm một mười mà giảng thuật nổi lên nguyên nhân gây ra. Trần Thật Bạch mỹ mắt, lập tức gọi người đi ra, không tới nửa canh giờ, thị vệ trưởng liền đem quan uyển vận âm Trần đưa tới đế hậu trước mặt. Xem xong thân thế nàng, Trần Thật Bạch chắc chắn nàng chính là phụng cơ thất lạc nhiều năm muội muội, hiện giờ có tự bảo vệ mình cùng sinh tồn thực lực, tới hoàng thành tìm hôn. Nhưng vì sao không có bên đường tương nhận? Chẳng lẽ là ghét bỏ phụng cơ làm hòa quan? nhục gia tộc. Nhưng bọn hắn huynh muội đã không có mặt khác thân nhân. Cùng lúc đó, đại lý tự công giải trung, Phùng Cơ đang ở cùng đại lý tự Khanh dùng trà. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, đại lý tự Khanh bán cho Phùng Cơ cái này tình cảm, đem quan huyền vận tình huống đúng sự thật nói ra tới. Trải qua nói chuyện với nhau, Phùng Cơ càng xác định nàng kia chính là chính mình thân muội muội, kia vì sao không cùng hắn tương nhận? Cùng thiên tử có đồng dạng nghi hoặc, Phùng Cơ thực lo lắng Muội muội là không tiếp thu được chính mình huynh trưởng trở thành hoạn quan sự thật. Lục Buôn đến hoàng, hắn uống khẩu lạnh tấu trà, ôn quyên nói, nhiều có quái dở, ngày khác nhà ta ở ngoài cung thiết cục, còn thỉnh đại nhân thưởng cái mặt. Hiện giờ Phùng Cơ ở con đường làm quan thượng có thể nói như diều gặp gió, đại lý tự khanh cười đáp lễ, nhất định chỉnh diện. Từ cung giải ra tới, dọc theo mộc đẩy cây sồi xanh trưởng nhai thượng bước chậm, Phùng Cơ nhớ tới khi còn bé cổ Vũ muội muội nói, nhà chúng ta tuy phá, Nhưng là chúng ta cũng muốn giống cây sồi xanh giống nhau ngoan cường sinh trưởng, không sợ giá lạnh. Tiểu Vân Nhi nhưng nhớ kỹ. Tiểu Vân Nhi nhớ kỹ, hơn nữa trở thành sấm rền gió cuốn nữa bộ khoái, lại duy độc quên ca ca sao? Chính phiền muộn, ngõ nhỏ rắc đột nhiên xuất hiện một bóng người, chợt vừa thấy, phụng cơ còn tưởng rằng là quan huyện vận, nhưng cẩn thận vừa thấy, trái tim vừa kéo. Người nọ cùng quan huyện vận mặc quần áo trang điểm rất giống, lại là hắn tâm tâm niệm niệm sau nhịn đau dứt bỏ nữ tử. Lạc Lam Văn, nàng đã trở lại. Mà bên người nàng còn đứng một cái xa lạ nam tử. Đêm đó, Trần Thuật Bạch ở Khôn Ninh cung tức hạ, ban đêm biết được tin tức, Lạc Lam Văn vào kinh, trụ vào Nghi Ninh công chúa phủ. Khi cách 1 năm rưỡi, như thế nào đột nhiên trở về? Đối này, Thu Lệ cũng cực kỳ buồn bực, hay là thật là niệm phùng cơ không muốn buông tay. Thẳng đến ngày kế sáng sớm, mới từ vào cung Thần An Trần U Minh trong miệng biết được, nàng là cùng vị hôn phu cùng trở về, muốn ở kinh thành mở tiệc chiêu đãi một đám bạn cũ, lúc sau liền hồi Kim Lăng thành thân. Thu lệ cảm khái và ngàn, đều không biết muốn hay không đem việc này báo cho cấp phùng cơ. Phùng cơ thu được thi mời. Trần Ú Minh méo đại bảo nhi khuôn mặt, đúng sự thật nói. Thu lệ ngồi xuống, cánh tay xử tại bàn duyên, kia nam tử là người nào? Kim Lăng bên kia võ tướng, rất có làm, rất sớm phía trước liền cùng Lao Quốc công cầu thú quá lam văn, nhưng nàng không có đáp ứng. Đáng tiếc phùng cơ cùng người trong lòng vô pháp trung thành thân thuộc, còn muốn xem người trong lòng xuất giá. Bất quá, trừ bỏ cảm khái Thu Lệ tinh tế tư tới, nghi hoặc nói, vì sao không phải trước thành thân, lại đến mở tiệc chiêu đãi bằng hữu đâu? Trần Ú Minh bung ra bị niết mặt đỏ đại bảo nhi, lại thế nàng xoa xoa, ai biết được, hoặc là vừa vặn con đường kinh thành, liền thuận đường tới. Thu Lệ cảm giác quái quái, cần phải nói Lạc Lam Văn ở diễn kịch, lại cảm thấy không quá thực tế, rốt cuộc ai sẽ mạo có tổn hại thanh danh nguy hiểm, đi kích thích một cái kiên quyết cự tuyệt quá chính mình nam tử. Ban đêm, Thu Lệ hoa ở Trần Thật Bạch trong lòng ngực, đánh thức lượng Bội Hạ còn nhớ rõ, chúng ta lúc trước tâm nguyện, Trần Thật Bạch hôn nàng ngồi, không rảnh suy nghĩ khác, trường chỉ câu lấy nàng nhắm mang, ngữ khí vẫn độc nói, đầu bạc đến lão. Không phải cái này. Thu Lệ nằm thẳng ở Cẩm Thâm thượng, ôm lấy phía trên người đầu, chủ động tặng đi lên, hơi thở thực mau hỗn độn. Là giúp một tay phụng cơ cùng Lạc Lam Văn, quá khổ một đôi. Trần Thật Bạch cánh tay banh khỏi gần xanh, Lạc Lam Văn không đều mau thành thân, thiếp cưới đều phát đến Ngự thư phòng. Thu Lệ hé mở miệng thơm. Lười biếng nu nhiêu, vòng eo vận bại phấp phồng, ta cảm thấy có chá. Thật muốn có chá, đó chính là dư tình chưa xong. Cho nên ta tưởng điều tra, bệ hạ y lý không thuận theo. Ta có không thuận theo chuyện của ngươi. Chân thuật bạch khởi động tay phải cánh tay, mồ hôi từ thái dương chảy xuôi mà xuống, nhỏ giọt ở thù lệ xương quai xanh thượng, bám vào người hôn hạ cái trán của nàng, buông tay đi cha đi, xảy ra vấn đề, có vi phu chịu trách nhiệm. Dung túm lại ôn nhu lời nói, lệnh thu lệ cảm thấy từng trận tâm ấm. Nàng ngồi dậy, cắn cắn hắn cằm, cười nói, cảm tạ bệ hạ. Trưng một trăm phiên ngoại bốn. Lạc Lam Văn dắt vị hôn phu nhập kinh mở tiệc chiêu đái bạn cũ một chuyện bị thực mau truyền khai. Có người nói hai người trai tải gái sắc, cũng có người nói kia nam tử sinh đến quá mức cầm nu, không có dương cương chi khí, không giống cái tướng lãnh. Ở nhìn thấy Lạc Lam Văn cùng nàng vị hôn phu trước, Thu Lệ nghe xong rất nhiều đồn đãi, đãi nhìn thấy khi, cũng thấy nàng vị hôn phu có chút quá mức cầm nu. Hai người đứng chung một chỗ. vóc người không sai biệt mấy. Thu Lệ Bương trung trà đánh giá đối phương, đạm cười nói, còn chưa thỉnh giáo tướng quân Tiên Huý. Ngươi nọ vừa muốn trả lời, Lạc Lam Văn giành trước một bước, thình thịch quỳ gối thủ lệ bên chân. Thu Lệ sắc hạ, vội đem người đỡ lấy, bằng hữu một hồi, ngươi làm gì đột nhiên quỳ ta? Lạc Lam Văn sắc mặt không tốt, tưởng là ngày đêm kiêm trình không có nghỉ ngơi tốt duyên cớ, Hạ Long Mi một mảnh thanh đại, người cũng cười ốm không ít, tháng ở một đôi mắt linh động thanh nhuận, lộ ra siêu nhiên thoát tục cảm giác. Thân nữ đối nương nương có việc tương dấu, còn Thỉnh nương nương thứ tội. Thu Lệ Lược vừa nhấc mắt, lại nhìn về phía nàng phía sau tùy theo quỳ xuống người, tựa hồ đoán được cái gì, các ngươi đều trước lên, mọi việc hảo thương lượng. Lúc này, thân khởi Đại Bảo Nhi xoa đôi mắt đi vào đông tẩm, Thanh Thúy hô một tiếng mỗ hậu, theo sau nhìn về phía tẩm điện nội hai cái người xa lạ, gi một tiếng, đuôi điều giơ lên. Tiểu hài tử thích náo nhiệt, Đại Bảo Nhi càng là cái hiếu khách, vừa thấy có khách, cười hì hì để sát vào Thu Lệ Đem bụng nhỏ dán ở nàng chân biên, nhón một chân, dùng mũi chân nghiền nghiền mặt đất, nhìn như hàm súc, kỳ thật cổ linh tinh quái. Thu Lệ đầy đầy nàng, đi theo Lạc Coco chào hỏi. Ở Thu Lệ xem ra, Lạc Lam Văn là lão hữu, không cần thiết chú ý cung quy, không cần chờ đối phương cho chính mình nữ nhi thành an. Đại Bảo Nhi đi qua đi, không lưng ngừa đầu, tò mò mà nhìn chằm chằm quy nữ tử, ngươi như thế nào không đứng lên? Đại Bảo Nhi, Têu Coco. Đại Bảo Nhi bỏ thêm xưng hô, còn trên gấm thêm hoa. Xinh đẹp cô cô, ngươi như thế nào không đứng lên?" Lạc Lam Văn nhìn về phía nàng, từ đại bảo nhi tiệc đầy tháng sau, lại chưa cùng đứa nhỏ này gặp qua, làm sao nghĩ đến, đại bảo nhi đã trưởng thành, cái hương bồi ngọc chắc bút bê sứ, chẳng qua bút bê sứ còn có điểm méo. Trình Lăng Gian, tiểu gia hỏa đã đem nàng đỡ lên, lúc sau còn nâng dậy nàng phía sau người. Sau đó tựa như cái ái hỏi thăm nhàn sự tiểu lao thái thái, hỏi hướng người nọ, thúc thúc, ngươi họ gì nha? Người nọ rõ ràng sửng sốt, thậm chí có điểm không biết làm sao. Thu Lệ ngưng liếc người nọ mặt, thổi thổi trà mặt, lại nghe Lạc Lam Văn nói, bẩm nương nương, công chúa, nàng họ Quan, danh Nguyễn Vận. Đương nghe thấy Quan Uyển Vận tên khi, Thu Lệ mị mắt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn qua đi, nếu bổn cung nhớ không lầm, đại lý tự có vị năm trước cuối năm tới nửa bộ khoái, cũng kêu tên này, liền không biết là cùng âm, vẫn là cùng tự. Lúc này đây, không đến Thiên Lạc Lam Văn, Quan Uyển Vận chắp tay thi lễ nói, đúng là thi trước. Dịch dung sao? Thu lệ đối này cũng không kinh ngạc, chính mình thậm chíu Trần Thuật Bạch huấn luyện, đối địch dung đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Tinh tế nghĩ đến, cũng là có thể minh bạch hai người xiếc, càng có thể xa cách thông xiếc mục đích. Lạc Lam Văn đối phụng cơ có tỉnh cũng có thua thiệt, chắc chắn nghĩ pháp nhi mà đền bù hắn, thật có chút thiếu hụt vô pháp chữa trị, duy nhất có thể đền bù, đó là tìm được hắn duy nhất muội muội. Mà lúc này, Viện học có thành tựu quan huyện vận cũng đang tìm kiếm huynh trưởng. Hai nữ tử có lẽ là ở nào đó tuyệt không thể tả cơ hội hạ quên biết. lại cực có an ý mà đạt thành nhất trí. Với Hoàng Thành hội họp, tả hữu giáp công phùng cơ. Lạc Lam văn mục đích là bồi thường phùng cơ, làm phùng cơ cùng người nhà đoàn viên. Quan Uyển vận còn lại là tìm được huynh trưởng, thuận đường vì huynh trưởng dắt điêu thơ hồng. Khó trách không có cùng phùng cơ đương trưởng tương nhận, là sợ quá nhiều tiếp xúc sẽ lộ ra dấu vết đi, rốt cuộc phùng cơ chính là khỉ y liệt vệ phó chỉ huy sứ, thấy rõ lực không dung khinh thường. Thu lệ mở miệng, lời nói là đối quan Uyển vận giảng Nếu ngươi đã thừa nhận thân phận, kia bổn cung đảo muốn hỏi một chút ngươi, trước đó không lâu ngươi cùng Phùng Chỉ Huy Sư ở tiệm ăn tương ngộ, là một hồi ngẫu nhiên. Đúng vậy." Quan Uyển vặn trả lời chém đinh chắc xác. Thu Lệ thích cùng trắng da người giao tiếp, đồng dạng trắng da hỏi, "Phùng Cơ là hòa quan, ngươi cảm nhận được đến không khỏe?" Quan Uyển vặn nhíu mày, "Hắn là ta huynh trưởng, cũng là cái số khổ người. Nhưng cho dù lại khổ, sống nương tựa lẫn nhau kia đoạn thời gian, huynh trưởng cũng tận lực không khổ nàng, một đường ăn xin khi đều đem hoàn chỉnh màn đầu, bánh bao đưa cho nàng. Thu Lệ gật gật đầu, "Minh Bạch, các ngươi nhưng yêu cầu bổn cung làm chút cái gì?" Lạc Lam Văn giật nhẹ khóe miệng, "Nếu sự tình bị làm tạm, còn cần nương nương vì ta hai người ở bệ hạ nơi đó cầu tình. Chuyện này bệ hạ sẽ không quản, yên tâm đi." Lạc Lam Văn Minh Bạch thù Lệ ám chỉ, lộ ra thoải mái cười, "Thật sâu mà cúc một cùng." 3 ngày sau, bị mười bạn cũ nhóm tề tụ tử lâu, vừa nói vừa cười, nhưng Lạc Lam Văn muốn nhất nhìn thấy người chậm chạp chưa từng có tới. Dục vương chân dẫm băng ghế dài, đối với bóng đêm thổi tiếng huyết sáo, phùng cơ tên kia mỗi ngày đều vội đến cánh ba, ta ra tới khi, hắn còn ở khỉ y hề vệ xử lý công sự, hôm nay chưa chắc sẽ đến, chúng ta đừng chờ hắn. Một bên trần u mình gõ gõ hắn cái óc, oh, ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm. Chứ bỏ thù lệ, ở đây mặt khác bạn cũ đều không biết quan luyện vận nữ giả nam trang bí mật, tự nhiên không biết ý của tuy ông không phải ở rượu. Đêm nay trình diện khách hứa chung, còn có ba cái tiểu gia hỏa. Một cái là tùy Trần U Minh tiến đến Lâm Phỉ, khắc hai cái là tùy Thù Lệ tiến đến Trần Khê cùng Đại Bảo Nhi. Đại Bảo Nhi mượn mẫu thân quàng, không có bị cấm túc ở trong cung, ban đêm còn có thể túc ở cô cô gia, hưng phấn thực, tới rồi đi vào giấc ngủ canh giờ cũng không thấy vây, vẫn luôn ở An An An. Lo lắng bọn nhỏ đói đến, Lạc Lam Văn cố ý làm tiểu nhị bưng lên mấy thứ ăn vặt, cùng tam tiểu chỉ no bụng. Trần Khê cùng Lâm Phỉ cởi trẻ con phỉ, lộ sắc thành gầy gầy cao cao tiểu thiếu niên, một cái so một cái tuấn thiếu. So với Trần Khê, Đại Bảo Nhi cũng không thường vào cung Lâm Phỉ không tính tục lạc, bất quá nàng trời sinh nói ngọt, thấy nho nhỏ thiếu niên mặc không lên tiếng mà ngồi ở góc, nắm lên một cái hạch đảo tô đi qua đi, hiến vật quý dường như đệ đi lên, nhạ, á phỉ ca ca. Bởi vì Trần Tư năm sự, 6 7 tuổi Lâm Phỉ so Trần Khê nhìn qua tối tâm rất nhiều, nhưng nên có lễ tiết vẫn là thực đúng chỗ. Đa tạ công chúa, tiểu dân không đói bụng. Đại Bảo Nhi nhíu mày, nhảy nhót đi qua Trần Khê bên người, ca Á phỉ ca ca cái gì cũng không ăn. Trần Khê tiểu đại nhân dường như xoa xoa mội mội đầu, Á phỉ thích một chỗ, ngươi đừng quái dày hắn. Đại bảo nhi tuổi này, không lớn có thể lý giải quái gỡ người, nhưng cũng không lại miễn cưỡng, đem hạch đào tô đưa cho Trần Khê, tung tăng nhảy nhót mà đi vào thù lệ bên người, răng hai tay cánh tay nhiệt tình buồn phía, mộ hầu. Thù lệ tiếp được nàng, buồn cười nói, liền ngươi bứng bỉnh, xem Khê nhi cùng Á phỉ nhiều hiểu chuyện. Đại bảo nhi không phục. Trong cái ý chí chiến đấu sục sôi gào thét, bọn họ đều thượng quốc tử dám làm, Bảo Nhi còn nhỏ đâu. Thu Lệ xoa bóp nàng cái mũi, đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ. Lâm Phỉ ngồi ở góc, nhìn chằm chằm tiểu Thái Dương giống nhau đại Bảo Nhi, lắc lắc đầu, cái này công chúa muội muội có điểm ổn nào. Đột nhiên, nhã gian môn bị người từ bên ngoài mở ra, mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy phụng cơ đi vào tới, vì thế xôi nổi trèo trống lên. Người bận rộn, còn muốn hoàng hậu nương nương chờ ngươi. Cũng không phải là, Các ngươi nhìn, chúng ta phụng đại bản thay đổi kiện Tân Ý liễu phục, thật đủ long trọng. Đối mặt mọi người trêu chọc, Phùng Cơ buồn cười mà than thở, đi đến thu lệ trước mặt vái chào, tiểu nô tới mượn, vọng nương nương thứ tội. Thu lệ không cảm thấy cái gì, bạn bè tụ hội, cũng đừng luận thân phận, hôm nay chủ nhân là Lam Văn, ngươi vẫn là cho nàng nhận lỗi đi. Đem câu chuyện mở dẫn, mọi người đem ánh mắt dừng ở Phùng Cơ cùng Lạc Lam Văn trên người. Lạc Lam Văn nhìn Phùng Cơ đi bước một đi tới, liền như ngày ấy, nàng đi bước một đi hướng hắn. Chẳng qua, hắn đệ thượng chính là hạ lễ, mà nàng đệ thượng chính là tiễn mời. Một cái thủ công tinh vi ngọc khí vật trang trí, nhìn ra được là tỉ mỉ chọn lựa. Lạc Lam vân trên mặt ba phần cười, tiếp nhận hạ lễ, đa tạ Phùng Chỉ Huy sứ. Phùng Cơ vội nói, đại tiểu thư chết sát tiểu nô, theo ta Phùng Cơ liền hảo. Nay đã khác xưa, Phùng Chỉ Huy sứ là bệnh hạ gần hầu, ta sao hảo thẳng hầu ngươi. Hai người khách khách khí khí, người ở bên ngoài xem dừng ra, là thật là xấu hổ. những bọn họ như là cảm thụ không đến người ngoài tồn tại, một cái nhíu mắt đang cười, một cái nhìn thẳng dư dư, lại là nhìn nhau không nói gì. Dục Vương Dương Dương cảm, Lạc tiểu thư, còn không cho chúng ta phụng chỉ huy sứ giới thiệu một chút ngươi vị hôn phu. Trần Ú Minh dùng khuỷu tay gã hắn một chút, rồi nói, đừng lửa cháy đổ thêm dầu. Dục Vương nún núm bay, nhỏ giọng nói, việc đã đến nước này, Lạc tiểu thư đều phải thành thân, còn cung phụ cơ dỗ liễu ngó ý còn Vương tơ lòng cũng không phải chuyện này a. Đau gia uy không bạn ở dê đau ngàn ở, như vậy thôi bỏ đi." Chân Ú Minh lại lại, không có dối trở về, còn cảm thấy hắn nói có chút đạo lý, đứng vậy, giao sắc chặt ngay rối, là đối một đoạn ngông lung cảm tình tốt nhất xử lý phương thức. Đã có người đã mở miệng, Lạc Lam Văn liền đem Quan Uyển vận đưa tới Phùng Cơ trước mặt, giới thiệu nói, "Đây là ta vị hôn phu, Tôn Nghị." Nhìn so với chính mình lùn một đầu người xa lạ, Phùng Cơ gật đầu, "Tôn huynh." Gần gũi nhìn chằm chằm Phùng Cơ, Quan Uyển vận ánh mắt có chút trẻ. Sau một lúc lâu mới gật gật đầu, chỉ huy sứ khách khí, kêu ta tiểu tôn là được. Phùng Cơ cầm ống tay nào nắm tay, nhìn như đạo nhân nói, không dám. Tiểu nô trước tiên chúc nhị vị cử án Tề Mi, ân ái không rời. Hắn không dám đối Tôn Nghị đưa ra bất luận cái gì yêu cầu, thí dụ như chiếu cố hảo Lạc Lam Văn, chỉ vì hắn mới là cái kia người ngoài, không thể làm Lạc Lam Văn cùng nàng vị hôn phu Chi Gian xuất hiện bất luận cái gì hiểu lầm. Ít nhất không thể bởi vì hắn sinh ra hiểu lầm. Dư Quang Phóng nhìn ngồi ở hoàng hậu nương nương bên người Đại Bảo Nhi, vì che giấu xấu hổ, phùng cơ chiều Đại Bảo Nhi vẫy tay, tiểu nô cấp công chúa mua tiểu ngoạn ý nhi. Vừa nghe có chơi, Đại Bảo Nhi nhảy đến trên mặt đất, ngửa đầu đi qua, cười tủm tìm hỏi, "Cái gì nha?" Phùng cơ từ ống tay áo lấy ra một cái bọc giấy dầu đồ chơi làm bằng đường, đưa cho Đại Bảo Nhi, ôn hòa nói, "Cái này có thể ăn." Đại Bảo Nhi xé mở giấy dầu, nhìn chằm chằm đồ chơi làm bằng đường, không bỏ được ăn. Cầm đi đến trần khê cùng lầm phỉ trước mặt, các ngươi xem, ta có đồ chơi làm bằng đường. Tiểu công chúa thế nhưng cầm một cái đồ chơi làm bằng đường khoe khoang, mọi người dở khóc dở cười, cảm thán hài đồng thiên chân vô tả. Phùng cơ con môi, ngẫu nhiên vừa chuyển mắt khi, phát hiện lạc lam văn cầm tôn nghị tay. Ngực đột nhiên co rụt lại, hắn quay mặt đi, thu lại xuống dốc cảm xúc. Trưng một trăm linh một phiên ngoại năm. Rượu quá ba tuần, lâu ngoại hạ khởi rào rạt mưa phùn, nghiêng đánh vào treo đèn lồng màu đỏ Lâu nội mọi người còn ở đùa giỡn, hơi say bầu không khí vừa và tốt. Dục Vương nhắc tới bầu rượu đi vào phòng cơ bên lề, bước chân có chút phù phiếm, "Uống a, xem ngươi tích rượu chưa tiến." Phùng Cơ giơ tay ngăn trở đưa qua chén rượu, trong chốc lát còn phải về khỉ y liề vệ. "Một hai ly có thể uống đảo ngươi." Đem bầu rượu thật mạnh đặt lên bàn, Dục Vương vỗ vỗ tay, hấp dẫn mọi người tầm mắt, "Chúng ta phùng đại bạn, không cho Lạc tiểu thư mặt mũi." Cách đó không xa đang ở cấp Lâm Phỉ gặp đồ ăn Trần U Minh xoa bóp cái trán, đứng dậy đem Dục Vương xách về bên người, "Đủ rồi a, đừng quá quá." Dục Vương bỏ qua nàng túm ở chính mình sau trên cổ tay, "Ngươi xem Phùng Cơ một bộ hẩm hực bộ dáng, không lấy độc chi độc, hắn vĩnh viễn đi không ra." Trần U Minh suy một tiếng, lôi kéo hắn ngồi xuống, tầm mắt lại dừng ở Phùng Cơ trên người. Cưới lên lưng cột khó leo xuống, Phùng Cơ vì chính mình rót rượu, đôi tay chắp ly hướng Lạc Lam Văn cùng quan huyền vận, "Tiểu nô kính nghị vị." Lạc Lam Văn Jun xuống tay bưng lên chén rượu, cảm giác trong lòng bị quán chú nước thép, khó có thể nhảy lên, nhưng ngại với mặt mũi, vẫn là cười nói, "Đa tạ." Quan Uyển Vân nhìn phùng cơ liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình mà cầm lấy ly, lại chưa dùng để uống. Tiệc rượu tan đi, mọi người top 5 top 3 ngồi vào xe ngựa, chiều bất đồng phương hướng xử lý, Thu Lệ Tắc mang theo Bảo Nhi cùng Trần Khê ngồi vào công chúa phủ xe ngựa, cùng Trần Vũ Minh tán gẫu. Lam Văn Đâu ngồi mặt sau xe ngựa. Lạc Lam Văn cùng Quan Uyển vận đi vào hoàng thành sau, liên ở tại cung chỗ phủ, đêm nay vẫn là sẽ cùng Trần U Minh hồi phủ, ngày mai sáng sớm lại vào cung điện thánh, ngày sau liền sẽ rời đi. Mặt sau trên xe ngựa, Lạc Lam Văn một mình ngồi ở thùng xe nội, Quan Uyển vận tấp đảm đương nổi lên xa phu. Ở cung phòng cơ xe ngựa nên diện tương ngộ khi, Quan Uyển vận quay đầu sốc vừa xuống xe mảnh, đương xác nhận Lạc Lam Văn dựa vào bên cửa sổ khi, đột nhiên tản nhẫn ném roi ngựa. Ngựa chấn kinh, hí vang sông ra ngoài. Hạ mấy cái canh giờ mưa nhỏ, mặt đất trượt, ngựa đấu đá lung tung trùng, vó ngựa ở phiến đá xanh trên đường gắng sức không ngừng, lung lay thân hình. Theo ngựa dong đưa, xe ngựa cũng đi theo dong đưa lên, Lạc Lam Văn một cái không đề phòng, phía sau lưng để ở cửa sổ, mắt thấy cả người sắp bị vứt ra đi khi, ngựa bỗng nhiên ngăn, thùng xe cũng đi theo khinh hướng một khắc sườn. Lạc Lam Văn bỏ phủ ở dựng thẳng lên cửa sổ thượng, thân mình còn treo ở trong xe ngựa. Náo ra lớn như vậy động tĩnh, Trần U Minh cùng thủ lệ kia chiếc xe ngựa ngừng lại. mà đã xử lý phụng cơ cũng nhảy xuống xe hành lang, chiều bên này vội vàng chạy tới. Vì làm ngựa ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức vận bái phư hướng, quan uyển vận nắm tiên tay bị mài ra một cái bọc nước, nàng hồn nhiên chưa giác, cũng không có tấn vị hôn phun lên tấn trách nhiệm, đi nâng ghé vào trên xe ngựa Lạc Lam Văn. Đương sau lưng truyền đến thật mạnh tiếng bước chân, trong tầm mắt nhiều ra vài đạo thân ảnh khi, nàng nhảy đến trên mặt đất, đem Lạc Lam Văn túm ra tới. Không có việc gì đi. Một tiếng ngắn gọn đến cơ hồ không có cảm tình quan tâm. Lệnh không hiểu rõ người toàn bộ ngơ ngẩn. Vị hôn thê vừa mới mệnh huyền một đường, làm vị hôn phu, thế nhưng một bộ thờ ơ bộ dáng, thực sự lệnh nhân tâm hàn. Trần Ú Minh lạnh mặt, dục muốn tiến lên, bị Thu Lệ kéo lấy tay cánh tay. Nhìn nhìn lại, Thu Lệ nhìn chạy vội lại đây Phùng Cơ, chắc chắn quan huyện vận là cố ý việc làm, chỉ để lại Phùng Cơ cùng Lạc Lam Văn tranh thủ cuối cùng một lần thổ lộ tình cảm cơ hội. Quả nhiên, Phùng Cơ đồng dạng cũng nhận thấy được tôn nghị đối Lạc Lam Văn lãnh đạo. Trong lòng sinh ra nồng đậm bất an, không biết Lạc Lam Văn vì sao phải tuyển một cái không nóng không lạnh nhân vi bạn. Đỡ ở Lạc Lam Văn cánh tay thượng tay chậm rãi buộc chặt, hắn hoài rất nhiều nghi hoặc, nhìn về phía mặt mày lãnh đạm tôn nghị. Nang thiếu chút nữa bị thương, ngươi không có nhìn đến. Quan Uyển vận thơ ơ mà chỉ chỉ hắn tay, Phong Chỉ Huy sứ có phải hay không nên bung ra vị hôn thê của ta. Phong Cơ nhấp nhấp môi, mặc dù không có thể nghiệm quá phong hoa tuyết nguyệt, cũng biết tình ý miên man nam nữ không nên như thế, hắn quay đầu. Ngưng Lạc Lam vân tái nhợt mặt, Ách Mã Ôn Hòa hỏi: "Không, có việc gì đi?" Hai câu không có việc gì đi, lộ ra không giống nhau cảm xúc, một cái tê liệt, một cái quan tâm săn sóc, nhưng vì sao, vì sao người sau không thể cùng nàng cầm tay? Lạc Lam Vân hồng con mắt, nước nở nói: "Đau quá." Nghe này, Phùng Cơ nhăn lại mày, vừa định hỏi nàng đau ở nơi nào, lại ý thức được chính mình vẫn ở rào, vì thế chịu đựng chua xót buông ra tay, lại lần nữa nhìn về phía Quan Huyền Vận, vứt ra xe ngựa không giống việc nhỏ. Tôn huynh vẫn là mang nàng đi y lì quán nhìn xem. Quan huyền vẫn lại nói, công chúa phủ liền có hầu y lì hề, đi y lì quán nhiều phiền thoái. Phùng cơ mày nhăn đến càng sâu, nơi này khoảng cách công chúa phủ ít nhất muốn 30 phút, mà tới gần liền có một nhà không đóng cửa y lì quán, mong rằng tôn huynh lấy đại tiểu thư an nguy làm trọng. Phùng chỉ huy sư có phải hay không quản được quá rộng. Lại nói, nàng nhìn không phải không có việc gì sao, liền tính bị điểm tiểu thương lại có gì phương. Thế gian lương bạc người rất nhiều, phùng cơ cũng thấy không ít. Ở khi Khỉ Ilya vệ mấy năm nay, càng là thấy qua quá quá nhiều bạc tình quả nghĩa phụ lòng người, nhưng không có bất luận cái gì một người có thể kích khởi hắn trong lòng tiềm tàng phẫn nộ. Vì hoạn 10 năm, hắn sớm đã mài đi sở hữu gấp cạnh, thành một cái không có tính tình người, cũng là Khỉ Ilya vệ nhất ôn hòa người, chẳng sợ bị tù phạm chỉ vào cái mui mắng hoang quan, đồng liêu nhóm đều xem bất quá đi, hắn cũng sẽ không tức giận, nhưng giờ phút này, hắn thật sự nổi giận, giận không thể ắt. Tiểu thương không tăng thêm coi trọng, cũng sẽ trầm giai ở trong lòng gian ẻ, trở thành không thể vượt qua vết rách. Tôn huynh như thế không coi trọng đại tiểu thư An Uy, thật sự không có thương tổn cập nàng tâm sao? Không trung còn rơi xuống mênh mông mưa phùn, ở đây người trùng, trừ bỏ ba cái đương cục giả cùng với Thu Lệ, còn lại người tất cả đều bị Quan Uyển vận hành động cùng ngôn ngữ kích thích đến, đặc biệt là Trần U Minh, đẩy ra kéo nàng ra phu cùng thị vệ, tiến lên một bước, che ở vùng cơ cùng Lạc Lam Văn trước mặt, không chút khách khí mà đẩy một chút Quan Uyển vận đầu vai. Có phải hay không, cái nam nhân, có hay không đảm được a? Quan Uyển vận không chút sức mẻ, nhậm nước mưa rừng ở trên mặt, phất quá lông mi. Xem này vẫn là dầu muối không ăn bộ dáng, Trần Ú Minh quay đầu đối Phùng Cơ nói, làm phiền Phùng Chỉ Huy sứ đưa Lam Văn Đi nhi đi y quán, nơi này từ ta giải quyết. Lo lắng lạc Lam Văn thương thế, Phùng Cơ không có chống đẩy, phiền phái công chúa. Dứt lời, đỡ Lạc Lam Văn đi vào cách đó không xa đầu hẻm. Chờ Lạc Lam Văn thân ảnh biến mất ở mưa bụi trung, Trần Ú Minh hoàn toàn thay đổi mặt. giơ tay liền hướng quan uyển vận trên mặt tiếp đón. Cung thu lệ giống nhau, nàng bên vực người mình thực. Thấy thế, tránh ở ngỗ thân phía sau đại bảo nhi a một tiếng, vội vàng che lại đôi mắt. Thu lệ không bận tâm nữa nhi, vội vàng kêu, "U Minh không thể." Nhưng Trần U Minh nắm tay đá uy đi ra ngoài, đối diện quan uyển vận cái mũi. Nhưng mà, không chờ kịp đến đối phương, đã bị đối phương tay khống chế trụ. Quan uyển vận ngữ khí bình tĩnh nói, "Công chúa hiểu lầm." Trần U Minh nhấc chân liền đá, hiểu lầm cái rắm. buồn cung mới không có ngươi. Quan Uyển vẫn không trốn, sinh sôi ăn một trận, lại mặt không đổi sắc. Thu Lệ chạy tới, kéo ra hai người, đè lại Trần Vũ Minh nắm tay, đưa Lô Thai nhỏ giọng nói vài câu. Ngay sau đó, liền thấy Trần Vũ Minh trên mặt biến ảo ra bất đồng biểu tình, nghi hoặc, ngốc lăng, xấu hổ, hối hận. Nang La Phùng Cơ thân muội muội. Thu Lệ gật gật đầu. Ý Nhi Quán Nội, Lạc Lam Văn cùng Ý Nhi nữ nói thanh tạ, từ phòng trong đi ra. Phùng Cơ vội vàng tiến lên, như thế nào kiểm tra qua, không có trở ngại, cũng không cần dùng dược. Nghe thấy những lời này, Phùng Cơ cuối cùng yên lòng, giữa mày cũng tùy theo nhu hòa, kia liền hảo. Nhưng xem nàng suy yếu vô lực bộ dáng, Phùng Cơ vẫn là tìm tới một phên ghế dựa làm nàng ngồi xuống, bên ngoài còn rơi xuống mưa, không vội mà đi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Lời này có lẽ là đơn thuần mà làm nàng nghỉ ngơi một chút, có lẽ là vì nhiều cùng nàng ngốc một lát, tóm lại, hai người ngồi ở màn mưa dưới mái hiên, sóng vai nhìn treo một tầng thủy màn ngẫu nhỏ. Xưa qua, Lạc Lam Vân bắt đầu lại nhải nói lên khi còn nhỏ sự, nhiều là chút vui sướng hồi ức, nói nói còn hay còn cười rộ lên, đôi mắt con con, rất là xinh đẹp. Phùng Cơ tối lǒu nghe, khoe miệng cũng rất một mà cười, mang theo dung túng cùng sủng lịnh, Ngươi hả, không thể biểu hiện đến quá rõ ràng. Ngươi biết không, rời đi kinh thành mấy năm nay, ta nhất muốn làm sự là cái gì? Tiểu nô không biết. Ngươi đừng tổng tiểu nô tiểu nô. Phùng Cơ đôi mắt hiện ra ép xuống độ cùng, "Ừm, hảo." Lạc Lam Văn quay đầu nhìn chằm chằm hắn sân mặt, lại nói tiếp, "Phùng Cơ không phải nàng nhận thức nam tử trung dung mạo tốt nhất, lại là làm nàng nhìn nhất thoải mái, từ ánh mắt đầu tiên đó là như thế." "Phùng Cơ?" "Ờ, ta nhất muốn làm sự là lao tới một hồi mạo hiểm." "Cái gì mạo hiểm?" "Cùng thích người, tới một hồi kinh thế hải tộc mạo hiểm." "Thích người? Hiện giờ nhưng đổi thành cái kia không biết lánh nhiệt tôn nghị." Phùng Cơ trong lòng hụt hẫng, miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng, "Vậy ngươi nhưng có thực hiện?" Lạc Lam Văn mỉu môi Nữ khí mang theo cái giận, "Không nha, còn thiếu một cái thích người." Phùng Cơ ngưng ngẩn, nàng không thích Tôn Nghị. Đó chính là nói, nàng thích người vẫn luôn chưa biến, không dám hướng thăm tưởng, Phùng Cơ chế trụ ghế dựa ven, hỏi, "Vì sao phải tuyển Tôn Nghị?" Hắn nhìn qua, cũng không quan tâm ngươi. "Bởi vì giống ngươi nha." Phùng Cơ bỗng dưng chuyển mắt, cùng nàng tầm mắt giao hội, đen nhánh trong bóng đêm, hai ngọn đèn lồng chiếu ra hai mặt vẫn sáng, chiếu sáng lẫn nhau tầm mắt, cũng chiếu sáng lẫn nhau mặt. Lạc Lam Vân tim đập như cổ, lại vẫn là kiệt lực khống chế được cảm xúc, không cho chính mình khóc ra tới, nàng chậm rãi giơ tay, xoa phù cơ hơi lạnh mặt, nhẹ nhàng thổi mạnh, "Ta không có tìm thế thân, nàng không phải tốt nghị, mà là ngươi thân muội muội quan viện vận." Phùng Cơ đồng tử sọ xúc, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nghe xong Lạc Lam Vân giải thích. "Nguyên lai, like, các nàng ở thế cục, dẫn hắn thượng câu." "Nguyện giả thượng câu." Giải thích rõ ràng sau, Lạc Lam Vân thật dài than ra một hơi, đã thoải mái lại thương cảm. Nguyên bản còn có mấy gia tuồng, muốn cho ngươi ha ha vị, nhưng giờ phút này, ta một chút cũng không đành lòng lại lựa ngươi. Phùng Cơ, đi theo muội muội tương nhận đi, nàng tìm ngươi rất nhiều năm. Phùng Cơ bỗng nhiên hốc mắt lên men, ngươi cũng thay ta tìm nàng rất nhiều năm đi. Tính ta đối với ngươi bồi thường, ngươi chưa bao giờ thua thiệt quá ta. Phùng Cơ cũng nâng lên tay, phủ ở nàng mu bàn tay thượng, ta bị nhân thiết kế, bị cung hình, cùng ngươi cùng lão quốc công không có chút nào quan hệ, đừng lại tự trách. Lạc Lam Văn lại nhịn không được lễ ý, gắt gao nắm lấy hắn tay, "Phùng Cơ, ta có thể không tự trách, vậy ngươi có thể hay không? Không cần lại tự ti." "Ta." Mặc dù kích động, Lạc Lam Văn vẫn là châm trước dùng từ, sợ kích thích hoặc thương đến hắn tự tôn, "Ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi không tốt, tương phản, ngươi là thế gian nhất ôn nhu người, so nguyên hủ nguyên đại nhân còn ôn nhu, nếu hắn là ôn nhuận như ngọc, người đó là ôn nhu bản thân." Muôn vạn sao trời ánh vào người đôi mắt, có lộc lẫy, cũng có ảm đạm. Nhưng sao trời đều là tỏa sáng, đối ta mà nói, ngươi chính là kia muôn vạn sao trời trùng một viên, nguyên thanh ngọc khiết, là ta muốn nhất phụng ở lòng bàn tay. Nang khóc đến hoa cho dung, hắn nghe được ruột gan đứt từng khúc, rõ ràng gần trong gang tấc người, vì sao sẽ bởi vì thân thể một chỗ cú xẹo, giao với thiên ai. Lạc Lam văn hút hút đỏ lên mũi, nương bóng đêm che giấu yếu ớt, một đầu nhào vào phụng cơ trong lòng ngực, cho nên, thỉnh ngươi không cần lại tự ti, cũng thỉnh ngươi cho chúng ta một cái cơ hội, cảnh xuân tươi đẹp hữu hạ. làm chúng ta bằng phẳng đi đối mặt đồn đại với vẫn, đi đối mặt gian nan cách trở, tới một hồi kinh thế hai tụ tập mạo hiểm được không? Phùng Cơ, ta thích ngươi a. Ái là thích sau lắng đọng lại hạ thâm trầm, là diện tích rộng lớn trong thiên địa nhất thuần tịnh một góc, cũng là liên tiếp bạc tình cùng si tình thơ hồng. Ái là chờ đợi, là hy vọng, là hướng dương mà sinh tâm ẩm, không nên bị trần thế thành kiến ngum hôi. Phùng Cơ tuy thân có thiếu hụt, lại là tâm điệu thuần tố người, là minh châu non trần, là lục quyển che quang. Mà cái kia nguyện ý vì hắn thổi đi bồi bạm, đẩy ra chạc cây người, chính là lạc lam văn. Dạ vũ ngừng lại, chim mỏi có thể về tổ, phùng cơ cũng tìm được rồi có thể vì hắn giảm bất mỏi mệt nhân nhi. Đương thù lệ đám người xuất hiện ở y quán trước khi, lúc ấy còn sóng vai ngồi ở dưới mái hiên hai người không có tâm hơi. Đêm đó, không ai biết bọn họ đi nơi nào, nhưng mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, thần dương trọng những khi, phùng cơ về tới khỉ y hề vệ, trên người vẫn là tối hôm qua kêu kiện quần áo. Bên hung lại nhiều một cái tinh xảo túi tiền. Bị người treo cho khi, hắn chỉ hơi hơi mỉm cười, không có giải thích, không coi che giấu, từ đấy lòng tiếp nhận rồi một hồi kinh thế hại tục mạo hiểm. Tối hôm qua, mây đen tản ra khi, hắn cho lạc lam văn trả lời, chỉ có một chữ, lại chém đinh chặt sát, không có băn khoăn. Cái kia tự là, hảo, phùng cơ thiên song, chương 100 linh 2 phiên ngoại 6. Thu lệ mang theo đại bảo nhi cùng Trần Khê Trụ tiến nghi ninh công chúa phủ ngày thứ 2 sáng sớm. Trong cung Cố Kiệu liền ngừng ở phủ ngoại, tùy thời chuẩn bị tiếp bọn họ trở về. Đối với thiên tử chiếm hữu dục, Trần U Minh thấy nhiều không trách, bất quá vẫn là trêu chọc nói, "Nương nương thật vất vả ra cung một chuyến, không bằng ở trong phủ tiểu trụ mấy ngày, chúng ta cũng có thể nơi nơi đi dạo. Hôm nay sáng sớm, thú lệ ăn uống không tốt, cũng không nhiều lắm hứng thú." Nhưng chính oa ở thú lệ trong lòng ngực An Đồ An sáng đại bảo nhi ánh mắt sáng lên, cảm thấy cái này đề nghị rất tốt. Thú lệ không phản ứng nàng, Nhưng thật ra nhìn về phía ngồi ở một bên quy củ dùng đứa Trần Khê, Khê Nhi nghĩ đến trô đi dạo sao? Sáu tuổi nhiều Trần Khê đã sẽ vì người khác suy xét, thầm thầm quyết định liền hảo. Ngay này, đại bảo Nhi có điểm hận sắt không thành thép, nàng vận vèo tiểu thân thể, ở mẫu thân trong lồng ngực tìm tồn tại cảm, đợi cho mẫu thân cúi đầu nhìn qua, nàng niết môi, lộ ra trắng tinh răng sữa, không, có Minh nói không trở về cùng, nhưng ý tứ thực rõ ràng. Tiểu gia hỏa còn sẽ chơi tấm nhãn, quay đầu lại nàng cha hỏi tới. Nàng là có thể nói là mẫu thân chủ ý thù lệ trụ một chút nàng thí đôn, đem nàng đặt ở một bên, chính mình ăn. Làm cho nhiều người như vậy mặt bị đánh thí đôn, đại bảo nhi không có mặt, khi đô đô mà oán giận nói, mẫu hậu hảo quá phân. Thù lệ để sát vào nàng, nói cái gì đâu. Đại bảo nhi đỏ mặt, cơ cơ chân ngắn nhỏ, đánh người không đánh thí. Là đánh người không vả mặt đi, thù lệ hát lộc lộc, chính mình bảo bối khuê nữ bụng còn không có mực nước, nói ra lời nói thực sự gọi người buồn cười. thấy mâu thân không hề lý chính mình, đại bảo nhi liếm liếm ngoài miệng bát cháo, cầm lấy cái muỗng múc cháo, dư quang thoáng nhìn an an tĩnh tĩnh Lâm Phỉ, liền phổng chén sứ rửa qua đi, "Á Phỉ ca ca, chúng ta cùng đi du ngoạn nha." Ngãi hồ hồ tiểu gia hỏa hướng bên cạnh một tấu, Lâm Phỉ lập tức khẩn trương lên, hắn quấy gở quắng, "Ở công chúa trong phủ tuy rằng ăn ngon, ăn mặc hảo, mỗi ngày trên dưới quốc tử giám cũng là xe đón xe đưa, nhưng chính là không hợp đản, lệnh chịu người chi thác Trần U Minh cực kỳ đầu đại." Cũng là Chính mình nhất quyết trọng người còn ở trong tủ, hơi chút mẫn cảm hài tử đều rộng mở không được nội tâm đi. Mấy năm trước, bởi vì nhìn không thấy Trần Tư Năm, Lâm Phỉ sẽ làm cho mọi người mặt khóc nhẹ, nhưng theo tuổi hơi trưởng, hắn trở nên trầm mặc ít lời, nào còn có 3 tuổi khi thiên chân vô tạp bộ dáng. Trần Ú Minh mỗi lần đi thiên lao tham tủ, đều muốn mang thượng Lâm Phỉ, nhưng Trần Tư Năm không chuẩn nàng đem người mang lên, còn làm nàng chuyển cáo Lâm Phỉ, đừng lại rối rắm quá vãng, quá hảo tự mình nhặt tử. Nghe tựa nhận tâm nói, kỳ thật là muốn cho Lâm Phỉ quên hắn đi. Không có chiếu cố hảo Lâm Phỉ, Trần U Minh thực tự trách, lại nghị không ra biện pháp xoay chuyển đứa nhỏ này tang thương tâm thái, rất khó tưởng tượng, một cái 6 tuổi hài tử, lại ở như thế nào tâm cảnh trung lớn lên. Đồ ăn sáng sau, mọi người thu được phụng cơ cùng Lạc Lam văn tin tức, rốt cuộc yên lòng. Thu Lệ đứng ở công chúa phủ tiễn đám trước, cảm khái một đôi khổ mệnh uyên ương trung thành thân thuộc. Điệp hoa phất phơ trong đỉnh hương gió, đại bảo nhi ngồi xổm ngồi ở thạch đôn thượng. Tiểu Khựu tay sử tại bàn đá ven, chính túi người đi lấy trên bàn quả vải. Trần Khê là cái hiếu học, không có việc học, cũng không quên phụng sách vở xem, hết sức chăm chú gian không chú ý tới mọi mọi tố cầu, vẫn là ủy ngồi ở ngông cổ ghế Lâm Phỉ đã đi tới, tung tiếp theo viên quả vải lột ra, đưa cho Đại Bảo Nhi, công chúa thịnh. Trần Khê lúc này mới ngẩng đầu, đối Đại Bảo Nhi nói, "Mau cảm ơn a phỉ ca ca." Đại Bảo Nhi tiếp nhận quả vải, chiều Trần Khê dương dương đầu, Bảo Nhi biết, không cần ca ca giáo Nói xong, Đối Lâm Phỉ ngọt ngào cười, "Cảm ơn Á Phỉ ca ca." Lâm Phỉ mặt vô biểu tình mà ngồi trở lại ngông cổ ghế, nhìn qua tâm sự nặng nề. Nhiệt Tâm Đại Bảo Nhi thỏ lại gần hỏi, "Ngươi như thế nào lạ?" Lâm Phỉ lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm đỉnh ngoại phong cảnh. Đại Bảo Nhi chưa bao giờ gặp được quá Lâm Phỉ như vậy tối tâm thiếu niên, ăn luôn quả vải sau đi đến Trần Khê bên người, túm túm hắn ống tay áo, "Ca, Á Phỉ ca ca vì sao rầu rĩ không vui? Không thể so đại nhân Trần Khê nhiều ít vẫn là hài đồng tâm tính, muội muội vừa hỏi liền thuận miệng đáp, đại lý tự thiên lao chung đóng lại hắn thân nhân, ân cũng không tính thân nhân, là nuôi nấng quá hắn ân nhân, lại nói tiếp, là chúng ta thúc thúc mới đúng. A Phỉ vẫn luôn muốn gặp người kia, nhưng công chúa không chuẩn hắn đi trong nhà lao. Thiên lao chung, thúc thúc. Đại bảo nhi vẻ mặt nghi hoặc, cùng Trần Khê khẽ khẽ nói nhỏ lên. Lúc sau, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở thạch đốn thượng, cuộc đời lần đầu tiên lâm vào trầm tư. Trần Khê nói, Cái kia thúc thúc là người xấu, lại là Lâm Phỉ thân nhất người. Một người như thế nào lại hảo lại hư? Đại Bảo Nhi nghĩ lại tưởng tượng, phu hoàng đối nàng cũng khi thì ôn nhu khi thì nghiêm khắc, tương tự dưới, thúc thúc lại hảo lại hư cũng không phải như vậy khó có thể lý giải. Sửa sang lại hảo ý nghĩ, Đại Bảo Nhi lại để sát vào Lâm Phỉ, "Á Phỉ ca ca, ta giúp ngươi thấy cứu cứu nhà." Lâm Phỉ nhìn về phía nàng, hoán hồi lâu mới nói, "Công chúa nói đùa?" Đại Bảo Nhi cười hì hì che miệng, "Ta có biện pháp." Đại Bảo Nhi tuổi tuy nhỏ, nhưng thực sẽ xem mặt đoán ý, nàng phát giác, phụ hoàng cũng không ngăn cản dạy một người, người nọ là chính mình, cứu cứu Nguyên Hủ. Hơn nữa, cứu cứu phi thường yêu thương nàng, cũng không cự tuyệt nàng yêu cầu. Nay đây, ở ngồi trên xe ngựa đi dạo chơi ngoại thành trước, Đại Bảo Nhi tự tiện kéo qua một cái thị vệ, ồ mồm nói, giúp Bảo Nhi đi cấp Nguyên Hủ cứu cứu đưa cái tin nhi, nói Bảo Nhi muốn gặp hắn. Thị vệ theo bản năng nhìn về phía hoàng hậu nương nương, lại bị tiểu công chúa tắc một viên kẹo. Từ ngoài thành khi trở về, Đại Bảo Nhi có điểm mỏi mệt, oa ở thu lệ trong lòng ngực ngủ một giấc, nhưng ngủ đến cũng không yên định, vẫn luôn nhớ thương Lâm Phỉ sự, thẳng đến nhìn thấy công chúa phủ trong đỉnh viện ngồi áo xanh thân ảnh, mới tơi bận ngủ, vui vẻ dường như chạy tới, "Cứu cứu." Nguyên Hủ khom lưng ôm lấy nàng, treo ở khuỷu tay, đạm cười hỏi, "Tìm cứu cứu có việc?" Đại Bảo Nhi bám vào Nguyên Hủ bên thái lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói hảo chút lời nói nhi, nói xong còn đô khởi miệng bắn nhanh, "Cứu cứu giúp giúp A Phỉ ca ca." Nguyên Hủ không nghĩ tới tiểu gia hỏa là vì chuyện này đem chính mình đi tìm tới, có chút dở khóc dở cười, bất quá tưởng tượng đến Lâm Phỉ tình huống, liền đáp ứng rồi. Mấy ngày sau, một lớn hai nhỏ đi vào Thiên Lao, vừa vặn đuổi kịp đại lý tự quan viên ở thẩm vấn mặt khác phạm nhân. Nghe thấy trong phòng giam truyền ra gia hí, đại bảo Nhi rẽ vào Nguyên Hủ đầu vai che lại lỗ tai, sợ tới mức run bần bật. Nguyên Hủ một tay ôm nàng, một cái tay khác nắm Lâm Phỉ, từ ngục tốt mang theo đi hướng giam giữ Trần Tư năm nhà tù. Lúc này, Trần Tư Năm chính đưa lưng về phía cửa lao viết cái gì? Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, hơi vừa chuyển mắt, vừa muốn giống thường lui tới như vậy tản mạn, lại ở nhìn thấy một đạo tiểu thân hành khí, nhất thời lạnh đôi mắt. Ai kêu ngươi đem hắn mang lại đây? Hắn đứng dậy chuyển qua tới, đối diện Nguyên Hủ. Nguyên Hủ không làm giải thích, tối đầu nhìn về phía Lâm Phỉ, "Các ngươi liêu một lát, ta cùng đại bảo nhi ở bên ngoài chờ ngươi." Từ đi đến cửa lao trước kia một khắc, Lâm Phỉ ánh mắt liền vẫn luôn khóa ở Trần Tư Năm trên người. Lại nghe thấy quen thuộc thanh âm sau, hốc mắt một chút liếc đốc. "Cứu cứu." Trần Tư năm nấy mắt sóng gió mấy liền, mấy năm không thấy, cái kia thích dán hắn tiểu trùng theo đuôi trưởng cao. Không nghĩ ở hai tử trước mặt phát hỏa, Trần Tư năm ngồi xổm xuống, một tay nắm mục trụ, vươn một cái tay khác, "Gái gái Lâm Phỉ đầu tóc, hảo hai tử, ngươi không nên tới." Lâm Phỉ cảm xúc có chút kích động, "Cứu cứu, vì sao không thấy ta?" Không phải không thấy, là không thể thấy. Hắn không nghĩ làm Lâm Phỉ cả đời đều hệ ở âm u trung. Càng không nghĩ Lâm Phỉ căm hận thiên tử. Ghé vào nguyên hủ trong lòng Lực Đại Bảo Nhi dò ra đầu, nhìn chằm chằm nhà tu nội nam nhân nhìn a nhìn, "Cứu cứu." Nguyên hủ nghiêng mắt xem nàng, "Làm sao vậy?" Cái này thúc thúc cùng phụ hoàng có điểm giống. Cùng cha khác mẹ huynh đệ, có thể không giống sao? Nguyên hủ không nói tiếp, ôm nàng rời đi. Việc này thực mau truyền tới Ngự Tiền. Trần Thuật Bạch nghe qua sau, như suy tư gì, thật không có trách cứ Nguyên Hủ cùng Đại Bảo Nhi ý tứ, bất quá tiểu gia hỏa gặp được sự tìm cứu cứu. Là thật làm hắn không dễ chịu, làm nguyên hủ lại đây một chuyến. Phong Liên Quan Ha tối người, vội đi truyền nhân. Khôn Ninh cung bên kia thu được Trần Thuật Bạch phái người đưa tới tin tức ghi, Thu Lệ Xoa Bơ Mì, nhìn về phía chính ngồi xổm bụi hoa bên người ngồi hoa Nữ Nhi, "Bảo Nhi, ngươi lại đây một chút." Đại Bảo Nhi vô vỗ tay thừa thỏ, lúc lắc đi qua đi, "Mẫu hậu làm gì nha?" Thu Lệ sú mặt, hỏi sự tình trải qua. Đại Bảo Nhi chõ dạ, một năm một mười nói chính mình vì sao cầu cứu cứu hỗ trợ. mà không phải cẩu phụ hoàng. Nguyên Lai, like, tiểu gia hỏa là lo lắng cho mình phụ hoàng bởi vì Trần Tư năm mà chán ghét Lâm Phỉ. Thu Lệ kéo qua nàng, lời nói thâm thiết nói, ngươi phụ hoàng là cái minh lý lẽ quân vương, sẽ không giận cho đánh mèo một cái hai tử, về sau có việc, muốn trước cùng chúng ta thương lượng, nhớ kỹ sao? Đại bảo nhi chạy nhanh gật đầu, bảo nhi nhớ kỹ. Bên kia, Lâm Phỉ bị Trần Ú kêu to đến trước mặt. Trần Ú Minh không có trách cứ, ngược lại thực tự trách Đồng dạng lời nói thâm thía cùng Lâm Phỉ nói chuyện tâm, khai đạo khởi nho nhỏ thiếu niên. Việc này truyền tới Trần Tư Năm trong hai khi, lại bị thêm dù, bỏ thêm rẫm, nói là Trần Vũ Minh đem Trần Khê đánh đến khỏi không tới giường. Từ trước đến nay cả lơ phất phơ nam tử ngồi không yên, dùng sức lay động cửa lao, ta muốn gặp Trần Vũ Minh. Phụ trách tới truyền lời quan huyện vận ôm cánh tay nhìn hắn, trên mặt không có cảm xúc. Ngươi là kẻ điếc? Trần Tư Năm mím môi, một chân thủy phiên giường gỗ, ta muốn gặp Trần Thuật Bạch. Quan Uyển Vận có phản ứng, ngươi ở thẳng hô bệ hạ Tiên Huý. Trần Tư Năm tức giận đến ngực phập phồng, lý trí lại nói cho hắn không thể táo bạo, vì thế nhắm mắt, thu liễm tính tình, thỉnh hô trợ truyền cáo, nói ta muốn thấy thánh thượng. Quan Uyển Vận là phụ mệnh thêm du, thêm dẫm, tự nhiên là đang đợi hắn yếu thế, thánh thượng nào có công phu gặp ngươi. Trần Tư Năm cầm quyền, nắm tay khanh khách rung động, cuối cùng đạp bả vai, tội dân, cầu kiến thánh thượng, nguyện vì thánh thượng đi theo làm tùy tùng, máu chảy đầu rơi. Này đó là Trần Thất Bạch Thuận nước đẩy thuyền, lấy hàng phục một con con ngựa hoang vì mục đích kết thúc. Trần Tư năm nhất quan tâm người là Lâm Phỉ, ở nghe nói Lâm Phỉ có việc sau, sẽ thanh tỉnh ý thức được chính mình không thể lại ở trong tù hốt nhật tử. Chỉ có đi ra ngoài mới có thể bảo hộ Lâm Phỉ. Dương Trần Thật Bạch nghe nói Trần Tư năm phản ứng sau, nhẹ sẩn một tiếng, tiếp tục phê duyệt tấu chương, lại lượng hắn nửa tháng, ma ma góc cạnh. Quan Uyển vẫn mắt khẽ nhúc nhích, không người lui đi ra ngoài. Chương 103 phiên ngoại 7. Nuận Trung Phục Ngộ Lập Thu, nữ thiện trà phòng sáng sớm liền sào hảo búp nếp, chờ chế tác củ mài gạo nếp bánh hoa quế. Buổi trưa thời gian, đại bảo nhi cầm Trần Thuật Bạch tối hôm qua vì nàng làm trong trống, ở đình viện nội qua lại mà chạy. Ho ho. Lập Thu vẫn như cũng nóng mức, chỉ có từ từ gió nhẹ thổi quét ở khô nóng trong không khí, trong trống căn bản không chuyện, đại bảo nhi cố lấy má, một cánh nhi mà thổi phiến liệp. Thu lệ y ở cửa, buồn bã hiểu sự mà theo hoa, liền đại bảo nhi gọi nàng cũng chưa nghe thấy. Một con tay nhỏ rối lại đây, kéo kéo nàng ta váy, mỗ hở, Bảo Nhi đói bụng. Thường lui tới buổi trưa thời gian, trong cung đã khai thiện, tham ăn tiểu gia hỏa là sẽ không sai quá bất luận cái gì một bữa cơm, một ngụm cũng không được, ai đến giờ mùi đã là không dễ. Thu Lệ buông theo lều, lấy ra khăn thế nữ nhi lau mồ hôi, "Nương không phải theo như ngươi nói, hôm nay mở tiệc chiêu đãi khách khứa, đến chờ đến giờ thần, ngươi ăn trước chút điểm tâm lót lót dạ dày." Đại Bảo Nhi lại hóng gió xe, chạy tiến tầm điện chính mình đi rửa tay. Lúc sau nắm lên hai khối tô điểm chạy về Thù Lệ bên người, một khối chính mình ăn, một khối là đưa cho Thù Lệ. Thù Lệ thật sự không ăn uống, ôn cười lắc đầu, nương không đói bụng. Đại bảo nhi là cái biết lẫnh nhiệt hài tử, sáng sớm liền phát hiện mẫu thân dị thường, sơn đen nấy mắt tràn ra lo lắng, thuần túu không rảnh, mãn tâm mãn nhãn đều ở quan tâm chính mình mẫu thân, mẫu hậu, ngươi có phải hay không bị bệnh? Muốn theo ngữ ý ỉa sao? Thù Lệ không cảm thấy thân thể không khỏe, chính là dạ dày không thoải mái. Khả năng cùng tiết có quan hệ, không, có việc gì nha, không cần lo lắng. Hai tử chính là như vậy, ngươi nói như thế nào, nàng liền sẽ tin. Này đây, đang nghe đến thủ lệ nói sao, Đại bảo Nhi lại khôi phục sức sống, giơ trong chóng nơi nơi chạy, hoàn thoát giống chỉ gà con. Trần Khê lại nơi khi, vừa thấy Đại bảo Nhi hoạt bát bộ dáng, nhợ nhợ cười, nho nhỏ thiếu niên đã không có khi còn bé non nớt, lố sắc đến ấm áp tấm người, Bảo Nhi, đường mướng bình. Nghe thấy ca ca thanh âm, Đại bảo Nhi quay đầu nhìn lại. Bướm tóc thượng hồng nhạt nơ con bướm theo gió nhẹ run rẩy, linh động lật ngụp. "Ca, ngươi như thế nào mới đến?" Đại Bảo Nhi chạy tới, lôi kéo hắn hướng trong đi, trong miệng lải nhải, "Chúng ta đi xem hoa, mẫu hậu trồng trọt nguyệt quý khai đến khả xinh đẹp lạ." Hoàng thất cùng thế gia hài tử rất sớm liền sẽ nhập quốc tử giám hoặc tư thuộc đọc sách học lễ nghi, Trần Khê bị bắt lấy thủ đoạn cấp tốc buôn tẩu khi, muốn định trụ bước chân đi được ổn trọng một ít, lại bị tiểu gia hỏa dùng sức tốn qua đi. "Đừng nói" Ba tuổi nhiều tiểu nha đầu sức lực thực sự không nhỏ. Thu Lệ nhìn huynh muội hai người, gọi bọn hắn để ý bùi hoa thứ. Lại quá 2 năm, Đại Bảo Nhi cũng muốn bái sư độc sách, tưởng tượng đến tiểu gia hỏa ăn mặc thư đồng quần áo ngồi ở thư mấy trước, rung đùi đắc ý mà bối thư, Thu Lệ liền nhịn không được ý cười. Lúc này, Mục Đào Băng cũ mài bánh gạo nếp cùng Hoa Quế tương đi tới, nhìn liếc mắt một cái tiểu công chúa, trong mắt đồng dạng mang theo ý cười. Trải qua 3 năm ngày giữa, 17 tuổi Mục Đào thân xuyên thượng cung phủ, thành công rửa 24 nhà môn quản sự trí nhất, so năm đó thủ lệ còn muốn uy phong, người cũng điệu thấp ổn trọng không ít, trừ bỏ ở đối mặt thu lệ cùng đại bảo nhi khi còn sẽ lộ ra hấu trí một mặt, ở cung nhân trước mặt đã làm được ra dáng ra hình, bưng lên cái giá, không giận mà uy, bị cung nhân xưng là mục đào cô cô. Xem mục đào đi tới, thu lệ ra tăng ý cười, đưa ra một bàn tay, người bận rộn, nhưng tính đem ngươi mong tới. Mục đào bưng hay, hành lễ tử, ý cười doanh doanh mà dắt lấy thủ lệ tay. Tỷ muội hai người ở ánh nắng che nửa dưới mái hiên nói chuyện thiếm, không trong chốc lát, liền đem mẹ kế, Trần U Minh, Dụ Vương, Quan Uyển Vân, Lạc Lam Văn cùng phụng cơ cho tới. Lập thu ngày, thu lễ ở Khôn Ninh cung mở tiệc, chiêu đãi bạn tốt, thuận tiện vì Lạc Lam Văn cùng phụng cơ chống lưng, lấy lập kiến một ít người miệng. Người một nhiều, đại bảo nhi liền rất là hưng phấn, giơ trong chóng cùng cô cô cùng ngũ thúc khoe khoang lên, phụ hoàng cấp bảo nhi làm. Trần U Minh bĩu môi, phủi một chút trong chóng, giống nhau. Dục Vương càng là miệm độc, thật xấu a. Đại Bảo Nhi véo eo rẩm chân, cố lấy tạ má, giống chỉ giận dỗi miêu. Đi theo Trần U Minh phía sau Lâm Phỉ mặc mặc, đi lên trước, không xấu, thực tinh xảo, cô cô ở đậu ngươi. Nghe này, Đại Bảo Nhi mới tìm về chút thể diện, liếc xéo cô cô cùng ngũ thúc, một bộ Bảo Nhi thực tức giận yêu cầu bị hống tư thế. Dục Vương bứt lên nàng, đặt ở trên cổ, chế trụ nàng cẳng chân lao ra nguyên môn, dọc theo bóng cây phía dưới dũng lộ chạy như điên, trong chóng xoay sao. Đại Bảo Nhi nhìn trong tay hô hô chuyển động trong chóng, về điểm này tiểu biệt nữu đảo qua mà quang, hưng phấn mà điên thân thể, truyền lạc, ngũ thúc thật là lợi hại. Dục Vương một tay cọ cọ mũi, rất là khoe khoang, tiếp tục gia đại Bảo Nhi cùng chạy, một đường đều quanh quần thúc cháu tiếng cười. Lập Thu chính đuổi kịp nghỉ tắm gội, Trần Thuật Bạch cũng sớm đi vào Khôn Linh cung. Cùng mọi người Hàn Yên sau, hắn ôm lấy thủ lệ ngồi ở bình trên bảo tọa, nhìn sóng vai đứng thẳng Lạc Lam Văn cùng Phùng Cơ, đạm đạm cười, yêu cầu chấm tứ hôn sao? Thánh chỉ tứ hôn. Hai người ngực co rúm lại, vì thế gia nữ cùng hoàng quan tứ hôn, thế tất sẽ đã chịu một ít lao thần chửi thầm, bệ hạ có thể khai cái này khẩu, đã là đối bọn họ của vũ. Lạc Lam Văn cười nói, chờ chúng ta tưởng thành hôn, lại đến cùng bệ hạ cầu một đạo thánh chỉ, trước đó, chúng ta còn tưởng lại ma hợp ma hợp. Huyền cự thôi, ở đây người có ai nhìn không ra Lạc Lam Văn đối phụng cơ cảm tình, nha đầu này khệ miệng đều mau liệt đến bên hai. Chân thuật Bạch tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, hảo. Tuy thời tới tìm chẫm. Đa tạ bệ hạ. Đưa mọi người rời đi sau, Trần Thuật Bạch bắt đầu vì đại bảo nhi cải trang trong chóng, muốn cho trong chóng càng xinh đẹp chút. Thân xuyên long bảo nam tử, vãn gởi ống tay áo cùng bảo vạt, cầm trợ một công cụ ngồi ở cửa điện trước ghế con thượng, bên cạnh người là ngồi sổ nữ nhi, bên chân là lười biếng phơi nắng hàm điểm miêu, rất có vài phần năm tháng tính hảo ý vị. Thu Lệ cầm lấy trường miện hồ, muốn đi đỉnh viện nội cấp hoa cỏ tưới nước, Nê Hà dạ dày bộ bỗng nhiên không khỏe, che miệng nôn khan một tiếng. Chân Thuật Bạch buông công cụ, bước nhanh đi đến nàng bên cạnh người, xoa xoa nàng gối, vì nàng thuận khí, phân phó cung hầu nói, đi truyền ngựa đi đi. Lúc sau, mang theo Thu Lệ đi vào động tẩm, ngồi ở trên trường kỷ. Thu Lệ dựa vào hắn đầu vai, ta có điểm đầy. Chân Thuật Bạch đem nàng ôm vào trong ngực, cùng Hống Tiểu hài nhi dường như, ngựa khí ôn nhu đến nỉ tê, ngủ đi, ta bồi ngươi. Thu Lệ rầu rĩ gật đầu, nhắm lại mi mắt. Đại Bảo nhi tránh ở rơi xuống đất cháo trước, nhìn suy yếu mẫu thân. trong lòng gấp đến độ không được, một quay đầu chạy ra nguyên môn, tạ thế hồng thuốc lão ngự y đi tới rồi, lập tức tiến lên túm chặt hắn tay áo, "Lao ra ra, ngươi nhanh lên nhà." Vóc dáng thấp tiểu công chúa túm hoa dâm dâu lão nhân, phía sau còn đi theo vài tên cung hầu, không biết còn tưởng rằng ra bao lớn sự. Đại ngự y y bắt mạch sau, trầm thuật bạch quanh tay hỏi, "Hoàng hậu thân mình như thế nào?" Nhìn như đương nhiên, kỳ thật nắm lấy nắm tay càng thêm khẩn. Ngự y y đứng dậy, đôi tay giao điệp làm vái chào, "Chúc mừng bệ hạ." là hỉ mạch. Nghe vậy, Trần Thuật Bạch nắm tay cầm thật chặt, xác định vi thần sẽ không đem sai Bạch. Không đợi Trần Thuật Bạch phản ứng, Đại Bảo Nhi gấp đến độ nhíu mày, cái gì là hỉ mạch? Nàng đều nghe không hiểu. Ngự ý hiễu cười, hồi công chúa, nương nương hoài thai nhi. Gì là thai nhi nha? Đại Bảo Nhi vẫn là không hiểu, quay đầu nhìn về phía Trần Thuật Bạch, phụ hoàng. Trần Thuật Bạch xoa xoa nàng đầu, ngươi có đệ đệ hoặc muội muội. Đại Bảo Nhi trố mắt, trương viền miệng, nhìn xem ngự ý li. lại nhìn xem ngủ say chung mỗ hầu, sau đó che miệng lại, hưng phấn mà thằng nhảy. Nhìn vui mừng nữ nhi, Trần Thuật Bạch hốc mắt lên men, Bình lui ngủ đi, an tĩnh mà ngồi ở số biên, vì Thu Lệ dịch dịch chăn, bám vào người hôn một chút cái trán của nàng. Nhớ tới nàng mới vừa hoài đại bảo nhi khi suốt đêm thoát đi hoàng cung tình hình, tâm giống bị thiên đao vạn quả đau đớn, vô pháp tưởng tượng, nàng ngay lúc đó bảng hoàng cung sợ hãi. Mặt trời chiều ngã về tây khi, Thu Lệ mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Phát hiện Trượng Phu cùng Nữ Nhi đều tại bên người, "Ồ, no, vậy hạ như thế nào không đi ngự thư phòng?" Trần Thuật Bạch nắm tay nàng, ngữ khí càng vì ôn nhu, "Tưởng muội ngươi." Thu Lệ chậm rãi ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy ăn uống hảo, muốn ăn chút đồ ăn, "Ta đói bụng." "Đồ ăn bị hảo, đều là ngươi thích ăn." Mới vừa tỉnh ngủ, thân thể còn có chút mệt, Thu Lệ ghé vào Trần Thuật Bạch đầu vai, hai tay vòng lấy hắn sau cổ, "Ta không có việc gì, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, nếu không lại muốn vội đến ban đêm." Trần thuật bạch ôm lấy nàng đơn bạc bối, không dám qua dùng sức, ngự y đi hề nói vừa mới hoài thượng, dễ dàng động thai khí, hôm nay không nổi. Một bên đại bảo nhi là cái dấu không được chuyện nhi, bước ra chân ngắn nhỏ bò lên trên sụp, tự thu lệ phía sau ôm lấy nàng, mộ hầu, ngươi lại làm nương lạc. Thu lệ không nghe minh bạch, bảo nhi nói cái gì. Đại bảo nhi cười hì hì dán nàng vặt sau, thay đổi một loại cách nói, bảo nhi phải làm tỉ tỉ lạc. Lúc này đây, thu lệ nghe hiểu, vội vàng ngồi thẳng thân mình. Nhìn chằm chằm Trần Thuật Bạch thâm thúy mắt phượng, thật sự. Trần Thuật Bạch gật gật đầu, kỳ thật trong lòng còn có cái kết, lo lắng Thu Lệ không nghĩ sinh, rốt cuộc lần trước sinh đại bảo nhi khi là khó sinh. Hắn tôn trọng nàng lựa chọn, muốn cùng không muốn, toàn bằng nàng làm chủ. "Nào biết," Thu Lệ túi đầu sờ sờ bụng nhỏ, khóe miệng mang cười nói, "Chắc không được ta mấy ngày hôm trước làm một giấc ngộng, trong ngộng có cái càng bướng bình tiểu nam oa." Nghe nàng ngữ khí nhưng không giống như là bài xích, Trần Thuật Bạch giữ chặt cánh tay của nàng, an ủi nói, Ngươi nếu không nghi sinh, không cần miễn cưỡng." Thu Lệ hừ nhẹ một tiếng, "Ngươi nếu không nghi muốn, chi một tiếng là được." "Không phải." "Được rồi, ta nói rồi, thuận theo tự nhiên, nếu có mang, vậy sinh hạ tới, cấp đại bảo nhi làm bạn nhi." Đại Bảo nhi vô vô tay, vây quanh cha mẹ đảo quanh, Bảo nhi có đệ đệ muội muội làm, gọi là gì hảo đâu. Chân thuật Bạch giờ khóc giờ cười, lại muốn bắt đầu chuẩn bị hài tử tên, đại bảo nhi tên lấy 6 tháng, này một thai không biết muốn chuẩn bị bao lâu. Nửa tháng sau, Trần Tư Năm bị mang lên gông xiềng áp đến Ngự Tiền. Trần Thuật Bạch ngồi ngay ngắn lau ỉ, thanh tuyển lương bạc, nghe nói ngươi muốn gặp chốn. Khoảng cách lần trước gặp mặt đã qua đi 3 năm, trước mắt thiên tử không có bao lớn biến hóa, Trần Tư Năm trên mặt vẫn là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. "Đúng vậy, tội dân có việc cầu kiến bệ hạ." "Ràng. Tội dân muốn đem công đệ quá, gia tù bạn ở Lâm Phỉ bên người." Nếu đối phương trắng ra, Trần Thuật Bạch cũng không tính toán chỉnh chút loè ngoênh lòng vòng, "Ngươi cũng nói là đem công để quá, để chính là qua đi, sao lại đưa ra ra tổ loại này yêu cầu. Vậy nhiêu để một ít, tích góp công nước sau, lại đi bồi Lâm Phỉ. Chân muốn biết, thế gian nếu là không có Lâm Phỉ cái này giang vực, ngươi sẽ vẫn luôn sa đọa đi xuống sao? Vậy hạ là giả thiết, thế gian không có giả thiết. Ngươi sợ phạm tội nghiệp, muốn giã tủ, không cảm thấy là đang nói đùa. Trần Tư năm biết sẽ là này một kết quả, tội dân tưởng làm bạn Lâm Phỉ lớn lên, đợi cho hắn tâm trí thành thục. Tội dân nguyện ý lại trở lại lao trung tứ quá. Không phải là không thể, nhưng chấm không tin nhượng ngươi. Cho nên, chấm có thể giuẫn ngươi bồi ở Lâm Phỉ bên người 10 năm, nhưng không ngừng là đem công để quá, mà là liều mạng đi hoàn thành vài món nhìn như không có khả năng hoàn thành án tử. Trần Tư năm là cái quỷ tải, nếu là bị đại lý tự sử dụng, nói không chừng có thể phá án một ít năm xưa bản án cũ, nhưng có chút án tử thật là khó giải quyết, hơi có vô ý liền sẽ bỏ mạng. Nghe xong án tử, Trần Tư năm gợi lên môi Vậy hạ không bằng trực tiếp kêu tội dân đi chịu chết. Tiếp cùng không tiếp toàn bằng ngươi, chấm là không sao cả." Trần Tư năm nghiến răng, âm trầm trầm mà cười, kia liền thử một lần, vạn nhất vận khí tốt đâu. Cùng hắn đối thượng tầm mắt, Trần Thuật bạch sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, một bộ không quan tâm hắn sẽ gặp phải như thế nào cảnh ngộ biểu tình. Trước khi xuất phát, ngươi tốt nhất nhận thức một chút cùng ngươi cùng đi phá án đại lý tự quan viên, nhớ kỹ, là ngươi hiệp trợ bọn họ, không phải đưa bọn họ làm như thuộc hạ. Dứt lời giơ lên tay, truyền mấy người tiến vào. Trần Tư Nam quay đầu đi nhìn, từ một loạt nhân viên trùng, nhận ra duy nhất một nữ tử. Quan Uyển vận. Chương 104 phiên ngoại 8. Cuối thu mát mẻ, dưỡng ba tháng nữ tử ngồi ở đình viện ghế bập bên thượng, an long nhãn cùng ngọc táo, lười biếng mà lật xem đại bảo nhi sở làm tranh thủy mặc. Lúc ấy Trần Thuật Bạch mang theo Trần Khê vẽ tranh, đại bảo nhi cũng đi theo nắm lên cán bút, ở giấy vẽ thượng phác họa tới phác họa đi, phác họa ra một bức qua loa tranh thủy mặc, còn nơi nơi cùng người khoe ra. Đậu đến trong cung người cười khanh khách. Từ khi có thai, Thù Lệ biến lười rất nhiều, đuổi kịp trời trong nắng ấm, liền sẽ ngồi ở đỉnh viện nội nghỉ ngơi. Trong tay họa tác rơi trên mặt đất, cũng hồn nhiên chưa giác. Một đạo nho nhỏ thân ảnh đi tới, vì ngủ nhân nhị cái hảo thảm, ngay sau đó khom lưng nhặt lên giấy vẽ, phủi phủi bụi đất, béo eo than một tiếng, rất là lao đành. Một bên vì Thù Lệ xua đuổi ngày mùa thu rồi mỗi cung nhân nghẹn cười nói, công chúa, ngươi như thế nào còn thở dài. Đại bảo nhị cuốn hảo giấy vẽ, Nghiêm Trăng nói, mấu hậu càng ngày càng không cho người bất lo, ngủ một giấc còn không biết cái chăn. Công nhân che miệng cười, thầm nghĩ một chút cũng không lạnh, căn bản không cần cái thảm, bất quá tiểu công chúa thật đúng là cái nhọc lòng mẹ. Một người nhàn đến nhăn trán, đại bảo nhi cầm lấy cải tiến quá trong chóng chạy ra nguyên môn, dọc theo bóng cây dùng sức mà chạy, theo sau ngừng ở một chỗ hồ nước trước, ngồi xổm nơi đó nhìn chằm chằm trong ao cầm lý. Cùng lại đây các công nhân trạm thành một loạt, lẳng lặng ngồi ở tiểu công chúa phía sau. Đại Bảo Nhi thích con cá, chim chóc, Miêu Nhi, Thường Xuyên cùng chúng nó nói chuyện, lải nhải giống cái tiểu bà lão. Trần Thuật Bạch lại đây khi, Đại Bảo Nhi còn ở cùng Cẩm Lý kể rõ tấm sự. Cá a cá, không biết á phỉ ca ca cùng hắn cứu cứu, ta thúc thúc đoàn tụ sao? Không nghĩ tới nữ nhi nhớ thương chuyện này, Trần Thuật Bạch khoanh tay đứng ở cung nhân một bên, nâng lên ngón trỏ để ở bên môi, ý bảo bọn họ không cần phát ra động tĩnh. Mọi người lại nghe Đại Bảo Nhi nói, cá a cá, các ngươi nói Phụ hoàng vì cái gì không thích cái kia Thúc Thúc? Cái kia Thúc Thúc nhìn qua có điểm hung, bất quá ta không sợ hắn. Cá a cá, ngươi có thể bơi tới Thúc Thúc bên người, nói cho hắn bảo nhi không sợ hắn sao? Không biết tiểu gia hỏa trong óc trang điểm cái gì hiếm lạ cổ quái ý tưởng, Trần Thuật Bạch ho nhẹ thanh. Đại Bảo Nhi nghe tiếng quay đầu lại, thấy phụ hoàng đột nhiên xuất hiện, phun ra một chút lưỡi, sợ hãi mà đứng lên, đã chột dạ lại đúng lý hợp tình, Bảo Nhi ở cùng cá nói chuyện, phụ hoàng không thể nghe lén. Trần Thuật Bạch đi qua đi, đem nàng bế lên tới, không chỉ vi phụ nghe thấy được, ở đây người đều nghe thấy được, ngươi lần sau nói nhỏ thôi. Đại bảo Nhi che miệng lại, nghiêm túc gật gật đầu, dùng khí âm nói, biết rồi. Trần Thuật Bạch trong mắt nhếch cười, ôm nàng trở lại Khôn Ninh cung. Thu Lệ còn chưa tỉnh lại, tình Bạch trên mặt hiện lên hai mạt đỏ ửng, nhìn dáng vẻ ngủ thật sự thương ngợn. Trần Thuật Bạch ôm nữ nhi ngồi ở một bên ghế mây thượng, lặng lặng ngưng thế tử, trong lòng cũng nhớ thương khởi đại lý tự kia bắt người tình huống. Một tháng qua đi, cũng nên có lời nhắn mang đã trở lại. Một tòa phồn hoa thành trì vùng ngoại thành ngoại, trấn tư năm đám người bị địa phương bố chính sứ sát thủ nhỏ mức đến truy cảnh. Trải qua một tháng, trấn tư năm đám người đã phá án hai cuộc năm xưa đại án, nhưng mũi nhọn cũng tùy theo bốn phía, bị vùng này bố chính sứ dò xét được tiếng rõ, ở ven đường thiết trí mai phục. Nhân bị đổi giết, trấn tư năm cùng mọi người đi lạc, một người lặng yên đi ở sương mù dày đặc tràn ngập trong rừng cây. Đối phương tiên hạ thủ vi cường, Không thể nghi ngờ là không nghĩ bọn họ tra xét đến dấu vết để lại, kia thế tất có quỷ. Trần Tư Năm ngồi xổm trên mặt đất về khởi một quả phi tiêu, đánh giá là sát thủ nhóm ở truy đuổi khi ném mạnh. Phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Trần Tư Năm khấu khẩn phi tiêu, chẳng lẽ không có phát hiện, đại tiếng bước chân tới gần khi, đột nhiên xoay người phất tay, bắn ra phi tiêu. Quan Huyền vẫn nghiêng người tránh đi, vội nói, "Là ta." Trần Tư Năm cũng không có bởi vì thiếu chút nữa ngộ thương người một nhà mà cảm thấy xin lỗi. Lạnh như băng hỏi, những người khác đâu? Quan Uyển vặn nhặt lên phi tiêu xem xét sau, bỏ vào ống tay áo, đi rời ra. Đã là người một nhà, hai người lựa chọn đồng hành. Tới rồi bên dòng suối, Trần Tư Năm ngồi xổm xuống góc khởi thủy rửa mặt. Quan Uyển vặn ôm cánh tay dựa vào bên dòng suối lao trên cây nghỉ tạm, ngươi cảm thấy, cái này bố chính sử có vấn đề sao? Con rùng hỏi. Sự gia khắc thưởng tất có yêu. Trần Tư Năm rửa mặt xong, lại dùng bàn tay dư rớt xoa xoa cổ, suối nước mát lạnh Làn da cũng thoải mái thanh tân lên, vì nay chi kế, trước bắt lấy hai gã thích khách, bước ra khẩu cung lại nói: "Tiến đế 20 năm, nên bố chính sử vẫn là danh không chuyển kinh chuyện bá phủ nhị công tử, kia một năm thu, hắn trong phủ phát sinh án mạng, bá phủ ra chủ bị người giết hại, quan phủ hắn manh mối bắt giữ hắn trưởng huynh, hắn thuận lợi kế thừa tước vị, tiến tới có cơ hội vào triều làm quan." Tiến đế 22 năm, năm ấy 21 tuổi hắn bắt được một phương bố chính sử chi chức, như vậy như diều gặp gió. mặc cho ai đều phải cảm khái một câu tuổi trẻ tài cao, nhưng kỳ thật, hắn cùng ngay lúc đó lại bộ thượng thư giao hảo, hai người cùng mở rượu, làm rất nhiều không thể gặp quan sự. Sau lại, hắn thực lực tăng nhiều, phái người đem cái kia lại bộ thượng thư giết khẩu, như vậy kê cao gối mà ngủ. Bởi vì không có lưu lại chứng cứ, tiên đế không có hoài nghi đến trên người hắn, thẳng đến Trần Thật Bạch đăng cơ, phái người xuống tay điều tra bá phủ gia chủ cùng lại bộ thượng thư bị giết án tử, mới theo manh mối hoài nghi đến hắn trên người. Nhưng người này thuộc hạ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, còn nắm 10 vạn binh quyền, thành vùng này bá chủ, muốn bắt hắn, cần thiết bắt được thật đánh thật chứng cứ. Trần Tư Năm đám người cũng bởi vậy tao ngộ mai phục. Nghe xong Trần Tư Năm kiến nghị, quan huyện vận Trầm Mặc, ở bị đuổi giết trên đường, muốn trái lại sống chảo thích khách, cũng không đơn giản, nhưng quan huyện vận không có lùi bước, bò lên trên một cây tối cao thủ, nhìn ra xa phương xa, ngay sau đó bắt đầu thiết trí bẫy rập. Bọn họ trong bao quần áo mang theo cái xẻng, kẹp bẫy thú, móc sắt bắt vông. Yêu cầu chờ thích khách lướt qua nơi này khi, chủ động tự câu. Đao Hố, quan uyển vận một bên bố trí kẻ bẫy thú, một bên hỏi, ngươi làm nhị. Trần Tư Năm bỏ qua một bên trong tay cái xẻng, phỉ nhổ ngoài miệng bụi đất, nhướng mày nói, nếu không ngươi làm nhị. Nói không chừng sát thủ thương hương Tiên Ngọc. Quan uyển vận chán ghét nhất hai lấy việc này trêu chọc, một chân đá vào hắn đầu gối cong, mắt thấy cao lớn nam nhân lảo đảo một chút, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Trần Tư Năm chưa bao giờ nghĩ vậy nữ nhân sẽ cùng hắn động thủ. xoay người nhíu mày, ngươi có bệnh a? Là ngươi trước gây sự. Quan Uyển vận lấy ra móc sắt bắt võng, lại lần nữa bò lên trên thân cây, đem một đầu hệ hảo, lại ý bảo Trần Tư Năm đi hệ một khắc đầu. Mặt trên móc thiếu chút nữa thương đến mặt, Trần Tư Năm cách không điểm điểm nàng, thầm nghĩ hảo nam không cùng nữ đấu. Bố chí hảo bễ dập, Trần Tư Năm nhặt chút cành khô, chuẩn bị ở bễ dập trước thì nướng, lấy khói đặc cùng mùi hương hấp dẫn sát thủ chú ý. Quan Uyển vận dấu ở chạc cây thượng, nghe gà nướng hương vị, đột nhiên bụng lộc cộc một tiếng. "Không mặn chạm đến cao, sẽ không kêu phía dưới người nọ phát giác." Nàng nhấp nhấp môi, thực sự loé bụng. Trần Tư Năm không nhanh không chậm giải ra vị, đương vấn Liêu cùng gà ra da dọn giao hòa khi, mùi hương nháy mắt phát ra ra tới, tràn ngập ở trong rừng cây. Bẻ tiếp theo cái đùi gà, Trần Tư Năm ăn lên, hoàn toàn không quản mặt trên nữ nhân. Năm tên sát thủ tìm khí vị lúc chạy tới, Trần Tư Năm vừa vặn ăn xong toàn bộ gà, còn móc ra khăn lấm, ưu nhã mà xoa xoa khóe miệng. Sát thủ nhóm đối diện vài lần Lặng lẽ hướng tới đưa lưng về phía bọn họ nam tử tới sát, giơ lên trong tay cương đao. Ánh lửa ánh vào Trần Tư Năm trong mắt, sâu kín thật sâu, đen tối không rõ, có loại tối tăm quỷ dị cảm, hắn liền như vậy ngồi, như là không có phát hiện. Đương lưỡi dao sắc bén cọ qua bên thái khi, hắn lấy ngón cái ngăn, ngón cái thượng bộ, đúng là từ thiên tử nơi đó thảo muốn tới Ngọc Ban Chỉ. Lam thiên tử tín vật, Trần Tư Năm cũng không yêu quý, đương lưỡi dao cùng Ngọc Liêu phát sinh va chạm khi, hắn còn khinh mệt cười. Chút nào không đi để ý Ngọc Ban chỉ hay không cũng có thể thừa nhận như vậy đánh lực đánh vào. Dưới tàng cây 5 đánh 1, quan huyển vận rũ mắt nhìn, không có muốn nhúng tay ý tứ, nàng cởi bỏ vong thẳng, đạp lên dưới chân, chờ 2 gã sát thủ tiếp cận, bay lên trời nhảy xuống nhanh cây. Vong thi bao lại 2 gã sát thủ, tùy theo chuyển đến kêu thẳng thiết. Vong thi thượng móc sắt có gai ngược, một khi câu lấy làn ra, rất khó nhổ. Dư lại 3 gã sát thủ, một cái ở cùng trần tư qua tuổi chiều khi rớt vào hố đất. một cái bị kẹp bẫy thú kẹp lấy, tại chỗ giẫm chân, giữ lại một cái, bị Quan Uyển vận lấy trôi dạo phách hôn mê. Trần Tư Năm thổi tiếng huýt sáo, tản mạn mà khen nói, thân thủ không tồi. Là ngươi thân thủ kém. Một đôi năm cùng một chọi một, có thể giống nhau. Quan Uyển vận tốn khởi thế xỉu sát thủ, vài cái đem này cột vào trên cây, mặt không đổi sắc nói, giống nhau. Rất ít an mệt Trần Tư Năm hừ cười một tiếng, hỗ trợ đem này dư bốn gã sát thủ cột vào cùng nhau, bắt đầu rồi bước cung. Bước cung thủ đạo Số so đại lý tự cùng hình bộ chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn ra được, hắn là cái cực kỳ tâm tàn những người. Ký lục song sát thủ nhón gǒu cung, quan huyện vận phân phó nói, cho bọn hắn soát người, bọn họ trên người tín vật có thể làm lúc sau chứng vật. Chính ngươi tới bái. Ngươi là nam tử, càng phương tiện chút. Trần Tư năm liếc nàng liếc mắt một cái, dạ xoa cũng có không có phương tiện thời điểm. Quan huyện vận lười đến đấu võ mồm, thu thập khởi kẹp bẫy thú cùng bắt võng, lại ở dập tắt đống lửa khi Không cẩn thận đánh nghiêng một đoạn châm hỏa cảnh khô, thiếu chút nữa liệu Trần Tư Năm quần áo. Trần Tư Năm suy má một tiếng, thuận tay đem cảnh khô ném hướng Quan Huyền Vận, đoạt quá khẩu cung muốn đi. Quan Huyền Vận mị hạ mắt, nghĩ thầm hắn hẳn là muốn độc chiếm công lao, vì thế đuổi theo qua đi, đứng lại. Trần Tư Năm bước đi như bay, căn bản không có dừng lại ý tứ. Thấy thế, Quan Huyền Vận không hề bận tâm, chân giẫm một bên thân cây phi thân dựng lên, khóa ngồi ở Trần Tư Năm sau trên cổ, dựng thẳng lên hai ngón tay liền đi chọc hắn đôi mắt. Trần Tư Năm tránh đi tay nàng, đột nhiên ngoan một chút, đem người vứt ra một trượng xa, chợt chạy đi, ám đạo này dạ xoa xuống tay lại độc lại tân nhẫn, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Quan Uyển vận bộ dậy, lau một chút khái phá khóe miệng, lấy ra ống tay áo phi tiêu, không lưu tình chút nào mà ném đi ra ngoài. Ở giữa Trần Tư Năm vai trái. Tê. Trần Tư Năm trở tay nổ xuống phi tiêu, hung tợn mà xoay người, nhéo lấy máu phi tiêu đi lên trước, ngữ khí lạnh băng, ngươi chán sống rồi. Quan Uyển vận rốt cuộc hiểu được. Xuất phát trước, thiên tử vì sao giận dò bọn họ thời khắc để phòng người này, mà không phải đem hắn làm như đồng đội. Có giá tính áp đủ, tổng hội ở nào đó thời khắc nguyên hình tất lộ. So với những cái đó sát thủ, trước mắt nam nhân càng khó đối phó. Ngươi thương ta, với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt, thiên tử còn sẽ truy trách thất bại trong gắng sức, còn như thế nào bồi ở Lâm Phỉ bên người? Đa Tạ nhắc nhở. Trần Tư năm còn đang tới gần, ngươi thật cảm thấy ta là vì một cái hài tử. Lấy cơ thôi. Cho nên, hắn từ đầu đến cuối cũng chưa để ý quá Lâm Phỉ, là tưởng nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng. Quan Uyển vận chậm rãi lui ra phía sau, tay phải rôi đến sau lưng, sợ đến trôi đao, khuyên ngươi bình tĩnh. Ta bình tĩnh ba năm. Trần Tư năm âm chắc chắc mà cười, đồng nhiên đầu ra phi tiêu, chiếu Quan Uyển vận đánh tới. Quan Uyển vận nghiêng đầu né tránh, lại nghe thấy sau lưng truyền đến á ngao một tiếng. Bùi cổ loạn run lên, không biết thứ gì chạy ra, xem thân hình cùng động tác, là cái có công kích tính loại nhỏ dã thú. Phi tiêu không có bắn trúng dã thú, lại vẫn là kinh hách tới rồi nó. Quan Uyển vận nghi hoặc mà quay đầu lại, đối thượng Trần Tư năm tự phúng phi phúng con ngươi, ngươi ở cựu ta. Suy nghĩ nhiều, ta chỉ là bình tĩnh lại, không nghĩ gây chuyện mà thôi. Dứt lời, cổ một chút đầu vai huyết, cũng không quay đầu lại mà tránh ra, còn đem tia phân khẩu cung mức trên mặt đất. Quan Uyển vận không lưng nhặt lên, càng thêm cân nhắc không ra người này tính tình, cổ quấy lại sâu không lường được. Nhưng có một chút có thể khẳng định hắn cũng không có độc chiếm công lao tâm tư, nếu không vừa mới sẽ không cứu nàng. Uy, từ từ. Nhanh lên đuổi kịp, ngày là sơn, trong rừng không an toàn. Ngươi không xử lý miệng vết thương. Thiếu giả mù sa mưa, vừa mới thương ta khi, như thế nào không nâng tay? Hai người ngươi một câu ta một câu, ai cũng không thề ai, ai cũng không phục ai, liền như vậy rỗi một đường. Quan Huyền Vận cũng không biết, chính mình nói có thể nhiều như vậy. Chương 105 phiên ngoại 9. Dương tháng thứ khi Thu lệ mỗi ngày đều ở trong cung đi lên một vòng lớn. Chân thuật Bạch không đội khi, sẽ mang theo nàng cùng đại bảo nhi cải trang ra cung, một nhà ba người cười ô đồng thuyền, phiêu phủ ở lân lân diễm diễm trên mặt nước, nhìn thủy biên bị hoàng hôn nghiêng chiếu rạng cây thượng từng hàng chuẩn bị di chuyển chim di trú, cho chuyện không bao lâu thú sự. Đại bảo nhi thực thích nghe cha mẹ giảng thuật không bao lâu sự, phụng khuôn mặt nhỏ nghe được nghiêm túc, lại đột nhiên cảm giác đầu vai một trọng, nàng quay đầu đi nhìn, thấy đầu vai nhiều một con tê không thượng tên thủy điểu. Nhất thời mặt lộ vẻ vui sướng, mâu hậu, điệu thu lệ hư một tiếng, ý bảo nàng an tĩnh. Đại bảo nhi không dám lại động, rất có vài phần mỹ tư tư. Nhìn nữ nhi cùng thủy điệu ở chung hình ảnh, chân thuận bạch ngựa ra sau rựa và ô đồng thượng, lấy quá đấu lạp che lại mặt, đương nhiên có loại muốn vẫn luôn như vậy quá đi xuống trầy lời cảm, thê nữ ở bên, thật tốt. So sánh với dưới, xa ở một khác tòa thành trì Trần Tư năm liền muốn mang vố. Nướng cái khoai tây đều nướng không tốt, Nhìn chuối Tây Diệp Thượng hồ thành than đá cầu khoai tây, Trần Tư Nam nhận khí đem đánh tới nước suối đảo tiến tung sắt, lại đem trích tới rau rải toàn bộ bỏ vào thùng, rải xong gia vị đặt tại đống lửa thượng, lạnh như băng ngưng đối diện nữ tử, trừ bỏ đánh đánh giết giết, ngươi còn sẽ làm cái gì? Quan Uyển vận đẩy ra nướng hồ khoai tây ra, lướt qua một ngụm, khổ đến dạ dày mạo toan thủy, sẽ tra án. Khi cách một tháng, hai người đã bắt được địa phương bố chính sử không ít chứng cứ phạm tội, lại nhân đối phương phái ra rất nhiều sát thủ, bị nhốt với trong núi. Lại nghẹn một tháng, ngươi có thể đem ra khí điên. Ta đây vị bệ hạ tiêu trừ một đại tai hoạ ầm. Thật là có bản lĩnh a, nữ hiệp sĩ. Trần Tư năm lại móc ra hai cái khoai tây ném vào đống lửa, chỉ còn hai cái, Nghiêm Túc Điểm, lại tiêu, uống đồ ăn canh đi. Hành đầu ở núi sâu rừng già chung, có ăn đều không tồi, Quan Uyển vẫn nghiêm túc nhìn khoai tây, nỗi lòng phiêu thật sự xa. Bọn họ tới khi là 10 cái người, đi là sau, liền giữ lại bọn họ hai người. trong lòng khó tránh khỏi lo lắng những người khác can nguy. Hỏa tinh tử phát ra bùm bùm thanh âm, Trần Tư Nam uống một ngụm nước suối, nam ở thạch động nội, đôi tay đáp ở ngực, nhìn ngập gành vách đá, nhớ tới bị quan binh bao vây thiếu trừ những cái đó năm trốn đông trốn tây trải qua. Hắn biết, bao gồm Trương Béo ở bên trong, rất nhiều người đều không hiểu hắn vì sao đột nhiên mất đoạt quyền dụng nghiệp, nhưng chính hắn rõ ràng, so với trốn đông trốn tây, hắn càng thích thích trí thanh thản, nếu không phải thù hận nhất thời che giấu hai mắt Hắn có lẽ gặp qua thượng không giống nhau nhân sinh, mang theo Lâm Phỉ mục mã chăn dê, quy ẩn điển viên. Uy. Bên hai truyền đến nữ tử gọi thành, Trần Tư năm nhắm hai mắt lườm biếng trả lời, ta có tên. Một cái có được hoàng gia dòng họ áp đổ. Quan Uyển vượn nhảy vọt qua tên, đề nghị nói, người ta hai người không thể vẫn luôn cùng sát thủ Tiêu Ma đi xuống, không bằng một cái lưu lại làm nhị, một cái nhân cơ hội rời đi, hồi cung phục mệnh. Như vậy chẳng những có thể hấp dẫn tới đại bộ phận thích khách. còn có thể làm đi lạc đồng liêu nhóm tinh chuẩn tỏa định nơi này vị trí. Lại làm nhị. Trần Tư năm mở mắt ra, liếc xéo khởi nàng, nói rõ không muốn làm chịu chết cái kia. Quan Uyển vận đem một phen đoản đao ném cho hắn, "Ngươi đi, ta lưu lại." Dạ Xoa không hổ là Dạ Xoa, thời điểm mấu chốt vẫn là có vài phần đẳng đường, Trần Tư năm lại suy một tiếng, đem đoản đao ném trở về, "Ta không thừa bất luận kẻ nào tỉnh, phải đi ngươi đi, ta lưu lại." Không nghĩ tới hắn sẽ tự tuyệt, vẫn là chém đinh chặn sắt tự tuyệt. Quan Uyển vận nhún nhún vai, "Cũng đúng, vậy ngươi chính mình cẩn thận." Trần Tư năm nằm ngửa bất động, vặn ra túi nước rót mấy mồm to, còn sặc một chút, không ngừng ho khan lên. 3 ngày sau, chúng ta tại hạ một tòa thành trì hội họp, nếu là không có nhìn thấy ta, liền thay ta cùng Trần U Minh nói một tiếng, kêu nàng tận lực xoay chuyển Lâm Phỉ tâm thái, giúp kia hải tử thoát khỏi tối tăm. Lời này, vẫn là chính ngươi đi theo Nghi Ninh công chúa nói đi. Quan Uyển vận dùng muột chi gạt ra khoe tây, lượng trong chốc lát ném cho hắn. Ngươi yêu cầu hao phí thể lực, ăn hai cái đi. Ngươi đâu? Uống đủ an canh. Đêm đó, sơn động ngoại bốc cháy lên khói đặc, binh khí thanh liên tục không ngừng, Quan Uyển Vân đứng ở cao cao lưng núi thượng, nhìn hai mặt thủ địch Trần Tư Nam, phảng phất thấy một cái không màng tất cả ra sức chém giết tu la. Nàng nắm chặt chứng cứ, xoay người rời đi. 3 ngày sau, một tòa dòng người chen chúc tiểu thành trung, Quan Uyển Vân mới vừa ở khách điếm ăn xong toàn canh hoành thánh, chuẩn bị đi cửa thành thủ. lại bị hai cái áo mũ chỉnh tề nam tử ngăn lại. Tiểu nương tử một người a? Xung quanh thực khách thấy thế tránh lui khai, nói vậy này hai người không thể nào dễ trọng. Vì tránh đi sát thủ truy tung, Quan Uyển vận cởi kinh trang, thay đổi một thân tầm thường bố váy, nhìn qua rất giống là thành thân không lâu tiểu phụ nhân, vẫn là cao gầy tinh tế trọc người tâm ngứa thanh tú mỹ nhân. Chỉ chỉ nghiêng đối diện hiệu thuốc, Quan Uyển vẫn nói, không phải một người, gia phu ở phụ cận mua thuốc, thực mau trở về tới. Trong đó một cái ăn chơi chắc táng xoa xoa cằm, trên dưới đánh giá khởi nàng, "Hôn qua ta liền gặp ngươi một người làm vợ ở, từ đâu ra trợ phu? Chẳng lẽ là không chịu nhà chồng đại thấy, cùng dã nam nhân rời nhà trốn đi, không nhà để về đi." Một người khác nói tiếp nói, "Không quan hệ à, ca ca nơi đó vừa lúc có tòa ngoại trạch, không bằng ném xuống ngươi dã nam nhân, cùng ca ca đi." Hai người tà cười rộ lên. Sáng sớm, Quan Uyển vẫn chỉ cảm thấy cái hứng, sắc mặt nhàn nhạt mà lướt qua hai người, sự độ Muộn quá. Trong đó một người giơ lên cánh tay ngăn lại nàng, một bộ nhất định phải được tư thế, ra liền thích có giá tính tiểu phụ nhân, đi uống mấy chung. Hắn tiến lên một bước, đưa Lô Thai nói, xung quanh người quá nhiều, đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chọc giận ra, có ngươi hảo trái cây ăn, theo chúng ta đi. Quan Uyển vận nhìn thoáng qua sắc trời, cấm đi lại ban đêm đã qua, ngoài thành người có thể vào thành, nàng không muốn trì hoãn thời gian, cũng không nghĩ gây chuyện nhận người chú ý, vì thế sạ môi cười một cái. Hảo nha, để tránh bị người khuêu mồi mua mép, chúng ta đi đường nhỏ." Hai người vừa nghe hướng dẫn, cười trộm liên tục, mang theo nàng đi vào một cái chường hẻm. Mới vừa đi vào, liền bắt đầu cảnh cáu uy hiếp, tiêu nàng thành thật điểm. Quan Uyển vận trước sau nhìn nhìn, xác định không có người qua đường chảy qua, phai nhạt bên môi ý cười. Ngược lại, ngõ nhỏ phát ra hai tiếng đột tê, mang theo thống khổ rên rỉ. Quan Uyển vận nhổ xuống cắm ở hai người mua bán tay thượng một đôi đồn dao, lạnh lùng nói, "Hôm nay thả lưu các ngươi mạng chó." lại làm ta coi thấy các ngươi khi dễ người, để ý cái đầu trên cổ khó giữ được. Dứt lời, các thưởng hai người một chân, đi nhanh rời đi. Hai người che lại huyết lân lân mặt qua lại lan lộn, căn bản không biết thương bọn họ người, là triều đình tiếng tâm lừng lây nửa bộ khoái. Quan Uyển vận đi vào cửa thành, đứng ở dưới tầng cây, nhất đẳng chính là ba cái cái giờ. Tất cả đều không có tới hội họp. Không biết là đồng liêu nhóm không có giải cứu Trần Tư Năm, vẫn là bọn họ đều không có chạy ra tới. Mạc hồi lâu Nàng lắc khiển tay mài, dắt quá ngựa chuẩn bị bước lên đường sá, hoàng mệnh trong người, không thể lại trì hoãn. Đã có thể ở nàng khóa ngồi lên ngựa an phi, vài đạo hình bóng quen thuộc trước sau đi vào cửa thành động, đều là mặt giám mày cho. Nàng nắm chặt dây cương, ổn định ngựa, thổi tiếng huýt sáo. Mấy người nghe ra huýt sáo ám chỉ, chuyển mắt xem ra, rất lớn thư khẩu khí. Đi vào ít người trại nuôi ngựa, mấy người một bên cho ngựa, một bên nói lên ở sơn động trước chém giết cành tượng, có thể nói mạo hiểm vạn phần. Quan huyện vận gió hỏi, "Trần Tư năm người đâu?" Hắn dẫn dắt rời đi một bát sát thủ, hướng đông đi, ta chờ tìm hồi lâu, không thấy tung tích, không biết hắn thân ở nơi nào. Một bát là bao nhiêu người? 20 tới cái, chúng ta lúc ấy cũng không thấy quá thanh. Quan huyện vận nhớ rõ thiên tử dặn dò, tiêu nàng phòng bị Trần Tư năm đồng thời, cũng cần phải đem người mang về cung. Đã chịu thiên tử gửi gắm, sao hảo cô phụ? Đem bọc chứng cứ tay nải giao cho một người đồng liêu. Dặn dò hắn đem chứng cứ giao cho thiên tử cùng đại lý tự khanh, lại cùng với dư đồng Liêu chia tay, ước hẹn hội hợp thành trì, lúc sau, một người rổi ngựa, dẫn bọn họ cung cấp manh mối đổi theo. Trần Tư năm chính là nằm sắp xuống, ngươi cũng muốn xuyên khẩu khí, đường chậm chế ta là công. Võ ngựa từng trận, quan huyện vặn eo vác một đôi đồn đao, ánh mắt kiên định. Một chỗ rừng già chung, Trần Tư năm bị buộc đến tuyết cảnh, bên chân là ngàn thước thác nước thượng du, hơi có vô ý liền sẽ chết đối. Sát thủ nhóm ở bên bờ cùng hắn tư đánh, chắc chắn trên người hắn có quan trọng chứng cứ. Trần Tư Năm đá phi một người sát thủ, xoay người huy đao, bước lui cử đao bổ tới mấy người, này sinh ác độc mà có một chút khệ miệng huyết, đáy mắt càng thêm làm liều. 20 tới cái sát thủ đã bị đả đảo một nửa, giữ lại người còn ở vây công hắn, ý đồ tìm được hắn phòng thủ lỗ hổng. Vì dẫn dắt rời đi bọn họ, Trần Tư Năm chạy ra mười dặm, thể lực đã chống đỡ hết nổi. Tuy rằng đối phương cũng là cùng tình huống, nhưng bọn hắn thắng ở người nhiều. Nhưng trong xương cốt tháng bại dục, không dung hắn ngã xuống, hắn lạnh lùng liếc đối phương, cười giữ tận một tiếng, lộ ra dày đặc bạch nha, mạnh mẽ chém ra chu dao, giống thất bị chọc giận lang. Sát thủ nhóm không nghĩ tới Triệu Đình phái ra khâm sai như vậy điên cuồng, đưa bọn họ nhiều lần bước lui, khởi sướng uy tới cùng người điên không hai dạng. Đại lý tử, không nghe nói có như vậy cá nhân a. Đột nhiên, cánh rừng một đầu truyền đến tiếng vó ngựa, sát thủ nhóm một bên cùng kẻ điên đánh cờ, một bên quay đầu đi xem. Chỉ thấy ngọ ngày thu dương trùng, một nữ tử phóng ngựa mà đến, thân xuyên bố váy, phát thượng cắm một đôi châu hoa, lại bình thường bất quá trang điểm, Nghệ Hà vừa ra tay, liền lực đổ bọn họ hai cái huynh đệ. Tuấn Mã cất vó hí vang ràn, Quan Uyển vận chiều Trần Tư năm rũi tay, không thể tham chiến, đi lên. Trần Tư năm vốn định đem mấy người toàn bộ thu thập, lấy ra hắn chạy hư dày ác khí, nhưng không chịu nổi Quan Uyển vận này dạ xoa tay kính nghi đại, túm chặt hắn, cổ không bỏ. Theo lực đạo phương hướng, Trần Tư năm xoay người lên ngựa, Quá Nguyển vận phía sau, Liếc Xiếu bị ném ở mã sau một chúng sát thủ. Hắn phi một ngụm, phun ra máu loãng, chuyển mắt nói, ngươi kia mấy cái đồng liêu quá vong ân phụ nghĩa, mệt ta dẫn dắt rời đi một bộ phận sát thủ, cho bọn hắn bắt ra đừng ra. Quan Nguyển vận quăng một chút roi ngựa, khiến cho ngựa chạy như điên ở xanh tươi rướt rác trong rừng, nàng giải thích nói, bọn họ đi tìm ngươi, không tìm được. Ngươi như thế nào có thể tìm được? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng không phải đã đi lâm thành, như thế nào một người đi vào mèo Ngươi là đặc biệt tới tìm ta Bằng không đâu Trần Tư năm trọn cao mi Quay đầu hừ cười một tiếng Có điểm tâm huyết ta Dạ xoa Quan huyền vận tưởng nói Nàng là bởi vì thiên tử giao phó mới mạo hiểm tới cứu giúp hắn Nhưng ngựa đông nhiên bị cái gì vững ngã Hai người theo quán tính ngã vang ra ngoài Cánh tay chấm đất ngay mắt Hai người đồng thời quay cuồng một vòng Vì một gối ở trên mặt đất Mặt chiêu mặt Mau thành phu thê đối đạ bái Trần Tư năm đứng lên Vỗ vô trên người bối đất Đi đến té ngã đại thở dốc ngựa trước xem xét, phát hiện ngựa là bị một cây thật dài dây thường vướng ngã. Ở núi sâu rừng già thiết trí như vậy lớn lên dây thường, không phải là thợ săn việc làm, lớn nhất khả năng chính là nơi này có sơn phỉ. Quả nhiên, quanh thân trên sơn núi, toát ra mấy cái đen tuyền đầu. Trần Tư Năm cười than một tiếng, sao có sát thủ, trước có sơn phỉ, vận khí quá hảo. Uy, dạ xoa. Quan Huyền vận cũng phát hiện dị thường, nhàn nhạt lên tiếng. Trần Tư Năm chủ động dựa lại đây, Cùng nàng đưa lưng về phía bối, lúc này đây trải qua qua đi, ngươi nhưng có thời. Không hiểu hắn ý tứ, Quan Uyển vận quay đầu, ngươi nói cái gì? Trần Tư Năm giơ lên bội đao, quái đản mà cười cười, cùng ta kẻ vai chiến đấu, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Quan Uyển vận nhịn không được trợn trắng mắt, câm miệng đi ngươi. Cùng lúc đó, bọn Sơn Tặc chậm rãi tới gần, đem hai người vây quanh trong đó. Quan Uyển vận giáng Trần Tư Năm phía sau lưng, lấy ra đoản đao, "Trần Tư Năm, làm gì? Ngươi nếu trên đường dám lưu Bỏ một mình ta tại đây ác đấu, liền tính hóa thành lệ quỷ, ta cũng sẽ kéo ngươi cùng rơi xuống. Chân tư năm cười đến cả lơ phất phơ, ta liền từng là đáy vực lệ quỷ, mới vừa thoát thai hoàn cốt, yên tâm, ra sẽ không ném xuống ngươi một người. Ánh nắng loãng, ô đề kê ơ, núi sâu rừng giả vang lên tiếng đánh nhau. Trước 106 phiên ngoại 10, liều ám hoa tre, gió mát gió thu, trước mắt hốn độn một mảnh. Quan huyền vận xử lý tốt tả cảng chân thương. Đem kim sang dược cùng triền mang ném cho ngồi trên mặt đất nam tử, "Mau di thuốc, để tránh cảm nhiễm." Trần Tư năm nhỏ nước bình, đem dược mạt rơi tại đùi phải miệng vết thương, thượng, tê một tiếng, rất khó chịu đựng kim sang dược trước thứ huyết nhục đau đớn, vừa vặn sườn nữ tử cùng cái đầu gỗ giống nhau, không hề có biểu lộ vẻ mặt thống khổ, không biết là trước đây thừa nhận quá quá hay thay đổi đến chết lặng, vẫn là cảm giác đau trì độn. "Ngươi không đau?" Quan Uyển vận Liêu Hạ ống quần, "Ta không như vậy tiểu khí." "Tiểu khí?" Sinh thở Trần Tư Năm chưa từng đem chính mình cùng Tiểu Khí một từ liên hệ ở bên nhỏ quá, tưởng này dạ xoa bụng vô mực nước, lung tung dùng từ. Người trước kia rốt cuộc trải qua quá cái gì? Mới như vậy dũng mãnh a? Trải qua quá cái gì? Tự nhiên là nan kham sự, Quan Uyển Vân không muốn hồi ức quá vãng cảnh tượng, sơ lanh trả lời, cùng ngươi giống nhau, không gặp được quá chuyện tốt. Đại lý tự hồ sơ trong nhà trang có phạm nhân toàn bộ âm trần, Quan Uyển Vân nghĩ đến biết Trần Tư Năm quá vãng cũng khó, trước khi xuất phát cũng nhân thiên tử giao phó, nghiêm túc xem xét quá, thập phần rõ ràng Trần Tư năm trải qua quá như thế nào thê hấu, cùng với hắn ở Du Lâm trấn qua vãng. Cùng hắn so sánh với, Quan Uyển vẫn không cảm thấy chính mình càng may mắn, ở cùng huynh trưởng đi là sao, nàng đã trải qua luyện ngục khảo nghiệm, vài lần hổ khẩu thoát hiểm, hơi tàn độ nhợt, vết thương chồng chất ghi, nàng sẽ ngượng mặt nhìn tầng mây bài trừ ánh mặt trời, nói cho chính mình, chỉ cần trong lòng quang không yên, chung có một ngày có thể trọng hoạch tân sinh. Ta đói bụng, tìm kiếm chút thức ăn đi. Núi sâu rừng già lại phùng mặt trời lặn, quanh mình vang lên điệu đề thú minh, nào dễ dàng như vậy tìm được đồ ăn, nhưng vừa mới ác đấu một hồi, lại không ăn cơm, khủng sẽ vô lực chống đỡ tiềm tàng uy hiếp, Trần Tư Năm lấy bộ đao vì quải, chậm rãi đứng lên, muốn đi trên cây trích chút quả dại. Xem hắn hấp hiếm, Quan Huyền Vận cũng đứng lên, theo qua đi. Ngồi đi, lại lùn lại quẻ, đừng kéo chân sau. Mặc dù là ở làm tốt sự, Trần Tư Năm nói chuyện cũng không khách khí, cho người ta một loại ác khí tràn đầy cảm giác. Nhưng quan huyện vẫn muốn là nhìn quen lương bạc người, không kém hắn một cái. Kia cây thượng có trái cây. Nương ánh trăng, quan huyện vẫy chỉ vào một cây cao thụ, gọi lại trước mặt nam tử. Trần Tư năm ngửa đầu nhìn mắt, nhất luận nhánh cây cũng so với hắn cao, ngày thường còn có thể bò lên trên đi trước đến, hôm nay bị thương một chân, thật sự là không có phương tiện. Dùng dao phết chém, cũng chỉ chém rất vài miếng lá cây, đổi một cây đi. Hai người tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu trong đi, lại là một cây so một cây cao lớn. Nắt lấy lên càng cự khó khăn. Mặt vô biểu tình mà đi vòng vèo trở về, Trần Tư Năm một tay véo eo nhìn chằm chằm truy ở chi đầu quả dại, liếm liếm hàm răng, sâu kín mở miệng, trông mơ giải khác, nhiều xem một lát liền no rồi. Quan Uyển vận bế nhắm mắt, không đi rồi hắn, lấy ra đoạn đao hướng về phía trước vút đi, lại không nghĩ, nhánh cây quá mức thô trắng, không chỉ có không, có tước đoạn nhánh cây, còn đưa đi ra ngoài một cây đao. Nhìn nghiêng cắm ở nhánh cây thượng đoản đao, Trần Tư Năm mạ cười, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. kẻ cùng so cái gì đều không làm cường. Quan Uyển vận lại lấy ra một khắc đem đoản đao, nhắm chuẩn chi đầu trái cây, cái gì đều không làm, đêm nay qua đi, ngươi liền biến thành vỏ quả thạch. Dứt lời, giương ra đoản đao, thuận lợi tiếp theo cái trái cây, nhưng một cái trái cây nào đủ no bụng, Quan Uyển vận đi qua đi nhặt lên trái cây cùng đoản đao, chuẩn bị ấn biện pháp này, lại tước xuống dưới mấy cái. Nhưng lại hướng về phía trước tung ra đoàn đao khi, bởi vì lực đạo quá lớn, đoàn đao xuyên vào nồng đậm chạc cây chung, hạ không tới. Thế thế, Trần Tư Năm cười đến bụng đau, nơi nào sẽ nghĩ đến, anh tư tắp sáng đại lý tự nữ bộ khoé sẽ bị một thân cây khó trụ. Bùi Nhi tử lại chết binh. Quan Uyển vận nhịn xuống hành hung hùng nam nhân ý niệm, giơ giơ lên cằm, ngươi ngồi xổm xuống, giá ta đi lên. Trần Tư Năm rõ ràng phản ứng chậm nửa nhịp, chỉ chỉ chính mình, "Ta, bối ngươi đi lên." Đổi lại đây cũng đúng. Thành giao. Quan Uyển vận xoa bóp năm tay, không nghĩ tới hắn da mặt dày như đồng tượng, nhưng chính mình lại nói cũng không hảo thất tín, vì thế không tình nguyện ngồi xổm xuống, xuống, vô vô bà vai, đi lên. Trần Tư năm rưỡi vào thô ráp trên thân cây, đôi tay khảm nhập tay áo, nhìn chằm chằm đứng tấn nữ tử, thầm nghĩ quả nhiên không thể đem nàng đưa cô nương đối đãi. Nàng nguyện ý, hắn cũng không hủy xuất chính mình. Ngồi xuống hảo. Nói, hắn tiến lên một bước, nâng lên chân dài, khóa ngồi ở nàng đầu vai, một đôi bàn tay to túm chặt nàng tóc. Da đầu bị túm đến phát đau, Quan Uyển vặn cắn chặt răng, đổi cái chỗ ngồi chào. Trần Tư năm buông ra tay, đỡ lấy nàng đầu, tùy theo cảm nhận được thân thể ở lung lay mà lên cao. Vừa định trêu chọc một câu, nàng sức lực cũng bất quá như thế, hướng hạ đột nhiên một cuộn, tấp ở nàng mảnh khảnh sau trên cổ. Đinh. Thống khổ đánh út lại, hắn thử nhai răng, một tay chống ở trên thân cây ý bảo nàng mau ngồi xổm xuống, ngồi xổm a. Quan Uyển vẫn là cái hoa quốc đại khuê nữ, nào minh bạch hắn mịt mờ nhắc nhở, còn tưởng rằng hắn cùng cao. Nhìn một chút, đừng tiểu khí. Tiểu khí cái giám? Hoàn không thể trụ toé nàng đầu, Trần Tư năm chịu đựng thống khổ ôm lấy thụ, nghề hà một chân bị thương thử không thượng sức lực, chỉ có thể dựa một khắc chân vòng qua nàng đầu, hoàn đầu gối câu ở trên thân cây. Kia tư thế, nói không nên lời quá dị. Quan Uyển vận khó hiểu mà nhăn lại mi, xem hắn một chút trườn xuống dưới, ngồi quỳ trên mặt đất. Làm sao vậy? Trần Tư năm nhìn xuống sắp bùng nổ hỏa khí, chậm rãi xoay người nằm dưới tầng cây, hoang thích thống khổ, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi là chuyên môn tới khắp ta? Thật sự không biết hắn ở biệt nữu cái gì, Quan Uyển vận ngồi sụp xuống, một bàn tay đáp ở đầu gối đầu, thấy hắn cái trán banh khởi gần xanh, ánh mắt hàm tìm tòi nghiên cứu, yêu cầu hỗ trợ sao? Hỗ trợ? Như thế nào hỗ trợ? Trần Tư năm nhìn xuống thổ khẩu, đoạt quả nàng trong tay trái cây, răng rắc cắn một ngụm. Kia tư thế, liền cùng cắn nàng dường như. Chính mình quan tâm không được đến đáp lại, Quan Uyển vận đứng lên, không hề phản ứng hắn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nhánh, cây thượng trái cây khó khăn. Nhưng nàng tin tưởng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, vì thế cầm lấy Trần Tư năm bội đao, tra hỏi, "Ta lại tiến trong rừng tìm tìm, ngươi nằm đừng nhúc nhích." Tường động cũng không động đậy, Trần Tư năm ngân thanh, một mình nằm ở nơi đó nhìn vảy mực trong bóng đêm xanh tươi chợt cây. Tư. Ánh trăng sáng trong, lấp lánh vô số ánh sao, thú thanh ẩn ẩn, tuy chật vật lại thanh thản, này còn không phải là hắn muốn nhất sinh hòa sao? Khóe môi gợi lên như có như không cười, hắn một tay đáp ở cái trán, cùng qua đi cái kia cố chấp chính mình làm đường. A Phi, chờ cứu cứu trở về tên ngươi. 10 năm cũng đủ chứng minh đem Lâm Phỉ mang ra khỏi mù. Quan Uyển vận khi trở về, dưới tảng cây đã không có người nọ thân ảnh, nàng bọc mười mấy trái cây trở lại tránh gió sân động, phát hiện người nọ đang ở dựng đống lửa. Phách chém chạc cây khi, dùng chính là nàng đoản đao. Như thế nào gỡ xuống tới? Trần Tư Nam không ngẩng đầu, tiếp tục bận việc trong tay chuyện này, dùng cục đá tử nện xuống tới. Đem tìm thấy đồ ăn đặt ở trên mặt đất, Quan Uyển vẫn nói, tìm chút quả dại. Còn có điểm giao giải, chấp vá Andy, ngày mai hùng đồng, chúng ta tranh thủ rời đi nơi này. Trần Tư năm không mặn không nhạt nói, chờ vào thành, đến ăn đốn tốt. Quan Uyển vẫn nghiêm túc đáp, ta thỉnh ngươi ăn rau mỉ. Tốt hiểu hay không? Đào Tước diện không tốt, lại cho ngươi thêm một chén tương thịt bò. Trần Tư năm nói ra chợ khí, muốn cười nàng keo kiệt, lại cảm thấy giọng nói của nàng rất chân thành, một chén tương thịt bò cũng rất đáng giá, ta muốn ăn một bàn tốt. Ta đây không thỉnh. Không phải Nếu là phùng cơ muốn ăn một bàn mỹ thực, ngươi thỉnh sao?" Quan Uyển vận dùng túi nước rọi rửa khỏi rau dại, gật gật đầu, "Thỉnh. Khách nhau rất đại a." Hắn là Taka, hai ta ánh lửa gian, nàng nâng hạ mắt, quan hệ không trô đúng chỗ. Nghe vậy, Trần Tư năm má thịt phát hẩn, ngay sau đó nở nụ cười, bả vai thẳng tùng, "Ta nếu là có tiền, dùng đến ngươi sao?" Ly cung trước, 10 tên khâm sai đều phân tới rồi lộ phí, chỉ có hắn một cái tiền đồng cũng không có. Nói vậy, là Trần Thuật Bạch cố ý phân phó lại bộ kia lao động tây đối hắn vắt chảy ra nước. Từ thiên tử tới tay phía dưới người, khấu lục soát không được. Trần Tư Năm nén giận, liếc liếc mắt một cái treo ở quan huyện vận bên hông túi tiền, đem đống lửa thiêu đến càng vượng. Ngay kế sáng sớm, hai người đi ra sơn động, cùng nhau thăm lộ, chung ở mặt trời lặn tây sơn khi, tìm được cánh rừng suối khẩu. Đi vào phía trước kia toàn thành, quan huyện vận mang theo Trần Tư Năm trụ tiến một khách điếm, nàng tiết kiệm quán, không muốn thiên tử hảo phòng. Muốn hai gian bình thường phòng cho khách. Dịch quán bên kia dễ dàng làm người có tâm theo dõi, chủ khách điếm thì tốt hơn. Trần Tư năm cầm phòng cho khách chìa khóa, cũng không quay đầu lại trên mặt đất thang đu, tựa hồ cũng không vừa lòng nàng an bài. "Tám gọi qua đi." Hắn khấu vang lên quan uyển vận cửa phòng, cùng nàng cùng đi phụ cận y quán đổi dược. Lúc sau, sóng vai đi ở rộn ràng nhốn nháo phố xá, tìm kiếm quán mỷ. Trần Tư năm liếc xéo liếc mắt một cái nàng túi tiền, lại lần nữa đề nghị, "Ăn vốn tốt." "Ừm, sẽ cho ngươi thêm thịt." Ngay dạ xoa dầu muối không ăn, trấn tứ năm tâm hỏa càng vượng, chờ vào quán mì, một phách cái bàn, tiểu nhị tới chén quý nhất mặt. Tiểu nhị xem bọn họ vài thô áo ngắn vài thô, trên đùi có thương tích, gãi gãi cái mũi, tiểu điếm quý nhất mặt muốn một lượng bạc tử. Một lượng bạc tử. Những cái đó năm, trấn tứ năm có từng rối dám quá một lượng bạc tử, trước mắt lại không thể không nhìn về phía bên cạnh người nữ tử, vừa không chịu phục lại không thể nơi hả. Quan huyện vặn gật gật đầu, cho hắn thượng đi, lại thêm vào thêm chén tương thịt bò. Tiểu Nhị còn ở đánh giá bọn họ, sợ bọn họ ăn bá vương cơm, nương tử ăn cái gì? Tố xào dao tức giận. Phát giác tiểu nhị ban khoăn, Quan Uyển vẫn móc ra bạc vụn, "Có thể đi." Cầm lấy bạc, tiểu nhị mặt mày hớn hở, xoay người đi vào nhà bếp. Hai chén trên mặt bàn, nguyên liệu nấu ăn khác nhau như trời với đất, Trần Tư Năm đều có điểm ngượng ngùng ăn mảnh, "Ngươi nếu không lại điểm chút." Quan Uyển vẫn ăn mâm mặt, không có nói tiếp. Trần Tư Năm lấy ra vài miếng tương thịt bò, đem này đường sống đảo cho nàng. Tuối đầu bắt đầu hút lưu mỉ sợi, ăn không hết lãng phí. Quan Uyển vặn liếc nhìn hắn một cái, kẹp lên thịt tan vào trong miệng. Lúc này, cửa tiệm vọt tới một đám sắc mặt hung ác tay đấm, trực tiếp chắn ở hai người này bàn. Quan Uyển vẫn mắt lạnh lẽo, nhận ra trong đó hai người, đúng là nàng lần trước thu thập ác ôn. Hai người ở cửa thành ngồi xổm hồi lâu, mới ngồi xổm nàng mang theo cái nam nhân trở về thành, vừa mở miệng chính là nói móc, số đàn bà, thật là cùng dã nam nhân tư buồn, khó trách lại bát lại đầu. Một người khác mạnh tay đấm thanh tràng, chỉ chỉ chính mình trên mặt đau sẹo, "Hôm nay không đem ngươi mặt quá hoa, ra cùng ngươi họ." "Chúng tiểu nhân, thôi a, đêm này đàn bà ớn ở trên bàn." Tay đấm nhóng tiến lên, Lam Bộ muốn chế trụ Quan Uyển vận bả vai. Ngồi ở đối diện Trần Tư năm đầu đi ánh mắt, lạnh giọng hỏi, "Khi nào cho phải?" Quan Uyển vận đơn giản tự thuật vài câu, tay sờ đến bên hung đao. Nhưng không chờ nàng ra tay, Trần Tư năm bỗng nhiên chém ra bộ đao, đao khí nơi đi đến, thét chói tai liên tục. Vài tên tay đấm che lại đổ máu ngón tay lui về phía sau, không thể tin tưởng mà nhìn Đao pháp tinh vi nam tử. Trần Tư Năm túm chặt kia hai cái dẫn đầu gác ôn, dùng một bàn tay túm chặt bọn họ phát quang, đưa bọn họ đầu hung hăng ấn ở ghế dài thượng, chợt đem bội đao cắm ở hai người tầm mắt chi gian. Lưỡi dao phiếm hàn quang, mơ hồ còn có vết máu, sợ tới mức bọn họ hộc tốc lên, dùng sức chớp chớp mắt. Trần Tư Năm lộ ra âm trầm cười, hỏi, "Vừa rồi kiêu ngạo ương ngạnh khí thế đi đâu vậy? Như thế nào còn túng?" Tôn Tử Từ trong tiệm ra tới, Trần Tư Năm thu hồi đạo, đánh giá khởi đường phố hai bên quầy hàng. Quan Huẩn vẫn do dự một lát, chính thức nói: "Cảm tạ." Trần Tư Năm không lắm để ý mà nhún nhún vai, ánh mắt dừng ở một cái gốm sứ quầy hàng thượng, mượn điểm tiền. "Làm cái gì?" "Làm cái gì yêu cầu nói cho ngươi. Ta đây không ngựa, mới vừa không còn cảm tạ ta." Cũng là. Quan Huẩn vẫn không lời nào để nói, kéo xuống túi tiền móc ra bạc vụn, "Đủ đi." Trần Tư Năm gật gật đầu, cầm bạc đi qua đi. mua một cái mập mạp gốm sứ hoa hoa. Quan Uyển Vân không phải thực lý giải, lại thấy hắn ánh mắt nhu hòa, thuận miệng hỏi, "Còn không phải là cái gốm sứ hoa hoa, như vậy thích?" Đem ba hoa, hoa cất vào trong lòng ngực, Trần Tư Năm cảm thán nói, giống Á Phỉ khi còn nhỏ. Cảm giác đến ra, hắn là thật sự để ý Lâm Phỉ. Quan Uyển Vân bỗng nhiên tò mò, trừ bỏ Lâm Phỉ, hắn còn để ý quá những người khác, không biết có phải hay không lòng hiếu kỳ ra dời, nàng thế nhưng hỏi ra khẩu. Trần Tư Năm im lặng, đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước Bên dòng suối ngoái đầu nhìn lại một cái chớp mắt, tâm nhìn xuất hiện tuyệt sắc, nhưng theo thời gian trôi đi, kia mặt tuyệt sắc biến thành mơ hồ bóng dáng, sớm đã không ở trong lòng bồi hồi. Trừ bỏ ác phỉ, ta sẽ không lại để ý bất luận kẻ nào. Hỏi một đàng trả lời một nẻo, Quan Uyển vận nhận thấy được hắn dây lát lướt qua cảm xúc biến hóa, không lại truy vấn đi xuống. Đương nhiên, bên hung bị túm một chút, nàng tối đầu nhìn lại, thấy chính mình túi tiền rơi vào đối phương tay, "Ngươi!" Điên điên phân lượng, Trần Tư năm nắm chặt túi tiền. Trên đường ta còn chướng, ăn chút tốt. Muốn hắn còn chướng, không ra 3 ngày, bọn họ phải xin cơm, quan huyện vận tự nhiên sẽ không đồng ý, trả lại cho ta. Nhưng lời còn chưa dứt, Trần Tư năm liền bước ra bước đi xa, trên uỷ thương cũng không gây trở ngại hắn bước đi như bay. Quan huyện vận chịu đượng chân thương đuổi qua đi, lại như thế nào cũng bắt không được hắn vào sau. Hai người một trước một sau, nàng mau, hắn liền càng mau chút, nàng chậm lại, hắn liền cố ý dừng lại từ từ, một đường đều ở ngươi truy ta đuổi. pha giống một đôi oan gia. Chương 107 phiên ngoại 11. Giữa tháng 7, thu lệ thân mình bắt đầu buồn, thai động cũng càng thêm rõ ràng, so đại bảo nhi lúc ấy thường xuyên đến nhiều. Đầu thai là cái lười ngoan ngoãn, nhị thai là cái con khỉ nhỏ. Mà mỗi lần thai động, đại bảo nhi đều sẽ tò mò mà thò qua tới, nhìn chằm chằm mẫu thân cổ động cái bụng, nói cho bên trong con khỉ nhỏ, "Đều hắn thành thật một chút, đừng mệt đến mẫu thân." Thu lệ vui mừng đại bảo nhi hiểu chuyện, cũng chờ mong nhị bảo đã đến. khóe miệng ý cười càng thêm điễm. Từ thai động bắt đầu, chân thuật bạch mỗi đêm đều sẽ tới Khôn Ninh cùng qua đêm, trạng vạng buổi thu lệ tản bộ, ban đêm vì thủ lệ xoa ẩn, sáng sớm lại mang mang đại bảo nhi, so trong triều mấy cái thê quản nghiêm thần tử còn muốn đúng giờ đúng giờ. Thần tử nhóm phát hiện, từ khi phong hậu đại điện sau, trừ bỏ ngày Tết, cơ hồ không có tổ chức quá bất luận cái gì hình thức cung yến, hoàng đế bệ hạ mỗi ngày nhiệm vụ chính là xử lý triều sự, cùng với làm bạn hoàng hậu cùng tiểu công chúa. Hoàng đế như thế Thân tử nhỏ nào dám tùy ý nằm tiếp, càng không dám hái hoa ngắt cỏ, các gia hậu viện không khí chuyển biến không ít, rất ít lại có thiếp thất tranh giành tình cảm rèm pha truyền lưu ra tới. Ngày này, đại bảo nhi bắt một con châu chấu, chạy về Khôn Linh cung đưa cho thủ lệ xem, mâu hỏng, châu chấu. Tuổi nhiêu đại bảo nhi là gan lớn không ít, không chỉ có dám chảo châu chấu, còn dám chảo con bướm trùng, rất nhiều thời điểm đều đem thủ lệ sợ tới mức quá sức. Hôm nay Trần Thuật Bạch vừa vặn cũng ở, thấy nữ nhi giơ lên châu chấu, chủ bay nàng tay nhỏ đe dọa đến ngươi mâu hậu. Mu bàn tay tê rần, Đại bảo Nhi bỏ qua châu chấu, hậm hừ mà ngồi ở bọn họ đối diện, phụ hoàng lại bất công, tuy nói bất công chính là mâu hậu, kia cũng không thể đánh nàng tay tay nha. Nhìn ra nữ nhi ở giận dỗi, Trần Thật Bạch đem người kéo đến chính mình bên người, móc ra khăn gấm vì nàng trà lau ngón tay, vi phụ lời nói trọng. Đại bảo Nhi đũ miệng, "Chú đau bảo Nhi." Trần Thật Bạch cười cười, thế nàng xoa xoa thịt mụn mút tay, "Vậy ngươi cũng chụp vi phụ một chút." Đang ở uống tổ yến thủ lệ liếc hắn liếc mắt một cái, nhớ tới Đại Bảo Nhi còn sẽ không đi đường khi đánh quá hắn mặt tình hình, nhướng gợi cong lên môi, bọn họ khoe nữa chính là cái loại hung tiểu giao đông, hắn đều nói như vậy, tiểu gia hỏa chưa chắc không dám. Quả nhiên, Đại Bảo Nhi giơ tay liền còn một chút, chụp ở Trần Thuật Bạch ngu bản tay thượng, sau đó ma ơi một tiếng chạy đi, như là rất sợ bị trả thù. Trần Thuật Bạch không nghĩ tới nữ nhi sẽ thật sự đánh trả, đánh trả xong lại túm chít, chít chít chạy đi. Nhất thời không biết nên khích lệ vẫn là như thế nào, đương nghe thấy bên thai truyền đến cười khẽ khì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người nữ tử, như vậy cao hứng. Thu Lệ buông tổ yến, thế hắn xoa xoa mu bàn tay, đều đỏ, bảo nhi đủ tâm tán nhẫn. Đường Trang, chân thuật Bạch đương trưởng trọng thủng Thu Lệ tâm tư, giơ tay đem người ôm lấy, một cái tay khác đáp ở nạng phòng lên trên bụng nhỏ nhẹ nhàng xoa lên, thật là đem các người mẹ con chiều hư. Thu Lệ khinh phiêu phiêu nói, bệ hạ đại có thể quẳng nạp phi tần. Lấy nạm chúng ta mẹ con, chúng ta không lời nào để nói. Nghe ra nàng ở nói giỡn, Trần Thuật Bạch đi theo khai khởi vui lùa, mơ tưởng lừa biếng. Lừa biếng? Thu Lệ khó hiểu mà nhìn thẳng hắn, cắt thủy con ngươi hơi hơi thọ tròn, lại kiều lại mị, ta như thế nào lừa biếng? Thừa dịp đại bảo nhi chạy ra đi công phu, Trần Thuật Bạch bóp chặt nàng cằm, hướng về phía trước nâng lên, đưa lộ thai nói, từ có thái khởi, sụp thượng lừa biếng đã bao lâu? Ân. Thu Lệ một nghẹn Làm sao nghĩ đến hắn chỉ chính là kia Phương Diện, thấy hắn trong mắt Dạ Xuân Thủy dường như sóng vặn, Thu Lệ quay đầu đi, lưới mao loát không thẳng, mới 6 tháng. Đói bụng 6 tháng nam tử cởi như không cởi mà khắc một chút nàng vào táo trước, một cái tay khác chống đỡ nàng cùng khởi bối, xách nửa năm, vi phu đều lên vô dục vô cầu. Thu Lệ đẩy ra trước người kia chỉ tắc loạn tay, đứng đắn điểm. Vì rời đi hắn lực chú ý, Thu Lệ chủ động hỏi quan huyền vận chờ khâm sai sự, thuận tiện đề ra một miệng Trần Tư năm. Không đề cập tới Trần Tư năm con hảo, nhắc tới, tuổi trẻ đế vương tới Gentaung, đem người chặn ngang bế lên đi hướng tầm điện, nhớ thương hắn có phải hay không. Cái gì cùng cái gì a? Thu Lệ thẳng tê hoan, đá đá càng chân, ta ý tứ là, ấn thời gian, bọn họ cũng nên đã trở lại. Chân thuật bạch như là căn bản không quan tâm Trần Tư qua tuổi đến như thế nào, đem Thu Lệ trực tiếp ôm vào đông tẩm, kéo kéo cổ áo, bám vào người chế trụ nữ tử bả vai, đem người đè cho bằng ở trên đệm. Kế tiếp sự Thuận lý Thành Trương, thu lệ không có dãy rủa, chỉ là ngẫu nhiên sẽ toát ra một câu đường đè nặng hài tử. Quần áo đôi đầy đất. Đại bảo nhi chạy vào khi, tránh ở rơi xuống đất chao trước nhìn liếc mắt một cái, thâm nhớ mẫu thân dặn dò. Đông Tẩm màn che rơi xuống khi, ngươi không chuẩn tiến vào. Ninh Ninh ngũ chân, nàng quay đầu chạy ra đi, một người ngồi ở trên ngạch cửa nhìn Phương Nam. Nghe A Phỉ ca ca nói, vào đông tuyết đầu mùa đã đến trước, cái kia hứa thúc thúc liền sẽ trở về, không biết là thật là giả. Sa ở phương Nam một tòa tiểu thành nội, Trần Tư năm mới vừa bị Quan Uyển vận đạp một chân, sinh đau sinh đau. "Ngươi điên rồi." Quan Uyển vận đoạt lại túi tiền điên điên, nhẹ ki cục, ra cửa bên ngoài, thu hồi thiếu gia bản tính, túng vốn một chút đi. Lại như vậy an an u uống đi xuống, bọn họ thật muốn lên phố An Xin. Trước mắt chỉ còn cuối cùng một quầy quán tử không có bắt được chứng cứ, Quan Uyển vận không nghi vì an uống phân tâm. Trần Tư năm sốc lên con của cái, làm cho nàng mặt, thật mạnh hút lưu một ngụm cái nắp nước canh. Cuối mùa thu của Mộng Mơ, lão tử năm không ăn đến, ăn một lần làm sao vậy? Một lần? Thứ. Quan Uyển vận tức giận đến ngửa răng, đẩy hạ trên bàn thiết buồn, một lần mười chỉ. Trần Tư năm cái lại nói, không phải cho ngươi mang ra phần. Ta thật sự cảm ơn ngươi. Không khách khí. Quan Uyển vận thu lại lửa giận, dùng chân câu ra ghế dài, ngồi ở hắn đối diện, cũng bắt đầu khai cô xác, bạc đều hòa, không ăn bạch không ăn, nàng ở chỗ này thắt lưng buộc bụng, hắn ở nơi đó ăn uống thả cửa. Dựa vào cái gì a? Muốn đi An Xin cũng là hắn đi. Cùng đồng liêu nhóm còn chưa hội hợp, nhưng hai người bắt được chứng cứ vượt xa quá kia chín người, trở về có thể lập cái công lớn, nghĩ đến này, nàng cũng không băn khoăn lên, thậm chí bắt đầu âm thầm phấn khích cao thấp nhi, ăn đến nhanh không ít. Trần Tư năm nếm tiên nhi, không nghĩ độc chiếm mỹ thực, lười biếng mà một tay chống cằm, nhìn chằm chằm đối diện nữ tử, không ai cùng ngươi đoạt, nhìn ngươi kia không phòng khoáng. Quan Huyền vận cười lạnh, không có biện pháp cho so. Ta khi còn bé chịu quá khó khăn, bị rơi đến không lời gì để nói, Trần Tư năm ở trên mặt bản tùy ý vẽ vài nét bút, vẽ một cái khóc mặt, lại liếc nàng liếc mắt một cái, đem khóc mặt khoẻ miệng hướng về phía chiếc phác họa hai bút, biến thành gương mặt tươi cười, ngay sau đó cầm lấy sạch sẽ chiếc bút, đi chọn Quan Uyển vận khoe miệng. Bị hắn đột ngột động tác kinh đến, Quan Uyển vận chụp bay chiếc bút, có bệnh. Trần Tư năm viết chiếc bút, ngươi đều không cười một chút. Không có việc gì cười cái gì cười. Ta lại không phải bán rẻ tiếng cười. cũng là, đường đường đại lý tự nữ bộ khoái, như thế nào đi bán rẻ tiếng cười đâu. Bất quá ở trở thành nữ bộ khoái phía trước, chưa chắc không có như vậy trải qua. Trần Tư Nam tự biết là từ lầy lội bò ra tới, cũng không để ý người khác quá vãng, nhưng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít nổi lên đồng tình tâm, một cái mất đi người nhà bảo hộ tiểu nha đầu, dung mạo giàu hảo, tâm tư luân thuần, ở một mình hành tẩu đường xa trung, là như thế nào thoát ly các loại hiểm cảnh. Những cái đó quá vãng, là thương, có chút người có thể thoải mái Có chút người không thể, hà tất đi bóc người vết sẹo. Ngươi không cần bán rẻ tiếng cười. Đối phương đương nhiên đừng đắn lên, Quan Uyển Vận còn có chút không thói quen, bất quá cũng lười đến để ý hắn mơ hồ không chừng tỉnh tỉnh, bạc mau tiêu hết, rất khó chi trả kế tiếp dừng chân phí, ngươi tới nghỉ cách. Trần Tư Nam hừ một tiếng, cùng ngươi không ăn dường như, ta có thể không ăn. Vậy ngươi nổ ra. Quan Uyển Vận một phách cái bàn, làm bộ liền phải phun còn cho hắn. Ai sợ ai a. Trần Tư Nam khệ miệng vừa kéo Sở Trường chán hạ, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi. Còn không có tới kịp nhổ ra Quan Uyển vận lau một chút miệng, đại buổi tối đi chỗ nào? Đi kiếm tiền a. Lưu lại một câu, Trần Tư Năm kéo ra môn đi ra ngoài, bước chân lười nhác, căn bản không giống như là đi làm chính sự. Vi nghiệm chứng chính mình suy đoán, Quan Uyển vận cầm lấy đoàn đao cùng phòng cho khách chìa khóa, lặng yên theo đi ra ngoài. Trên chúc phố sát thượng, Trần Tư Năm đôi tay khảm ở tay áo, không nhanh không chậm mà đi dạo, cùng ngắm hoa. ngắm đèn ăn chơi chác táng không hai dạng, chẳng qua, ăn chơi chác táng thân xuyên lăng la tơ lửa, vị này đại gia thân xuyên đánh mụn vá bô yie. Nói lên mụn vá Si yie, vẫn là quan huyện vận buộc hắn xuyên. Bởi vì ở ăn thượng chi tiêu quá lớn, bọn họ đã có 2 tháng không có mua quá bộ đồ mới, lại bởi vì thường xuyên đánh đánh rất giết, giết Si yie thường xuyên tổn hại, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đánh lên mụn vá, chẳng qua, đánh mụn vá tinh tế việc, dừng ở quan huyện vận trên người. Mặc dù như vậy, Trần Tư Nam vẫn là ghét bỏ nàng theo sống thô ráp, đem hắn trang điểm thành khốn cùng thất vọng thư sinh, mỗi lần đi phàm ăn đều sẽ bị chủ quán cùng quán chủ yêu cầu trước chi trả ngân lượng. Vì thế, hai người còn vì mua bộ đồ mới đấu quá khí, Quan Uyển Vân làm hắn tuyển một loại, hoặc là ăn, hoặc là xuyên. Hắn tuyển ăn. Nghĩ đến này, lại nhìn chằm chằm cách đó không xa biếng nhác nam tử, Quan Uyển Vân khẽ miệng một nhếch, không tự giác cong ra một cái cười hình cung. Đi rồi non nửa cái canh giờ, Trần Tư Năm ngừng ở một gian cửa hàng son phấn trước, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái tấm biển, chậm rì rì đi vào đi. Quan Uyển Vân không rõ một đại nam nhân già tới kiếm tiền, vì sao vào cửa hàng son phấn, lại ngại với đang ở theo dõi, không có đi vào. Sơ qua, Trần Tư Năm xách theo cái túi giấy đi ra, đi ngang qua Quan Uyển Vân tránh né đầu hẻm trước, về phía sau vẩy vây tay, xuất hiện đi, lại không phải ám vệ xuất thân, thật khi ta không phát giác. Quan Uyển Vân ngoài cười nhưng trong không cười mà đi ra. rung loạn dao chạm vào một chút túi giấy, mua này đó làm chi? Không biết muôn tỉnh điểm. Đây là ta kiếm. Trần Tư năm tuy là triều đình truy nã nhiều năm đạo phạm, lại là cái tinh xảo chú ý người, ở son phấn thượng cũng rất có giải thích, vừa mới bất quá là nho nhỏ khoe khoang một chút, dạy cho trưởng quay một ít tân phối phương, phải tương ứng thủ lao. Lại nói tiếp, hắn phiêu bạc mười mấy năm, vì che giấu thân phận, sắm vai quá tiểu thương người bán rong, thương nhân tài chủ, muốn kiếm tiền, không phải việc khó. cho nên Trần Thuật Bạch sẽ cho rằng hắn là cái quỷ tài, muốn lợi dụng hắn làm chút việc khó. Nghe xong hắn giải thích, quan huyển vẫn tin, mở ra túi vừa thấy, tất cả đều là thượng tốt son phấn, chúng ta có thể đem này đó giá thấp bán. Kia không phải tạp nhân ra trưởng quậy sinh ý. Kia, bay quán làm người thượng trang. Quan huyển vẫn nửa tin nửa ngờ, sẽ có người nguyện ý tiêu tiền làm người thượng trang. Có ra yến trờ náo nhiệt chuyện này khi, rất nhiều phụ nhân nguyện ý ở trên phố thỉnh Trang Nương thượng trang. So với chính mình họa đến tinh xảo, so trong tiệm tiện nghi. Xuyên thấu qua phố xá thượng đậm nhạt tương dao ngọn đèn linh dầu. Trần tư năm đánh giá khởi nàng mặt, ta có thể trước cho ngươi thượng trang, hấp dẫn khách hàng. Cho ta. Trần tư năm hệ khẩn túi giấy khẩu tử du du, là ngươi làm ta kiếm tiền, vậy ngươi phối hợp một chút. 30 phút sau, trong hẻm nhỏ chuyển đến ức chế không được tiếng cười. Nhìn gương đồng trung biến thành hoa miêu mặt chính mình, quan huyển vẫn nhắm mắt chấm khí, nói cho chính mình bình tĩnh. Nhưng căn bản nuốt không dưới này khẩu ác khí, Trần Tư Năm lại ở trên đùi nàng. Ngươi còn có mặt mủi cười. Tạp Cương Đồng, quan huyện vận đề đau đớn theo, thề muốn trả thù. Trần Tư Năm phiên thượng đầu tường, ở chăng tròn hạ ôm bụng cười cười to, hoàn toàn không có phát hiện chính mình cùng trước kia thực không giống nhau. Vân vân, bớt giận, thất thủ, lại đến một lần. Còn tới. Quan huyện vận dùng sức đá đá chân tường, ngón chân lại là tê dần, tại chỗ nhảy lên chân tới. Trần Tư Năm khóa ngồi ở đầu tường. Nhìn chằm chằm nữ tử hoa khuôn mặt, bỗng nhiên cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, uy, giả xoa. Nói, có hay không người cùng ngươi đã nói, kỳ thật ngươi người không tồi. Thinh Linh bị khen một câu, quan huyện vận cả người biến ưu, nhíu mày chừng hắn liếc mắt một cái, đành cái bàn tay, cấp viên ngọt táo có phải hay không? Trần Tư năm buông tay, không lại khen đi xuống, trong lòng lại cảm thấy này nữ tử là cái có thể ở chung, ít nhất tính tình hợp nhau. Về sau trên đường có thể chiếu cố nàng một chút. Chương 108 phiên ngoại 12. Đại Tuyết đời trời, trong cung vội làm một đoàn, từ trên xuống dưới đều dẫn theo một lòng, chỉ vì hoàng hậu nương nương lại khó sinh. Trần Thuật Bạch nắm đại bảo nhi tay đứng ở Phúc Tuyết trong đình viện, ngơ ngác nhìn ra ra vào vào cung nhân, mắt vượng sâu thẳm hàm đau, hắn ở trong lòng nghiên lặng thề, không bao giờ sẽ làm thù lệ hoài thượng hài tử. Hắn chịu đựng không dậy nổi như vậy tra tấn, xo so muôn vàn lưỡi dao cắm ở chính mình trên người còn muốn thống khổ. Tay nhỏ bị nắm chặt đến phát đau. Đại Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt như xương tra, rầu rầu miệng, "Phu hoàng, Bảo Nhi đau." Chân thuật Bạch phản ứng lại đây, lòng lực đạo, tiếp tục nhìn chằm chằm nhắm chặt tầm điện song cửa sổ, mãn tâm mãn nhãn chứa Khẩn Trương. Chơi còn chưa sáng, Thu Lệ đã đau ngâm hồi lâu, hắn hận không thể vọt vào đi nói cho bà đỡ, đi tử lưu mẫu, vô luận như thế nào đều phải giữ được đại. Có thể tưởng tượng pháp vừa ra, lại bị tống phu Ú nhân ngăn lại, vậy hạ tạm thời đừng nóng nảy, trong điện phụ nhân đều là hoàng thành nhất có kinh nghiệm bà đỡ. lại cho các nàng một ít thời gian. Đại Bảo Nhi không biết cha muốn đi làm cái gì, theo bản năng ôm lấy hắn chân, rầm gì muốn ôm một cái. Chân Thật Bạch trong lòng loạn thành một nồi cháo, vẫn là đem nữ Nhi bế lên, treo ở khuỷu tay. Chân U Minh mấy người chờ ở Khôn Linh cung ngoại hồ nước biên, mỗi người sắc mặt nặng nề, các nàng đều thấy quá thủ lệ sinh hạ đại Bảo Nhi cảnh tượng, ký ức hay còn mới mẻ, biết rõ thủ lệ không dễ dàng. Mẹ Quế điên lặng ngồi ở bên cạnh ao trên tảng đá, nhớ tới thủ lệ ở sớm một chút phô dưỡng thai trải qua. Chua sốt khó nhịn, nàng hảo muội muội nhất định phải bình an không có việc gì. Mục Đao đệ thượng khan, xoa xoa mẹ kế bối lấy kỳ trấn an. Lại qua 15 phút, tầm điện nội còn chưa truyền đến trẻ con khóc nỉ non, mọi người hoảng hốt không thôi, liền Nguyên Hủ, Phùng Cơ cùng Dục Vương công tử từ từng người nha môn tới rồi, đứng ở nguyệt ngoài cửa chờ tin tức. Truyện khác, bọn họ cân nhắc không ra Thiên tử tâm tư, nhưng ở Bảo Đại Bảo tiểu thượng, bọn họ có thể khẳng định, Thiên tử chắc chắn bảo đại. Theo thời gian truyền rồi, Mọi người tâm một chút trầm xuống, liền Đại Bảo Nhi cũng cảm nhận được khủng hoảng. "Phu hoàng, mẫu hậu sẽ không có việc gì đi." Trần Thật Bạch vỗ vỗ nàng gối, ánh mắt thâm trầm kiên định, "Vi phụ sẽ không làm ngươi nương có bất luận cái gì sơ suất." Hắn buông Đại Bảo Nhi, nhìn liếc mắt một cái phía chân trời tầng mây chung bài trời quang, nắm chặt nắm tay, bước đi hướng tầm điện. Thống phu nhân không lại ngăn trở, phát ra một tiếng thở dài. Tầm điện nội quanh quần thù lệ thống khổ đến dị, cùng với bà đỡ từng tiếng dẫn đường. Đưa một góc huyền sắc long bảo xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt ghi, tùy theo mà đến, là thiên tử trầm thấp mệnh lệnh. Bảo hoàng hậu. Bà đỡ nhóm kinh ngạc, sôi nổi quỳ xuống đất, hoàng hậu nương nương này một thai rất có thể là cái hoàng tử, là đại ung triều thái tử, các nàng nào dám theo tiếng. Đi đầu bà đỡ lấy mạch để địa, sự tình quan hoàng thất khí vận, vọng bệ hạ tâm tư. Sự tình quan hoàng thất khí vận, liền có thể bỏ rất hắn lệ lệ sao? Trần Thật Bạch nắm tay nắm đến khanh khách vang, chịu đựng biết hầu chua xót hạ lệnh. còn làm chấm giảng lần thứ hai. Đống Chốc, màn che chung truyền đến một đạo hơi thở mong manh thanh âm, "Bệ hạ, lại cho ta một chút thời gian." Trần Thuật Bạch bước nhanh đi qua đi, ngồi xổm mép giường, nắm lấy thủ lệ tay, "Nghe lời, chúng ta không miễn cưỡng, có đại bảo nhi là đủ rồi." Thủ lệ lắc đầu, "Ta còn có thể kiên trì, không đến vạn bất đắc dĩ, ta không buông tay, thỉnh bệ hạ đi trước đi ra ngoài, lòng ta hiểu rõ." "Lệ lệ, đi ra ngoài." Phía dưới đau đến đau đớn muốn chết. Thủ lệ không kiên nhận hưng hắn, trực tiếp quát lớn một tiếng. Nay một tiếng, sợ hai bà đỡ nhỏ, các nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, ôn ôn nhu nhu hoàng hậu nương nương, dám lớn tiếng quát lớn tiên tử, lại nơi nào sẽ nghĩ đến, cường thế hung ác nham hiểm tiên tử, là cái thể quả nghiêm. Trần Thật Bạch cắn chặt răng, đứng dậy đi nhanh hướng ra phía ngoài đi, trên mặt càng hiện non nóng, lại Ninh bất quá cái kia tiểu nữ nhân. Nhưng không chờ hắn bước ra ngoài cửa, nội điện đột nhiên truyền đến một tiếng khét chói tai, xoay người hết sức Hắn nghe thấy bà đỡ kinh hô ra tiếng, thò đầu ra, thò đầu ra, nương nương lại dùng chút sức lực. Bất an một lòng, đang nghe thấy những lời này khi được đến thư hoãn, hắn ngốc đứng ở tại chỗ, nghe được từng tiếng đau hô cùng dẫn đường, chúng ở ánh mặt trời khuynh xái thế ra khi, chờ tới trẻ con khóc nỉ non. Hoa, hoa. Chúc mừng nương nương, là vị tiểu hoàng tử. Trong nháy mắt, mọi người tâm cảnh đã xảy ra nghi chuyện, khói mù tan đi, nội tâm xuân về. Chân thuật bạch vọt vào đi. Không cố kỵ huyết lân lân trường hợp, phác ngồi ở trước giường, không đi xem nhi tử tướng mạo, ánh mắt gắt gao khóa ở Thu Lệ trên người. Thu Lệ gần như ngất, lại rất tưởng coi một chút chính mình dùng hết sức lực sinh ra vật nhỏ, ngươi nhường một chút. Chân thuật bạch làm sao tránh đi, bám vào người dán ở Thu Lệ bên hai, nước nở nói, vất vả, hài nhi hắn nương. Hai nhi mẹ hắn, nhiều thân mật xưng hô, Thu Lệ nhịn không được cười ra tiếng, mỏi mệt lại vui mừng, ân, là thực vất vả, về sau không bao giờ sinh. Hảo Hoàng hậu nương nương sinh hạ hoàng tử, cả triều vì này ăn mừng, tin tức thực mau truyền tới Đại Giang Nam Bắc. Sa ở phương Nam Trần Tư Năm đang nghe thấy tin tức này khi, đang ngồi ở nóc nhà thổi đào hân, không có quá nhiều cảm xúc, nhàn nhạt, thường thường, lại thay đổi một đầu khúc, làn điệu thanh thoát, như nhảy lên ở mây tía gian lộng lấy tinh quang, liền thành khúc phổ, du dương huyền truyện. Quan Huyền vẫn không hiểu nhạc lý, nhưng vẫn là cảm nhận được thổi giả tâm cảnh, nàng hướng về phía trước vấp đi một cái bầu rượu, Hoàng hậu nương nương sản tử, Chúng ta cũng chúc mừng một phen. Trần Tư năm tiếp được bầu rượu, thất thần nói, có cái gì nhưng chúc mừng, lại không phải lão tử sinh hài tử. Vậy ngươi đừng uống. Nay Dạ Xoa thật vất vả hào phóng một hồi, chủ động mua tới rượu, có thể nào không uống, đường hắn ngốc à. Trần Tư năm không chỉ có uống lên, còn một giọt không thừa. Lúc sau đánh cái rượu cách, nằm ngửa ở nóc nhà, mở ra tứ chi, nặng ngề ngủ. Ở cảnh trong mơ, hắn nhìn thấy Trần Thuật Bạch, vẫn là cái không nóng không lạnh đức hạnh, nhìn đều phiền. Chúc mừng a. Trần Thuật bạch lẳng lặng nhìn hắn, lấy người thắng tư thái. Gia nhân ở bên có con trai con gái, thật là người thắng a. Trần Tư Nam tự dễ ốp mà cười cười, đương nhiên cũng muốn tìm cá nhân thành gia, sinh cái con khỉ nhỏ, hảo hảo cùng bên người người khoe ra một phen, nhưng hắn biết, lấy hắn cổ quái lại bắt bẻ tính tình, cùng chi thành gia nữ tử, cần thiết là hắn vừa ý. Tỉnh lại khi, bầu trời đầy sao dày đặc, ngọn đèn dầu loãng. Thời tiết có chút hàn, hắn ngồi dậy trà sát cánh tay. Bước xuống cây thang trở lại hành lang hạ, muốn tìm điều thảm vây quanh ở trên người sưởi ấm, đương nhiên nhớ tới một khác sự kiện. Rời đi hoàng thành trước, hắn từng đáp ứng A Phỉ, muốn đuổi ở hoàng thành trận đầu tuyết rơi trước trở về, hiện giờ là nuốt lời. Trúc Bay Quan Uyển Vân Môn, hắn đánh thương lượng nói, ngươi xem như vậy được chưa, ta đi trước một bước trở về thành, ngươi tới tra cuối cùng hắn này. Quan Uyển Vân liếc hắn liếc mắt một cái, bang mà khép lại môn. Không được liền không được, hung cái gì a? Trần Tư năm lùi nhác vươn vai, Châm Di Di trở lại chính mình trong phòng, nam ở trên giường bắt đầu cân nhắc án tử. Hiếm nghi người là địa phương chi phủ, tuổi trẻ khi cấy công bộ thượng thư thứ nữ làm vợ, thăng chức rất nhanh sau, ngại với cha vợ uy nghiêm, không dám hữu thế, lại dưỡng một hậu viện tiểu thiếp. Nhiều năm trước, vợ cả ly kỳ tử vong, có người suy đoán là bởi vì hắn sủng thiếp giết thê, vợ cả không đành lòng chịu nhục tìm cái chết. Cũng có người suy đoán là vợ cả nắm giữ tên này chi phủ đút lót chứng cứ phạm tội, bị giết khẩu. Nhưng ngại với lúc ấy không có chứng minh thực tế, liền không giải quyết được gì. Trần Tư Năm một tay căng đầu, quyết định mang theo Quan Uyển vận đêm dò thám biết phủ phủ đệ. Nghe xong Trần Tư Năm kế hoạch, Quan Uyển vận gật gật đầu, còn rất vui phối hợp. Rốt cuộc, ai đều tưởng sớm chút xong xuôi sự, hồi hoàng thành cùng thân nhân đoàn tụ. Mặc vào y phục giả hành, hai người đi vào phủ đệ hậu viện, quyết định trèo tường mà nhập. Người trước, người trước. Không hẹn mà cùng, hai người đều chất hảo mã bộ, muốn cho đối phương trước dò đường. Trần Tư Năm suy một tiếng, giẫm lên Quan Uyển vận bàn tay xải bước lên đầu tường, sơ soạn viên đi vào. Quan Uyển vận chờ ở bên ngoài, mơ hồ nghe được chó sủa, thanh âm không lớn, hai ba thanh liền không có động tĩnh, lại ngẩng đầu đi nhìn, phát hiện Trần Tư Năm ngồi ở đầu tường phủi phủi bị rão phá ống tay áo. "Bị ta gõ hôn mê, đi lên đi. Không bị thương đi. Ngươi quan tâm ta." Quan Uyển vận không trả lời, đưa ra tay, liền Trần Tư Năm sức kéo phiên thượng đầu tường sau, mới phát hiện hậu viện không chỉ có nằm chó săn. con nằm hai gã hộ viện, con rất năng lực. Trong lòng đội phục một cái chớp mắt, nàng nhảy đến trên mặt đất, đối Trần Tư năm hai vai đầu, ý bảo phân công nhau tìm kiếm. Trần Tư năm nhỏ giọng nói, quá lãng phí thời gian, chúng ta vẫn là bắt cóc cái tiểu tiếp, trực tiếp hỏi được. Bất nhập lưu. Vậy ngươi nói, cho như vậy phù đệ, ngươi đi đâu tìm chứng cứ? Quan Uyển vặn nghẹn nghẹn, xem như cam chịu kế hoạch của hắn, nhưng ngươi biết cái nào là nhất được sủng ái sao? Trần Tư năm chỉ chỉ ngã xuống đất hộ viện. Từ hắn trong miệng rõ thám biết bái. Hai người đem một người hộ viện chói go, thấp đến ẩn nấp góc, không trông chốc lát, trước sau đi ra, thẳng chiều một tòa thiên viện đi đến. Giơ tí canh ba, Trần Tư năm khiêng cái bao tải đem người ném ra tường cao, ngay sau đó giúp đỡ, đưa quan huyện vận thượng đầu tượng. Rời đi phủ đệ sau, hai người đem kế dịu tiểu thiếp mang đi ngõ nhỏ, tuyên bố muốn quát hoa nàng mặt. Tiểu thiếp vốn là cùng kia chi phủ bằng mặt không bằng lòng, làm sao thoát phải đi ra ngoài khuôn mặt bảo thủ hắn bí mật. Này đây Hai người đạt được rất quan trọng manh mối. Lại trải qua mấy ngày điều tra, rốt cuộc ở vào đông mau kết thúc khi bắt được toàn bộ chứng cứ, cùng cùng đại lý tự bọn quan viên hội họp ở một chỗ. Mấy người sửa sang lại hảo các gán tử chứng cứ cùng manh mối, suốt đêm buôn hồi hoàn thành. Khâm Sai trở về, thiên tử ở trong cung tiếp tiếp phong yến, trừ bỏ Trần Tư Nam, còn lại 10 người đều vì thượng khách. Mà Trần Tư Nam bị đưa về đại lý tự Thiên Lao, chờ đợi bị an bài. Nửa đêm, quan uyển vận từ trong cung ra tới, trong tay xách theo mấy thứ thức ăn, ở thiên lao ngoại bồi hồi thật lâu, vẫn là đi vào. Ấm ú nhà tù nội, Trần Tư Năm nhàn nhàn mà nằm ở trên giường, nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng nghi mắt, dù Trần Thuật Bạch còn có thể nhớ tới ta. Quan Uyển vận đem thức ăn bỏ vào cửa lao, không phải bậy hạ ý tứ, là ta đưa cho ngươi. Trần Tư Năm ngồi dậy, chi khởi một chân, không chút để ý mà cười hỏi, như thế nào? Lương Tâm phát hiện. Quan Uyển vận cũng không biết chính mình vì sao phải cho hắn mang đứa ăn quê. bị như vậy vừa hỏi, có điểm cuốn bạch, thích ăn thì ăn, lời nói như thế nào nhiều như vậy. Ăn, làm gì hủy cốt chính mình. Bưng lên chén sứ, hắn ăn ngấu nghiến lên. Bên cửa lao, Quan Uyển vận ánh mắt phức tạp, bỗng nhiên cảm thấy, hắn là trong rừng cô lang, càng thích hợp quy ẩn. 3 ngày sau, thiên tử có lệnh, đặc xá Trần Tư nam gia tù làm bạn lâm phỉ 10 năm. Nay ở đại lý tự hồ sơ ký lục chung, tuyệt vô cần hữu. Ra tù ngày ấy, nên xuân khai, Lâm Phỉ đứng ở doanh doanh toái hoa trùng. Nhìn vai rộng chân dài nam tử đi bước một đi tới, chóng váng trong mắt bỗng nhiên tràn ra nước mắt, hắn chạy đi lên, ôm chặt lấy Trần Tư năm eo. Cứu cứu. Trần Tư năm không lưng bóp chặt hắn dưới nách, giống khi còn nhỏ như vậy đem hắn bứt thượng giữa không trung, lại vững vàng tiếp được, bên môi chán ra đã lâu cười. A phi, cứu cứu không bao giờ sẽ đến đã muộn. Chương 109 phiên ngoại 13. Tiểu hoàng tử trăm ngày bữa tiệc, Nhu Nhu kỹ kỹ tiểu gia hỏa đặc biệt tái cười, rối bời tóc máu bị đại bảo nhi luắt tới luắt đi. chính là loát không ra cái hợp quy tắc hình dạng. Nhìn Bạch Mập mạp đệ đệ, lại nhìn xem trong gương chính mình, nhìn nhìn lại gầy gầy cao cao chần khe, Đại Bảo Nhi nhíu mày đi tìm cha. "Phu hoàng, Bảo Nhi khi nào có thể gầy xuống dưới?" Trần Thuật Bạch đang ở nghe nguyên hủ bẩm báo trong triều sự, nhất thời không có phản ứng lại đây nữa Nhi Tô Cẩu, vụ vỗ nàng phình phình bụng, "Bảo Nhi như vậy đẹp." Đại Bảo Nhi không vui, khóc chít chít mà đi tìm mẫu thân, "Mẫu hậu, Bảo Nhi tưởng gầy xuống dưới." Thu Lệ kéo qua nàng, Bảo Nhi cảm thấy như thế nào có thể gầy xuống dưới. Đại Bảo Nhi nắm nắm tiểu nắm tay, hạ quyết tâm, ăn ý thịt. Nói được có đạo lý, Thu Lệ không có phản bác, từ thực trên bàn bẻ tiếp theo cái mật đường đùi gà, nhẹ người hạ, ân thật hương, nương muốn một mình hưởng dụng. Nhìn phi nước chảy dòng đùi gà, Đại Bảo Nhi liếm liếm miệng, duỗi tay lau một chút thú lệ khệ miệng ju nước, bỏ vào chính mình trong miệng mút mút. Thu Lệ mặt mày mang cười, biết rõ nữ nhi nhất ngăn cản không được đồ ăn nhậu, hoặc làm sao thật sự không ăn thịt. đã có thể có chuyện tốt như người, một hai phải lửa cháy đổ thêm dầu. Ừ, tháng 6 công chúa đều mau 4 tuổi, như thế nào còn béo đô đô. Mẹ con tìm thanh âm nhìn lại, thấy một thân bố y y Trần Tư Năm nắm Lâm Phỉ tay đi vào tới, khuỷu tay vác cái tay mải, như là vừa mới du lịch trở về. Bên hông kia cái vàng lóng léo bài, là hắn xuất nhập cùng khuyết bằng vào. Thấy không người, Thu Lệ nghĩ không ra, phủ vừa thấy, mới nhớ tới Trần Tư Năm tựa ra tù sau liền mang theo Lâm Phỉ nơi nơi du ngoạn đi. Lâm Phỉ còn bởi vậy chậm trễ quốc tử giám việc học. Đã trở lại, đơn giản một câu thăm hỏi, mới lạ lại không mất lễ phép, là thu lệ cùng Trần Tư Nam giao lưu phương thức tốt nhất. Trước kia phu tạng đều đã bung, không cần thiết dương cùng bạc kiếm. Trần Tư Nam cũng cầm một chút đầu, ánh mắt từ nàng mặt mày quét qua, dừng ở chính ba ba nhìn hắn tiểu công chúa trên người, tháng sáu công chúa, nhận thức thảo dân sao? Bị tướng hoàng tộc thân phận, hắn nhưng đoán không được đại bảo nhi có thể hay không kêu hắn một tiếng thúc thúc, còn không bằng tự xưng thảo dân. đem tổn tại hàng đến thấp nhất. Đại Bảo Nhi lau một chút miệng, Ninh Tiểu Long mày đi qua đi, nhớ tới cha vừa mới khen, quật cứng nói, "Bảo Nhi không ngập, Bảo Nhi khả xinh đẹp." Còn có người như vậy khen chính mình. Trần Tư năm lãng cười rộ lên, không lưng đối diện nàng mặt mày, hảo hảo đánh giá lên, "Là rất đẹp, về sau nhất định là cái mỹ tiểu nương." Đại Bảo Nhi không hiểu mỹ tiểu nương ý tứ, nhưng nàng cảm nhận được hắn khẳng định, mừng thầm mà vặn vẹo mũi chân, thúc thúc, ngươi cũng rất đẹp nha. Thúc thúc Trần Tư năm ngực khát thượng, sờ sờ trên người, từ vạt áo móc ra một đôi hoàng ngọc ngọc bội, treo ở đại bảo nhi tiểu cánh tay thượng, cái này đâu, là một đôi, về sau tháng 6 công chúa nếu có người trong lòng, liền đưa hắn một khối. Người trong lòng? Đại Bảo nhi không phải thực hiểu, xuất phát từ lễ phép, nó tư tư điều đạo thánh tạ. Xoa xoa hai từ đầu, Trần Tư năm mang theo Lâm Phỉ đi hướng Long ỷ trước nam tử, biếng nhác hành lễ. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện tiện nghi lệ đệ, Trần Thuật Bạch vẫn là kia phó lánh lánh băng băng bộ dáng. Đối với bọn họ chi gian đơn đoán, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tiêu tan, lại tựa hồ sớm đã tiêu tan. Thưởng, Lâm Phỉ. Nói chuyện còn đại thở dốc đâu, Trần Tư nano ngoài cười nhưng trong không cười mà thế Lâm Phỉ cảm tạ Hoàng Ân, lúc sau một người đi hướng giường em bé, nhìn liếc mắt một cái bên trong nằm tiểu gia hỏa. Nộ đến có thể béo ra thủy tới. Lúc này, Trần Ú Minh không biết từ nơi nào toát ra tới, đem hắn kéo đến đại điện ngoại, bậy hạ Hoàng Ân Minh ngâm cuộn, thưởng cho ngươi cùng A Phỉ một tòa tòa nhà. Ta mới vừa phân phó cung nhân đi quét tước, ngày mai chặn vạng, các người tùy ta qua đi nhìn một cái, bổ khuyết chút ra sản. Dứt lời, còn những mày, trở về thật đúng là thời điểm. Trần Tư Năm tễ hạ con người, cả lơ phất phơ, nhìn như không sao cả, trong lòng lại nhớ kỹ này phân hảo. Thế A Phỉ, từ trong cung gia tới, Trần Tư Năm mang theo lâm phỉ ở trường nhai thượng đi dạo, ngẫu nhiên đi ngang qua đại lý tự nhà một khi, dừng bước chân. A Phỉ ngửa đầu hỏi, cứu cứu muốn gặp cố nhân. Đúng lúc có gió đêm phất quá gò má, thổi rối loạn vài sợi sợi tóc, Trần Tư năm lẳng lặng nhìn chằm chằm nhắm chặt đại môn, cảm khái thời gian như thoi đưa, 3 tháng không thấy, không biết đêm đó xoa quá đến như thế nào. Bất quá ngẫm lại là có thể đoán được, cần cù chăm chỉ, cần trọng, không hiểu cho chính mình tìm về vui. Khô khan người a. Có lẽ là ý thức quá mức tập trung, không có nhận thấy được cách đó không xa đứng người. Huyền Hắc kính trang, eo quải đoản đao, ôm cánh tay ngưng hắn. Bạn nối khố gặp mặt, đổi thành người khác. Có lẽ sẽ nắm bắt tay, vô vô vai, nề hà hai người một cái miệng thiếu, một cái lời nói thiếu, không một lát liền động khởi tay tới. Trần tư năm đem tay nải ném cho nàng, lôi kéo lâm phỉ đi nhanh chạy đi, bên chạy còn không quên nhăm hiểm, ta nói người này dạ xoa có thể ôn nhu điểm sao. Gia đại thật xa cho người mang theo quà kỷ niệm, không tạ liền tính, như thế nào còn đánh người. Lâm phỉ một bên chạy một bên đại thở rốc, hào hung tỉ tỉ. Trần tư năm rũ mắt gửi, đừng đem nàng kêu nhỏ, hai mươi gái lỡ thỉ. nên cứ gọi cô cô. Lâm Phỉ không ủng hộ, thoạt nhìn, tỷ tỷ còn chưa thành thân đâu. Mắt thấy Quan Uyển Vân liền phải đuổi theo, Trần Tư Năm càng vì lòng bản chân mặt du, nàng như vậy hùng, ai dám lấy a. Trước sau chân truy đuổi một đường, Quan Uyển Vân méo Trần Tư Năm sau cổ lãnh, đem người hấn ở một chỗ tường thấp thượng, không đi đường ống dẫn người ánh mắt, mở ra tay mải, lấy ra cái gọi là quà kỷ niệm. La kiện dương nhung áo ngoài. Quan Uyển Vân kinh ngạc, mua cho ta. Không chờ Trần Tư Năm trả lời, Lâm Phỉ giải thích nói, "Cứu cứu ở một nhà lông dê cửa hàng chọn lựa hồi lâu, nói là mua cấp một vị hợp nhau bằng hữu, nguyên lai like là mua cấp tỷ tỷ a, kia tỷ tỷ mau thử xem." Bất quá Thiên Nhi có điểm nhiệt. Quan Uyển vận một chân để ở Trần Tư năm cái vòng, không chuẩn hắn núc núc, "Ngươi cứu cứu là cái quán sẽ xó so đo, khẳng định có sự cầu ta." Trần Tư năm ghé vào trên tường cười tùng bả vai, cùng nàng phân biệt sau 3 tháng, lại không gặp được quá như thế trắng da hung hăng người, vẫn là cùng nàng ở chung lên nhất thoải mái. Đảo không có việc gì cầu ngươi, bất quá lão tử hoa số tiền lớn, như thế nào cũng đến đồ chút hồi báo." Nói, "Thỉnh lão tử ăn uống tốt, thật đúng là đi chỗ nào ăn chỗ nào, bất quá cũng không phải quá mức yêu cầu, miễn cưỡng có thể tiếp thu." Quan Uyển vận buông ra hắn, chỉ chỉ nghiêng đối diện quán cơm tử, "Gần đây đi." Trần Tư năm vô vỗ trên đùi dấu chân, càng là sẽ không để ý tới người qua đường ánh mắt, ta trước đem á phỉ đưa đi công chỗ phủ, cùng nhau đi." Hắn uống không được rượu, một đi một về. Chiều hôm nặng nghề, Vân Biên tới xuống kim thôi ánh nắng chiều chiếu vào hai người trên mặt. Hai người an tĩnh mà đi tới, bị hoàng hôn kéo lớn lên thân ảnh khi thì giao điệp khi thì tách ra, lại trước sau ở một thứ khoảng cách bên trong. Đi vào quán cơm, Trần Tư Năm bắt đầu gọi món ăn, cũng không có khách khí. Nghe hắn không dựng, Quan Uyển vặn cái trán sắp nổi lên gân xanh, "Được rồi, ăn không hết." Trần Tư Năm không lý, lại điểm mấy thứ, thật vất vả thỉnh một đốn, "Đừng khấu khấu xiêu xiêu." Hai người ăn mười sáu nói đồ ăn. Ta nuốt trôi. Quan Uyển vận luãng xoảng khấu hạ đoàn đao, "Thành, hôm nay ngươi ăn không hết, xem ta không tức ngươi miệng." Trần Tư năm cười, ánh mắt tinh tinh lượng, "Tiểu nhị, chờ lên mấy vỏ rượu." Cùng Lâm Phỉ đi du lịch 3 tháng, vì không dạy hư tiểu hài tử, hắn chính là tích rượu chưa tiến, hôm nay đến uống cái thông khoái. Trong nhà thất, rượu và thức ăn bị bưng lên bàn, hai người mới đầu còn có điểm khách khí, nhưng theo rượu nhập hầu, say ý thức, trường hợp càng thêm không chịu không chế. Quan Uyển vận nắm Trần Tư năm, chỉ vào trên bàn không nhúc nhích mấy khẩu thức ăn, say khướt nói, "Ta nói, ngươi không ăn sạch, ta tước ngươi miệng." Ai? Trần Tư Năm đẩy ra nàng, cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn, "Ăn, ra nói được thì làm được, quyết không nuốt lời." Không trong chốc lát, quyết không nuốt lời nam nhân đỡ tưởng, không lưng phun ở ống nội chung. Mẹ nó căng bụng mau tạt. Quan Uyển vẫn vẻ mặt khinh bỉ, lại vẫn là truyền lên khan, mất mặt. Trần Tư Năm rót khẩu rượu xuống miệng, dùng khăn sát miệng khi, người được một cổ thanh hương. Hắn muốn là điều phối hương liệu cao thủ, nghe thấy tới khăn thượng hương khí, trêu chọc cười nói: "Làm ta đoán xem, ngươi dùng cái gì hương hương?" Uống đến trước mắt say xe, Quan Uyển Vận đôi tay chống cằm nhìn chằm chằm đối diện người, "Đoán đúng rồi, lần sau còn thì ngươi." Trần Tư Nam a cười, dùng sức người người, lại bị mùi rượu quá nhiều, người không ra cái nguyên cớ, vì không tổn hại thể diện, hắn méo khăn đi đến Quan Uyển Vận bên người, một phen méo nàng, bám vào người ở nàng trước người ngửi lên. Quan Uyển Vận uống đến mơ mơ màng màng, mặc hắn người một lát, không kiên nhẫn mà dương dương tay, đoán không được cũng đừng chăng người thạo nghệ. Bị phất thể diện, Trần Tư Nam không cam lòng, một tay chỉ chỉ nàng cái mũi, thử lại một lần, ngươi đừng lộn xộn. Nói, bám vào người tới gần nàng xương cổ, dùng sức người lên. Trước người hình như có tòa sơn, quan huyện vận chống đỡ không được, trở tay chống ở bàn duyên, đoán được sao? Bị nhiệt độ cơ thể tiêm nhiễm thanh hương, so rượu mạnh còn muốn say lòng người, Trần Tư Nam bực bội không được. Như thế nào cũng đoán không ra đây là cái gì hư vị, vì không mất thể diện, hắn xo so khởi thật nhi. Thon dài tay đáp ở nữ tử trên vạt áo, sẽ kéo một tiếng, mạnh mẽ sẽ rách tơ lộ vài dệt, sau đó gián nàng ôm bụng người lên. Quan Uyển vận linh hạ mi, bị mùi rượu hun được mất phán đoán, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Gia hỏa này không chỉ ngửi nàng ôm bụng, còn ngồi xổm đi xuống, nghiêm túc đến cực điểm. Người Quan Uyển vận bị đẩy ở trên bàn, phía sau lưng cụm đến sinh đau, làm gì đẩy ta? Hỏi trước khi Lưỡi là đại, mơ hồ không rõ. Trần Tư năm đêm nàng lược đảo sau, gái gái nàng đai lưng, trong óc toát ra cái nghi vấn. Nàng không phải nữ sao, như thế nào buộc lại kiểu nam đai lưng? Không được, hắn luôn tìm tòi đến tột cùng. Kính trang rơi xuống đất ghi, Quan Uyển vẫn cảm giác làn da chợt lạnh, ngay sau đó dán tới một mặt nóng bỏng, không biết đó là cái gì, lại rất thoải mái. Trần Tư năm áp với phía trên, cũng cảm thấy thoải mái, cũng tuần hoàn bản tâm, không kiêng nghệ gì lên. Bóng đêm nồng đậm, Quán cơm chuẩn bị đóng cửa, tiểu nhị đánh ngáp chuột vang cuối cùng một gian nhã thất môn, khách quan, tiểu điếm muốn đóng cửa. Trong nhà vô trả lời, tiểu nhị gãi gãi đầu, không biết nên không nên đẩy cửa đi vào quế dày, bất quá nhớ tới bên trong hai vị khách quan điểm 16 nói đồ ăn, tưởng là còn chưa dùng xong, vì thế đi vòng vèo hồi cửa hàng trước cửa, ngồi ở ghế con thượng số khởi ngôi sao. Một viên, hai viên vô số viên, bên trong người còn không có ra tới. Hắn sốt ruột về nhà, thật mạnh chuột vang lên nhã thất môn. Hai vị khách quan, thời điểm không còn sớm, cần phải tiểu nhân vì các ngươi đóng gói đồ ăn. Hỗn độn một mảnh trong nhà thất, Quan Uyển vận bị tiểu nhị thanh âm đánh thức, từ trên mặt đất ngồi dậy khi, đầu vẫn là vựng. Dương nhìn thấy từng cái bị xé nát quần áo khi, thân hình chấn động, ý thức nháy mắt thu hồi, không thể tin tưởng mà tối đầu, nhìn về phía bị chính mình áp với trên mặt đất nam tử. Mẹ nó, nàng say rượu sau, đem hắn bà Vương mạnh hơn cùng. Nhưng thân thể không có khác thường, hẳn là không có phát sinh thực chất tính sự tình. nhưng cũng cũng đủ hoang đường. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngọn đen dầu bên trong, nữ tử hoàn toàn luống cuống, tuy nói nàng có lẽ là chủ động cái kia, nhưng nàng không nghĩ phụ trách a. Hoàng Luận Gian thấy ngoài cửa tiểu nhị dục muốn đẩy cửa tiến vào, giận hô ở bên ngoài chờ. Lúc sau, nhặt lên một kiện còn có thể xuyên nam tử áo ngoài gắn vào trên người, lại rũ ra tay mải, tròng lên dương nhu nháo ngoài, làm bộ liền phải từ xong cửa sổ khai lưu, lại ở cất bước khi, vị nam tử bắt lấy mắt cá chân. Đừng đi, tiếp tục uống. Uống cái giấm. Đối phương còn chưa tỉnh, Quan Uyển vận đặng khai hắn tay, mặc vào đoàn lủng, kéo ra cửa sổ nhảy đi ra ngoài, động tác liền mạch lưu loát. Ngoài cửa tiểu nhị thật sự không có kiên nhẫn, đẩy ra cửa phòng khi, thình lình phát hiện vai Trần nằm trên mặt đất tuấn mỹ nam tử, ngao một tiếng thét chói tai, thiếu chút nữa dọa phá gan. Bên trong vị này nam khách quan, bị biến mất nữ khách quan cấp làm sao vậy a? Tư tử, bọn họ còn không có phó tiền cơm đâu. Chương 110 Phiên ngoại 14. Trần Tư Năm tỉnh lại khi phát hiện chính mình bị trói ở ghế băng thượng, trên người khoác kiện áo ngoài, lộ ra cả chân, chật vật không thành bộ dáng. Trước mặt đứng hai cái nam nhân, một cái lưng hùm vai gấu, một cái gầy trơ cả xương. Lưng hùm vai gấu cái kia xách theo cái côn đồng, chính từng cái chọc mặt đất. Gầy trơ cả xương cái kia, trong tay bưng cái thao đồng, không biết làm cái gì. Cửa sổ thổi tới gió đêm, phất quá da thịt, khiến cho run rẩy, Trần Tư Năm phản ứng lại đây. Ngã, bị người đâu đầu bắt một chậu nước. Bọt nước còn theo khuôn mặt chảy xuống, tích chảy bên ngoài xăm thượng. Đầu tác nước đau đớn, hồi tưởng không dậy nổi phát sinh quá cái gì, chỉ nhớ rõ chốc mũi thanh hương mê hoặc ý thức ở trong ngộng phóng túm một hồi. Ma năm ở hắn phía dưới nữ tử là Quan Huyền vận. Nhớ tới Quan Huyền vận, hắn hoảng hốt lên, thế nhưng vẫn không rõ cảnh trong mơ có vài phần thật, vài phần giả. Sao lại thế này? Khơi màu một bên đuôi lông mày, hắn nghiêng liếc hướng hai người, ngữ khí sơ lãnh. lộ ra nguy hiểm. Nhưng hai người căn bản không biết hắn là ai, càng không có ý thức được nguy hiểm. Gậy chơ cả xương tiểu nhị bươn buồn, hư nói tiểu điếm quy củ, dám ăn bá vương cơm giả, đánh gãy chân. Chân tư năm cắn hạ đầu lưỡi, sử chính mình hoàn toàn thanh tỉnh, trên mặt không có sợ sắc, ngược lại mang theo một tia phẫn nộ. Đêm đó xoa chẳng những không có phó tiền cơm, còn mê choáng đánh cướp hắn, sau đó chuồn mất. Mẹ nó no quá không đủ ý tứ, còn không phải là 16 nói đồ ăn cộng thêm mấy vỏ rượu. khấu lục soát thành như vậy. Uổng phí hắn không sa ngàn dặm, vì nàng mang về lông dê áo ngoài. Tiểu Nhị thấy hắn không có hơi ý, giơ lên mặt thật mạnh một hử, ngươi rốt cuộc phó không phó bạc. Đem đối phương ngoài mạnh trong yếu bộ dáng xem ở trong mắt, Trần Tư Nam không để trong lòng, Ninh Ninh bị trói thủ đoạn, nói trói người trước, tổng muốn trước làm rõ ràng sự tình mọn mọn, ngươi hảo hảo xem xem, ta mới là bị lừa cái kia. Chúng ta đây quản không được, chúng ta chỉ lo thu bạc. Ngươi có lý. Trần Tư Nam kéo cái trường âm Đương nhiên căng thẳng cánh tay, căng ra dây thừng, một phen tốn quá ngây ngốc mắt tiểu nhị, cùng chi chóp môi luối chóp mũi, đêm đó xoa đi đâu vậy? Tiểu nhị làm sao nghĩ đến một cái An Bá Vương cơ ngắc ôn sẽ có bực này thân thủ, tức khắc nói lắp lên, "Ngươi, ngươi buông tay, tiểu tâm ta, ta huynh đệ đánh gãy ngươi ngào." Theo hét thảm một tiếng, tiểu nhị ngã trên mặt đất. Thấy thế, lưng hồn vai gấu nam tử giơ lên cuốn đồng, lại tại hạ một cái chớp mắt, ầm ầm ngã xuống đất. Chân tứ năm cởi bỏ dây thừng, lộ tiểu nhị quần áo mặc ở trên người mình, lại nhân trường cánh tay chân dài, lộ ra xương cổ tay cùng mắt cá chân. "Đêm đó xoa đi đâu vậy?" Dẫm lên tiểu nhị phía sau lưng, hắn lại hỏi một lần. Tiểu nhị chi oa gọi bậy lên, ý thức được chính mình trêu chọc sai rồi người, xin tha nói đại gia tha mạng, này đốn tiểu nhân tỉnh. "Ta không chiếm ngươi, bình minh tất đưa lên tiền cơm." Chân tứ năm hệ hảo đai lưng, dùng mũi chân đá đá hắn mặt, lần sau gặp được chân chính ăn bá vương cơm, nhớ rõ báo quan. mà không phải dùng loại này thủ đoạn, hiểu. hiểu. Hiểu, hiểu. Không hề để ý tới hắn, Trần Tư tuổi già khai bước chân, đi ra quán cơm, Triều Phùng cư ở ngoài cung phủ trẻ đi. Cái tòa tòa nhà là Phùng cư vì an trí Lạc Lam Văn cùng quan huyện vận cố ý mua, nói vậy quan huyện vận đã trở về nghỉ ngơi. Lưu hắn một người ở trong tiệm mất mặt xấu hổ, nàng có thể ngủ đến an ổn. Nàng có thể. Càng nghĩ càng bực bội, Trần Tư năm nhấp thẳng môi tiến, nhanh hơn bước chân. Dơ tiểu nhi khác Trên đường trừ bỏ gỡ ngo cầm canh người lại vô mặt khác thân ảnh, gió đêm từ từ vén lên vạt áo, thổi tới nam tử vân da rõ ràng cơ bụng thượng. Nhiều ít có chút thói ở sạch ở trên người, hắn chỉ lột tiểu nhị áo ngoài, không có mặc áo trong, đơn bạc vải dệt che không được có hưng thú dáng người, có loại xuyên cùng cấp với không có mặc cảm thấy thể cảm. Đi vào phủ trước cửa, Trần Tư năm âm chắc chắc mà cười, họ quan giả xoa, xem ra không lộ ra của người ra. Cung lân trước giống nhau, hắn tính toán từ hậu viện vách tường phiên đi vào. lại tìm được quan uyển vận một hồi đánh tới bẩy, nghề hà mới vừa phiên đi vào, liền gặp ngay răng trợn mắt Mã Khuyến. "Mã Khuyến a, đủ khó đối phó, mấu chốt nó ở đây." Tay phải sờ đến sau eo đai lưng khi, Mã Khuyến cảm nhận được uy hiếp, làm ra công kích tư thế, một đôi mắt chó giống u linh ánh lửa, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. "Go go go." Chân tứ năm bỗng nhiên móc ra ra hỏa sự, tập qua đi. "Là kêu 16 món ăn lỗ dương đệ." Người được ngồi thịt, Mã Khuyến do dự hạ Một bên nghe răng một bên riêu khởi cái đuôi. Trần Tư Nam khoe khoang cười, "Tiểu Súc Sinh, cùng lão tử đấu, đấu đến quá sao?" Nhưng đang đắc ý ran, cái hốt bỗng dưng tê dần, bị cái gì cấp tập trung. Hắn nổ mục xoay người, phát hiện Hành Lang Hạ đứng một người. Xem thân hình, là đêm đó xoa không kém. "Ngươi còn có mặt mũi thấy ta?" Quan Uyển Vân đã tắm gội thay quần áo, áo mũ chỉnh tề, cùng trong đình viện nam tử hình thành tiên minh đối lập, bởi vì say rượu sự, nàng cũng có chút chột dạ, nhưng trên mặt không hiện. Ngược lại thực lệnh hạ, ngươi ban đêm xông vào ta trong phủ, như thế nào là ta thấy ngươi? Rõ ràng là ngươi tới gặp ta. Lão tử quản nơi này có phải hay không ngươi trong phủ? Ngươi cấp lão tử nói rõ ràng, làm gì mê hồn ta, một người trốn đi. Trong túi ngựa ngùng đừng phô bày giàu sang a. Trần Tư năm là thật sự tức muốn hộc máu, sống hai mươi mấy năm, chưa từng làm hai cái vô danh hạ người cột vào ghế trên quá, chuyến ra đi không được bị cười đến rụng răng. Quan Uyển vận đào đào lốt hai, bước xuống thềm đá. Trên dưới đánh giá khởi hắn nan mặc, buồn tính toán giải thích, lại không nhịn xuống phụt cười ra tiếng. Này cười không quan trọng, hoàn toàn bực lửa Trần Tư năm áp lực lửa giận. Hai người ở đình viện nội vung tay đánh nhau, không ai nhường ai. Động tĩnh kinh động lạc Lam Văn cùng quay nhà, thực mau truyền tới thiên tử trong hai. Lâm chiều sau, Trần Thuật Bạch đi hướng Khôn Ninh cùng, một bên uống cháo tổ yến, một bên nghe phụng cơ bẩm báo ra sự, khóe miệng gợi lên như có như không độ cùng, Trần Tư năm người đâu. Phùng Cơ mặt lộ vẻ khó xử. bị ra một đả thương, lưu tại Hàn Sá dưỡng đâu? Đả thương. Chân thuật Bạch biết Quan Uyển vận công phu nhất lưu, nhưng càng biết Trần Tư năm vũ lực, như thế nào bị bị thương? Rõ ràng là trang. Hắn cùng Quan Uyển vận thực hợp nhau. Phùng cơ lúc đầu, tiểu nô không biết. Vừa vận Trần U Minh mang theo Lâm Phỉ vào cung đình an, Chân thuật Bạch nhìn về phía mặt mày rõ ràng sơ lãng không ít Lâm Phỉ, hỏi A Phỉ, ngươi cũng biết ngươi cứu cứu cùng Quan Uyển vận ở chung đến như thế nào. Lâm Phỉ nhớ tới tối hôm qua sự Đúng sự thật trả lời bẩm bệ hạ, Cửu Cửu cùng quan nương tử quan hệ thập phần muốn hảo, Cửu Cửu còn cố ý cấp quan nương tử mang theo quà kỷ niệm, bọn họ tối hôm qua còn cùng đi quán cơm, nói muốn uống rượu. Nghe vậy, liền thu lệ đều lộ ra ý vị sâu xa biểu tình. Trần Thật Bạch trong mắt ý cười gia tăng, "Hảo hài tử, ngươi cảm thấy bọn họ xứng đôi sao?" Một bên Phùng Cơ lau hạ cái trán, âm thầm chiều Lâm Phỉ lắc đầu. Lâm Phỉ oa oa đầu, có điểm buồn rầu. Trần Thật Bạch liếc Phùng Cơ liếc mắt một cái. lại nhìn về phía Lâm Phỉ, cứ nói đừng ngại. Thư Sướng Đôi, Trần Thuật Bạch lãng cười, không lại trêu đùa đi xuống, phân phó Phùng Cơ nói nếu là quan huyện vận đả thương người trước đây, phải phụ trách triều cố. Trần Tư năm dưỡng thương này đoạn thời gian, liền ở tại bên kia đi. Phùng Cơ hán lục cốc, không dám cãi lại. Chờ mọi người rời đi, Thu Lệ rối nói ngươi không hỏi trước rõ ràng nguyện vận ý tứ, liền loạn điểm nguyên nương phủ. Vạn nhất nhân ra cô nương không muốn đâu. Trần Thuật Bạch bế lên vừa mới tỉnh ngủ nhị bảo, đang ở khuỷu tay lắc lắc, chờ đem tiểu gia hỏa đỏ cười, đi đến thu lệ phía sau, bám vào người ở nàng bên thái thổi thổi khí, tuy nói ta ước gì hắn chạy nhanh di tỉnh, nhưng cũng không khăng khăng cho hắn tứ hôn, ngươi gấp cái gì? Thu lệ tránh đi hắn hơi thở, ta gấp cái gì? Rõ ràng là ngươi keo kiệt mang thủ. Đối với ngươi, ta chính là keo kiệt. Thu lệ niết hạ mi, không nghĩ cùng hắn đấu võ mồm, tiếp nhận nhị bảo ôm vào trong ngực, muốn lui mãi. Chân thuật bạch bối khởi nàng rơi dụng tóc dài, đáp ở một bên đầu vai. Còng lưng hôn ở nàng sau cổ, thật mạnh cắn một ngụm. Thu Lệ ưm ừ một tiếng, dẫn tới Nhị Bảo ngơ ngác trông lại. Chịu không nổi phía sau cái này kiêu kiệt nam nhân, Thu Lệ ôm Nhị Bảo đi nội điện. Quan phủ phòng cho khách nội, Trần Tư Nam đại gia dường như nằm ở trên giường, một tay cầm quả cam cánh, một tay đánh văng chỉ, vui vẻ thoải mái, nơi nào giống cái bị thương người a. Nhưng môi cốt thượng móng tay ấn là thật, đến từ quan huyện vận độc thủ. Quả cam toan, đổi một cái Bị hạ hoàng mệnh phụ trách chiếu cố người quan huyện vận trĩu trĩu đuôi lông mày, nhẫn khí cho hắn lại lột một cái. Trần U Minh tiến vào khi, thiếu chút nữa cho rằng quan huyện vận ở chiếu cố Trần Tư Năm ở cữ. Thấy chính mình tiện nghi muội muội, Trần Tư Năm lười biếng mà nhìn về phía quan huyện vận, công chúa tới, không biết cấp dọn đem ghế rửa. Bị sai xử lâu rồi, quan huyện vận băng kỷ niết bẹp mới vừa lột quả cam, véo khai hắn miệng tắc đi vào, "An ngươi đi." Nói xong, đứng dậy chuyển đến một phen hoa hương ghế, chiêu đãi Trần U Minh nhập tòa. Công chúa ngồi, ta đi pha hồ trà. Làm phiền. Trần Ú Minh xưa nay là cái tiêu sái, nhếch lên chân bắt chéo, vui tươi hớn hở mà nhìn chằm chằm ở cự nam tử, thật mặt đến xe mặt mà a. Trần Tư năm xách một tiếng, hai tay chống chân tới thăm huynh trưởng, cũng rất mặt đến xe mặt nhi. Ngươi muốn thật bị thương, ta sẽ không tay không. Trần Ú Minh cầm lấy trên bàn chổi lông gà, nhân cơ hội gõ gõ ngực hắn, rất rắn chắc a, như thế nào còn một tuổi liền đào đâu. Ta xem ngươi rõ ràng là cố ý ăn vạ nhân gia trong phủ cỏ ăn cỏ uống, lại còn mỹ nhân hầu hạ đi. Câm miệng. Nói trúng rồi a. Trần Ú Minh lộ ra hồ ly giống nho cười, lại dùng chổi lông gà chọc chọc lực hắn, coi trọng Tiểu Vận. Tiểu Vận. Trần Tư năm sừng sút, Têu Dạ xoa kêu thói quen, đều mau quên nàng có tên, kêu đến như vậy nghĩ trang làm chi? Ta kêu ta, e ngại ngươi. Trần Ú Minh ngoài miệng không buông tha người, xem ra là thật coi trọng, đều không cho ta thân mật mà gọi người ta. Trần Tư nằm nỆ lại, trảo quá trời lông gà phiết ở một bên, xoay người bối chiều nàng, không muốn lại giao lưu. Trần U Minh cầm lấy cái quả cam, biện lột biên trêu chọc, chút nào không chú ý tới cửa bóng người, hoặc là nói, cố ý không có chú ý tới. Nghe xong Trần U Minh nói, Quan Uyển vận trầm sắc mặt, yên lặng tối lui đến trong viện. Kia tư coi chồng nàng, sao có thể? Nhưng nếu là thật sự, kia tối hôm qua say rượu sau bá vương mạnh hơn cùng, có phải hay không hắn ốm ở hạ tiến hành. Nghĩ đến này, Quan Uyển vẫn ngây ngốc tại chỗ, ảo não mà cắn cắn môi, uống rượu hằng việc. Hắn sẽ không thật sự an vạ nàng đi. Chương 111 phiên ngoại 15. Vào đông đạo thứ nhất gió lạnh thổi qua tới khi, Trần Tư Nam từ ở cứ đi ra, bọc sườn Y Ly ngồi ở quan phủ đầu tường, một bên đổ má khuyễn, một bên thổi thảo hân, hấp dẫn không ít chim sẻ đứng lặng chi đầu. Đồng Long Sơ Thăng chiếu vào hắn giật lệ dung mạo thượng, có loại hỏa cùng băng giao hòa cảm, cố tình hắn cả lơ phất phơ, giấu đi vài phần bất thường. thoạt nhìn bình dị gần uối. Trong hẻm nhỏ đi qua một đôi gia tôn, năm sáu tuổi tiểu đồng nghe được luân thanh dừng lại bước chân, ngửa đầu nhìn chằm chằm đầu tưởng quỷ mỹ nam tử hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi vì sao phi đầu tán phát?" "Tỷ tỷ?" Trần Tư năm liếc xéo liếc mắt một cái, đôi mắt sắc bén, khóe miệng lại làm giấy lên đỉnh bạc cười, "Tiểu quỷ, thấy rõ ràng, lão tử là nam." Tiểu đồng cẩn thận nhìn nhìn, má ơi một tiếng tránh ở ra ra phía sau. Lão ông nhếch miệng cười, "Làm tôn nhi xin lỗi, chọn đòn gánh rời đi." Trần Tư năm giật nhẹ khóe miệng, từ trong tay áo móc ra một cái giải lụa, vừa muốn hệ ngẩng đầu lên phát, đột nhiên ý thức được cái gì, căng ra tay lẳng lặng nhìn chằm chằm lòng bàn tay buông xuống giải lụa, theo sau thở dài, nhậm rõ Bắc Đêm chi thổi đi. Có nhợt nhạt cảm xúc dao động, hắn nhảy xuống đầu tường, chụp bay Quan Uyển vận cửa phòng, mượn cái phát quang. Hôm nay nghỉ tắm gội, Quan Uyển vận buồn tính toán ngủ đến mặt trời lên cao, lại bị thằng nhãi này đánh thức, giữa mày ngưng nếp gấp, rất là không kiên nhẫn, chính mình mua đi. Ta nào có nam tử phát quan." Trần Tư năm rưỡi vào hành lang trụ thượng, trên dưới đánh giá nàng, "Ngươi cả ngày xuyên năm chàng, chắt đuôi ngựa, không có phát quan." "Ngươi cũng nói, ta chắt đuôi ngựa." Vì không bị quấy rầy, nàng tùy ý mang tới một cái tơ hồng, chấp vá dùng, "Đừng kén, cá chọn canh." Tiếp nhận tơ hồng, Trần Tư năm cho chính mình cũng thúc một cái cao cao đuôi ngựa. Hắn tóc nhiều, thúc khởi đuôi ngựa có vẻ mặt tiểu, rất có tiên y li hề nộ mã thiếu tướng quân khí chàng, nhưng thực tế thượng Hắn có lẽ là cái mới vừa thoát thai hoán cốt không lâu ác độ. Nhận thấy được nàng vẫn luôn nhìn chính mình, Trần Tư Năm trêu đùa, "Như thế nào, lão tử qua tuấn, không rời được mắt? Ngươi phải có tự mình hiểu lấy, chiếu chiếu gương đi thôi." Bị như vậy vừa nói, Trần Tư Năm có điểm không tự tin, thực nương khí. "Ừ." Nói xong, Quan Huẩn vận thật mạnh khép lại môn, lưng dựa ván cửa thư khẩu khí. "Nàng nói dối, ngoài cửa kia tư không những không nương khí, còn thực anh tuấn." Nhưng, như thế nào cảm thấy hắn anh tuấn? Nhất định là không ngủ hảo, đầu nước vào. Trở lại trên giường, nàng bịt kín chân chuẩn bị ngủ nướng, trước mắt lại luôn là thoáng hiện kia tư thân ảnh, còn có cặp kia đẹp đơn phụ nhãn. Hoàng tộc nhiều ra mỹ nam tử, thiên tử sơ lẫm đoan mỹ, dục vương thanh giật tuấn lãng, mà Trần Tư năm, như khai ở bên mạch núi hoa, yêu giá lãnh chất, xa xem xét tâm vui mắt, hái chạm đến gai độc, khủng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ân. Dâu rít nhẹ một tiếng, quan huyền vặn trốn vào trong chăn lăn hai vòng. Còn kém điểm rất đến trên mặt đất, nhớ tới đêm đó ở quán cơm hoang đường trường hợp, nhiệt độ cơ thể tiêu thăng. Không được, không thể lại cùng hắn tiếp xúc. Cơm trưa khi, Quan Uyển vận cố ý ngồi ở Trần Tư Năm đối diện, chồm đánh ra hắn. Đang ở nhai kỹ nuốt chậm Trần Tư Năm ngẫu nhiên ngước mắt, cùng nàng tầm mắt giao hội, cũng cảm thấy biến hữu, giở đi mắt đỏ má, có việc. Quan Uyển vận liếc liếc mắt một cái cửa, xác định Lạc Lam Văn sẽ không tiến vào, bưng chén đũa, trịnh trọng nói, ngươi ở ta trong phủ dưỡng thương đã lâu. Thương thế tốt không sai biệt lắm, có thể rời đi đi. Kỳ thật, nào có thương a, nhưng thiên tử đã mở miệng, Tiêu Trần Tư nằm tại đây dưỡng thương, nàng cũng chỉ có thể giả ngu. Tiêu hắn rời đi. Trần Tư năm mỹ hạ sinh đẹp đơn phụ nhãn, kéo ra ghế dài nâng lên một chân, khúc đầu gối đạp lên mặt ghế thượng, trầm mặc mà lay trong chén cơm, mà không lên tiếng mà, cùng bị bao lớn ủy khuất giường như. Suốt ngày cùng cái đại gia giường như, còn ủy khuất. Quan Uyển vận đối hắn không có đồng tình tâm. Dùng bữa sau kêu người hầu đi Trần Tư Năm trong phòng thu thập đồ vật, chuẩn bị đuổi đi người. Ai ngờ, người hầu bị tốn cổ lẫnh ném ra tới, bang quỷ ngồi ở thềm đá hạ. Ai du, nhìn người hầu đứng lên xoa đít, Quan Uyển vẫn giận sôi máu, đi lên trước góc cửa, "Trần Tư Năm, ta ăn ngon uống tốt chiêu đãi ngươi, không phải làm ngươi chơi xấu ngang ngược." Kéo kẹt, cửa phòng bị kéo ra, Trần Tư Năm ăn mặc kiện táo sắc bố sam, sắc mặt nặng nề mà nhìn chằm chằm nàng, "Suốt ngày cho ta uống cháo, ăn dưa muối." chính là ăn ngon uống tốt. Ta trụ vào phủ trung, liên kiện giống dạng xiêm ý đều không có, chính là hảo hảo chiêu đãi. Nghe tới, hắn còn rất xinh khí. Tính tình không nhỏ a. Quan Uyển Vận nói thầm câu khen cá cho canh, một phen giữ chặt hắn cổ áo, "Đi, hiện tại cho ngươi mua vài giở đi." Bị túm một chút, chân tứ năm không đứng vững, thân thể không tự chủ được mà trước huynh, mũi chân lại bị ngạch cửa vướng hạ, suýt nữa không ngã vào Quan Uyển Vận trên người, nhưng kia một cái chớp mắt Hai người vẫn là chớp mũi để chớp mũi. Quan Uyển vận ánh mắt vừa động, vội vàng quay mặt đi, lại quên buông tay, đầu vai bị thật mạnh tạt một chút. Trán tư năm chán khai ở nàng đầu vai, đau đến nghe răng trừng mắt, xem nhẹ vừa mới một cái chớp mắt cuốn bạch, quan giả xoa. Gào cái gì gào, lỗ tai mau bị ngươi gào điếc. Không thể xo so hắn bởi vì đau đớn còn có thể rời đi lực chú ý, Quan Uyển vẫn còn đắm chìm ở kia một cái chớp mắt mờ ám trùng, ánh mắt chốn tránh, ngự khí nói lắp, đi, đi a. Đi thì đi. ngươi cũng đừng gào ta. Hai người vừa đi vừa dỗi, nào có một chút khiêm nhượng lẫn nhau kính ý tứ. Đi vào tiệm vải, Quan Uyển vẩn móc ra bạc đặt ở quầy, hào khí mà Triều Trần Tư năm một nghiêng đầu, truyền đi. Liếc liếc mắt một cái bạc lấp lánh con suốt, Trần Tư năm không những không có hả giận, ngược lại càng vì tới khí, liền như vậy vội vã đem hắn đuổi đi, tình nguyện dùng nhiều bạc. Hành, thực hành. Chủ quán, đi theo ta. Lưu lại một câu, Trần Tư năm bắt đầu từng cái ước lượng khởi vài dệt tài chất. Nơi sản sinh, màu sắc và hoa văn cùng dày mỏng, cái tư thế liền cùng muốn đem chỉnh ra cửa hàng mua tới dường như. Quan Uyển vận mới đầu không bắt bẻ, chờ phản ứng lại đây, sờ sờ túi tiền, lại nhìn liếc mắt một cái ngựa xe như nước đường phố, làm tốt tùy thời khai lưu chuẩn bị. Hắn muốn dám được một tức lại muốn tiến một thước, mua một đống vải dệt, nàng mới không làm coi tiền như rác. Quấn đến hắn, chửi thầm một câu, nàng xả đem ghế dựa ngồi ở cửa, từ buổi trưa chờ tới rồi giờ thân. Kiên Nhẫn bị tiêu ma hầu như không còn, nàng đứng lên đi vào phòng trong, không kiên nhẫn hỏi, dây dưa không xong. Trần Tư Năm chính ôm một bó yên sắc nuôi vượng la ước lượng, thấy nàng tiến vào, tùy tay một phiết, "Tuyển hảo, đi thôi." Thấy hắn cầm lấy một khát bó, Quan Uyển vận hồn nghi lên, "Ngươi vừa mới, ai cần ngươi lo a?" Quan Uyển vận trợn chán mắt, vì hắn thanh toán chứng, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi tiêu vài. Trần Tư Năm ôm vải vóc, quay đầu hướng chủ quán công đạo nói, "Ấn ta nói, mau chóng làm tốt." Chủ quán lúc ấy liền thu nam nhân bạc, vui tươi hớn hở bảo đảm nói: "Gia yên tâm, bao ngài vừa lòng." Trần Tư năm gật gật đầu, ôm vải vóc đuổi theo Quan Huyền vận, dùng dư quang đánh giá khởi nàng ba vòng, cũng không biết chính mình đánh giá chuẩn không chuẩn. Thầm nghĩ nàng mặc vào yên sắc váy dài, phát búi cao búi tóc, tay cầm quạt tròn, lướt lướt đi đường bộ dáng, nhất định thực buồn cười. Nghĩ nghĩ, còn cười lên tiếng. Quan Huyền vận xem ngốc tử giống nhau liếc hắn một cái, lại nhìn xem bốn phía, sườn rơ chân đá một chút hắn cẳng chân bộ. Mất mặt không? Trần Tư năm củ khổ, khoe miệng nhấp ra một mạt độ cùng, đáy mắt cũng đi theo nhu hòa lên. Ra tới một chuyến, ăn chút cái gì lại trở về. Con ăn. Như thế nào, lần trước ngươi chuồn êm, đem ta lược ở đằng kia, không nên nhặt lỗi. Quan Uyển vận thật sâu hô hấp, giả cười chỉ chỉ phía trước, tùy tiện điểm, ta thỉnh. Ngoài dự đoán, Trần Tư năm không có chọn lựa giá cả sang quý hiện phô chương tiểu lâu, mà là tuyển một nhà tiểu điếm, điểm một đạo cá hầm cải chua. Cộng thêm hai chén cơm cùng một mâm lô xuyến. Quan Uyển vẫn nửa tin nửa ngờ mà ngồi ở ghế trên, nhìn thoáng qua cách vách bàn mạo nhiệt khí cá nổi, "Đúng nhiên tới môn ăn, ta nhưng làm ngươi chọn lựa, là ngươi chọn lựa nhà này, về sau thiếu lấy chuyện này nham hiềm ta. Ngươi không kiêu kiệt, được rồi đi." Trần Tư năm buông vài vóc, lấy qua chung rượu, làm tiểu nhị trước thượng rượu. "Thật muốn đuổi đi ta đi." Nghe một chút, Nhiêu Uyất, nếu không có hiểu biết hắn là người, Quan Uyển vận thật sẽ bở vì hắn nãy làm thỏa mãn hắn nguyện. Hàn xá có cái gì tốt? Đồ ăn không hương, trà rượu không quý, liền siêm y liệt đều không có lấy đến ra tay, trụ tiến vào nhiều không thú vị, còn không bằng đi nghi ninh công chúa phủ cỏ ăn cỏ uống đâu. Trần Tư Năm thuận miệng trả lời, chỗ đó lại không có ngươi. Dứt lời, chính mình ngẹn họng, tuấn mặt nổi lên dạng ngây đỏ. Quan huyền vẫn cũng xấu hổ, nhẹ nhàng hứa nói, nơi đó không có nhẩm ngươi khi dễ ta có phải hay không. Quả thật là cái hôn đản. Trần Tư Năm ma ma sao nhà tạo. đều không phải là bởi vì nàng lời nói, mà là bởi vì chính mình nói lỡ. Như thế nào có loại suy nghĩ này? Không có nàng, Nhật Nguyệt còn không luân phiên. Bực bội không được, hắn quay đầu hỏi, "Chạy đường, khi nào thượng Đồ An?" Tiểu Nghị mặt lộ vẻ khó xử, "Không phải, khách quan, ngài bất tài điểm sao?" Cái ban hạ, quan huyện vặn đá hắn một chân, "Có tật xấu a." Trần Tư Nam vô vô ửng mặt, đứng dậy đi rửa tay, khi trở về trên mặt dính thủy, như là vì bình tĩnh cố ý lau mặt. quan huyện vẫn không chú ý chi tiết, chờ cá nổi bừng lên, liếm liếm môi, so với sang quý tinh xảo thức ăn, nàng càng thích bình dân đồ ăn. Uống. Giơ lên chung rượu, cùng đối diện nữ tử chạm vào hạ, Trần Tư năm ngửa đầu uống rượu, chậm rì rì cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên cá phiến đưa vào trong miệng. Ê ẩm, cay, mà mà, lại rất thơm nồng, cùng hắn giờ phút này tâm cảnh rất giống. Vì sao sẽ giống đâu? Bạn đầu vùng nhiệt khí phất quá khuôn mặt, hắn chớp chớp mắt. Nương hướng đối diện ăn đến thơm ngào ngạt nữ tử, bỗng nhiên ngực dị động, cảm giác trái tim ở không chịu khống chế mà loạn nhảy. Vô ý thức nắm chặt trong tay chiếc đũa, hắn liền ăn mấy mẩu to thịt cá, lại uống lên một chén nhỏ canh, muốn xem nhẹ loại này khác thường, hoàn toàn không chú ý tới, chính mình kẹp tất cả đều là thịt, thừa tất cả đều là đồ ăn. Quan Uyển vận tức giận đến thiếu chút nữa chụp bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hỗn đản, ta cũng thích ăn thịt." Trần Tư năm phản ứng lại đây khi, Tạ Mã còn trang đồ ăn, thấy nàng xinh khí Một ngụm nuốt đi xuống, cào cào mi, lại thêm chút. Sắc hương vị đều đầy đủ, câu thèm nhũ đầu, Quan Uyển vận gật đầu, làm tiểu nhị bỏ thêm thịt cá. Lúc này đây, Trần Tư Năm tận lực dùng nữa, không có đi đoạt lấy thịt. Trong tiềm thức, hắn ở chiếu cố nàng. Nhưng, đã từng cái kia không ai bì nổi Trần Tư Năm, còn đi ban khoan nhiều như vậy. Nàng ở trong lòng hắn, giống như càng ngày càng đặc biệt. Nghĩ đến này, hắn lại nhìn về phía Quan Uyển vận, hơi liễm đôi mắt, dạ xoa, hỏi ngươi chuyện này bái Ân, ngươi cảm thấy á phỉ như thế nào? Rất ngoan một hài tử. Trần Tư năm con con ngồi, đống nhiên duỗi tay phúc ở nàng tay trái mu bàn tay thượng, nếu không, chúng ta chấp vá chấp vá được. Quan Uyển vận vừa vận ăn đến một cái ma ớt, nổ tung ở đầu lưỡi, ma đến thẳng á khí, nước mắt lưng tròng hỏi, ngươi nói cái gì? Chương 112 phiên ngoại 16. Cá nổi con đù ngủ cùng ngục mạo bạc khí, trong tiệm cãi cọ ầm ĩ, cũng không phải cái thích hợp tâm sự địa phương. Trần Tư năm sờ sờ cho muội biết rõ Dung khí sẽ lại mà suy, tâm mà kiệt, hắn cầm lấy bầu rượu, nhanh rót mấy khẩu rượu, bang một tiếng ung, ta nói, ở bên nhau đi. Suy nghĩ đến có chút lâu, tự quên mất quanh mình, này đây, đang nói ra câu kia ở bên nhau khi, giọng có chút lại, hấp dẫn cách vách mấy bản chú ý. Quan Uyển vận nhiều lần phân tích rõ, xác nhận hắn ở lang thang, một phiết chiếc dũa, đứng dậy liền đi. Sắc mặt như đồng tường hậu Trần Tư năm cũng cực thẹn thùng, ở nàng đứng dậy khi, đá vang ra ghế dài đổi theo, uy Dạ xoa, đến mức này sao? Phía sau truyền đến tiểu nhị tức muốn hộp máu tiếng la, các ngươi còn không có trả tiền đâu. Trần tư năm một bên truy quan huyển vận, một bên về phía sau phía bạc, ngạnh bang bang bạc nện ở tiểu nhị bên chân. Tiểu nhị nhặt lên tới một cán, lập tức mặt mày hớn hở. Đuổi theo ra một ngàn nhiều bước, trần tư năm không có kiên nhẫn, vượt trước một đi nhanh ngăn lại quan huyển vận đường đi, không phải, muốn hay không cùng ta ở bên nhau, rất khó trả lời à. Gió bác cuốn cắt vàng cùng lá rụng thổi tới trên mặt. Mị một con mắt, Quan Uyển Vân không phải thực thoải mái, giơ tay xoa xoa. Thanh triệt đấy mắt vượng thượng một tầng tơ máu, Quan Uyển Vân dùng sức chớp mắt, bài trừ một giọt nước mắt. Phát hiện nàng dị thường, Trần Tư Năm hoảng loạn hạ, phóng mềm giọng khí hỏi, "Như, như thế nào?" Hắn ngự khí trọng, mị đôi mắt, không biết hạt cát như thế nào như vậy cùng nàng đối nghịch, mặc cho nàng như thế nào xoa đều xoa không ra, nước mắt đại viên đại viên từ mắt phải chảy ra. Trần Tư Năm nắm lấy cổ tay của nàng, kéo ra tay nàng, Đừng loa xoa, ta cho ngươi thổi thổi. Kia ngữ khí, cùng đối đại ba tuổi trước kia a phỉ giống nhau. Quan Uyển vận nhắm mắt phải ngẩng đầu lên, trắng nõn khuôn mặt hiện lên hơi mỏng đà sắc, ngầm đồng ý hắn hỗ trợ. Trần Tư Năm nhìn chằm chằm nàng tiểu xảo mặt, nhất thời không biết từ đâu xuống tay, chân tay vụng về mà căng ra nàng mí mắt, dùng sức thổi hạ. Thế nào? Quan Uyển vận nuốt nuốt giọng nói, nhỏ giọng ngân thanh, khá hơn nhiều. Trần Tư Năm ngoắc ra khăn, thế nàng lau đi nước mắt, ta lại thổi thổi. Nói Lại căng ra nàng mí mắt thổi lên, biểu tình thành kính, cùng đối đại hiếm lạ bảo bối dường như đều không có chịu, còn thổi cái gì? Quan Uyển vặn đẩy ra hắn, xoa xoa mí mắt, ngươi không quá bình thường, Ly ta xa một chút. Mọi nơi không có người đi đường, chỉ có ngạo ngày sau đông dương chiếu rọi ở ven đường cây keo thượng. Trần Tư năm tiếng lên nửa bước, khom lưng nhìn chằm chằm nàng lực hiện cô quất mặt, ta đâu, liền không thích người khác đối ta khoa tay múa chân, ngươi làm ta xa một chút, Tà Thiên gần điểm. Nam tử hơi thở uổng phí bước tới, Quan Uyển vận lui ra phía sau một bước, theo bản năng liền phải rút đao, liền hai hàng lông mày đều nhăn lại thiển nghiếc gấp. Thật là cái đề phòng tâm rất nặng nha đầu, Trần Tư năm buông tay, lời nói quanh co, nhưng ngươi bất động, ngươi làm ta xa một chút, ta liền xa một chút. Nói, lại lui về phía sau hai bước, một bộ nhậm đánh nhậm mắng tư thế. Quan Uyển vận rũ xuống tay, ngươi lại sau này đi một chút. Trần Tư năm một bộ hảo tính tình tư thái, về phía sau liên tiếp lui mấy bước. Vừa muốn mở miệng hỏi nàng hay không vừa lòng, chỉ thấy chính phía trước nữ tử quay lại phương hướng, nhanh chân liền chạy. Nghi hoặc lung thượng trong lòng, trấn tư tuổi già khai chân dài đuổi theo, từ từ ta a, dã xoa. Quan Uyển vận cũng không biết chính mình vì sao phải chạy, có lẽ là bị hắn dọa đến, có lẽ là trong lòng ngượng ngùng, loại cảm giác này quá mức xa lạ, nàng tạm thời vô pháp tiếp thu, cũng không quay đầu lại mà chạy vội ở Đông Dương Hạ, rối loạn suy nghĩ, hôn mê tâm trí. Khôn Linh cũng nội Đại Bảo Nhi không biết từ nơi nào đẩy tới một cái mục xe, một hai phải đem nhị Bảo Nhi bỏ vào đi. Mỗ hậu, Bảo Nhi lầy đệ đệ. Thu lệ thử thử một xe thừa nhận lực, khom lưng đem nhị Bảo Nhi thả đi vào, phải để ý điểm, đừng quăng ngã đệ đệ cùng chính mình. Biết rồi. Đại Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu, đẩy nhị Bảo Nhi ở đỉnh viện nội chạy chấm lên, non mềm khuôn mặt bị gió thổi hồng, tràn đầy sức sống. Nhị Bảo Nhi cùng Đại Bảo Nhi giống nhau, là cái bạch béo hài tử, bị tỷ tỷ đẩy chạy khi Tiểu béo trên mặt tràn đầy cười. Chơi mệt mỏi, Đại Bảo Nhi đem Đệ Đệ đè đệ đẩy hồi mẫu thân bên lười, thở phì phò nhi nói, "Mẫu hậu, Đệ Đệ có sóng cảm." Dứt lời, còn che miệng cười rộ lên, đôi mắt cong cong, rất là nghịch ngợm. Thu Lệ ngồi xổm xuống, thế nàng lau lau cái trán, "Đúng vậy, Đệ Đệ quá béo." Đại Bảo Nhi tiểu đại nhân dường như sờ sờ nhị bảo nhi mặt, "Đệ Đệ không sợ nga, chờ ngươi lớn lên, liền sẽ cùng Trần Khê ca ca cùng Á Phỉ ca ca giống nhau gầy lạp." Nghe vậy, Thu Lệ buồn cười, nhớ tới 3 tuổi tà hữu Trần Khê cùng Lâm Phỉ, đương nhiên cảm khái thời gian cực nhanh, không kịp dư vị đã qua mấy cái xuân thu. Trạng vạng, Trần Thật Bạch lại nơi đây khi, Thu Lệ đang ở giáo đại bảo nhi Têu Thửa. Nhìn nữ nhi một đôi tiểu thịt tay cầm kim chỉ bộ dáng, Trần Thật Bạch mắt vượng những cười, vốn quá Thu Lệ ngồi ở trên ghế nằm, như vậy tiểu sẽ dễ nàng tay nghề. Thu Lệ còn ở chỉ đạo đại bảo nhi như thế nào xe chỉ luồn kim, không tiếp nam nhân nói, lại sai rồi, nương lại dạy ngươi một lần. Nghiêm túc chút. Đại Bảo Nhi cẩn thận nhìn chằm chằm mẫu thân thủ pháp, giống mô giống dạng mà làm theo lên, chờ thêu ra một cái siêu siêu vẹo vẹo ánh trắng khi, trên mặt cười nở hoa, "Phù hoàng, đẹp sao?" Trần Thuật Bạch nhìn liếc mắt một cái, "Đẹp." "Được cổ Vũ." Đại Bảo Nhi càng vì hăng hái, còn tuyên bố phải cho Lâm Phỉ thêu túi tiền. Trần Thuật Bạch làm sao vui chính mình nữa Nhi cho người khác thêu túi tiền, "Bảo Nhi, cấp khê nhi thêu có thể, người khác liền tính." Đại Bảo Nhi không ủng hộ mà lập đầu. Ca ca có thật nhiều túi tiền, á phỉ ca ca không có. Vậy muốn trách Trần Tư Năm, bất quá, nhớ tới Trần Tư Năm, Trần Thuật Bạch như suy tư gì, cũng không biết chính mình em thầm chấp vá nhân duyên thành cùng không thành. Vì thế lấy Thu Lệ ngày mai cùng Trần Vũ Minh hỏi thăm một vài. Thu Lệ biết rõ tâm tư của hắn, tiêu trưng mắt nhìn liếc mắt một cái, đã muốn chấp vá nhân duyên, kia 10 năm sau, vậy hạ còn tính toán đóng lại Trần Tư Năm sao? Xem hắn hiểu hay không thích phúc. Nghe này, Thu Lệ có phán đoán. Này đối huynh đệ ân oán, có lẽ sẽ có trừ khử một ngày. Ngoài cung phố sát thượng, Trần Tư năm một tay véo eo đánh cái hất xì, nghi thẩm không biết ai ở sau lưng mắng hắn, tóm lại, không ai sẽ nhơ hắn, chỉ biết mắng hắn. Quan chủ, tới hai chuyến đường hồ lô. Chua ngọt ngon miệng đường hồ lô nơi tay, Trần Tư năm đi hướng còn không muốn phản ứng hắn Quan Uyển vận, phân cho nàng một chuối, nếm thử. Quan Uyển vận biệt biệt níu níu tiếp nhận đường hồ lô, tạ cũng chưa tạ một tiếng, mặt mặt tránh ra. Trần Tư năm mút khẩu vỏ bạc đường, đi theo nữ tử phía sau, lải nhải nói chuyện nhi, thật sự không nói gì, hắn thoáng nhìn cùng chính mình sát vai nguyên phủ xe ngựa, thuận miệng liêu khởi nguyên hủ hỗn sự, nghe Trần Du Minh nói, hoàng thành có không ít nữ tử ái mộ nguyên hủ, nhưng kia tư vẫn luôn bất động phàm tâm, ngươi nói là bởi vì cái gì? Quan Uyển vẫn tuy lạnh lẽo, nhưng vẫn là dựng lỗ tai nghe toàn, còn thường thường sửa đúng một câu, Nguyên thị lang không cưới vợ, là bởi vì công việc bận rộn, chứ không khai công phu tương xem. đều không phải là bất động phẳng tâm. Nga, vậy ngươi cảm thấy hắn thế nào? Hỏi chuyện gian, hắn điều thu hút sao, cố ý quan sát nàng rất nhỏ phản ứng. Mọi người đều biết, Nguyên Hủ là rất nhiều thế gia gia chủ nhìn chúng kim quy tế, cũng là cái thực dễ dàng cho người ta lưu lại hảo cảm nam tử. So Trần Thuật Bạch còn quá mức, Trần Tư năm đem Nguyên Hủ làm giả tưởng địch, muốn thông qua Nguyên Hủ như vậy nhẹ nhàng làng quân, thử ra bản thân ở quan huyển bận trong lòng vị trí. Ít nhất, đến so Nguyên Hủ cao đi. trừ phi quan uyển vận âm thầm tâm duyệt nguyên hủ. Nhưng quan uyển vận nơi nào là sẽ ám duyệt người khác nữ tử a, nàng tính tình thẳng, lãnh dục lênh tỉnh, nếu không có cùng huynh trưởng gặp lại, tìm về vài phần nhân tình vị, nàng sẽ trở thành đại lý tự nhất mặt lạnh nữ tu la. Bất quá hiện giờ, cùng Trần Tư năm ở chung chung, kia phần linh tính cũng bị nướng nướng một chút, dần dần ấm áp lên. Nguyên thị lang là cái đáng giá phó thác nam tử. Đúng trọng tâm một câu lời bình, đổi lấy phía sau người khinh thường cười nhạt. Quan uyển vận quay đầu, là ngươi hỏi trước ta. Đáng ra phó thác cũng đến xem đôi mắt. Trần Tư nam nhân cơ hội vượt trước hai bước, cùng nàng cũng vai, ngươi đến nhớ kỹ, lương tình tương duyệt mới là quan trọng nhất. Phát giác hắn ở lặp lại ám chỉ, quan uyển vận lại thẹn bực lại bực bội, dừng lại bước chân, ngửa đầu nhìn liếc mắt một cái dần dần ám trầm sắc trời, từ phụ cận quầy hàng thượng mua chản hoa đăng, cùng ta đi bờ sông đi một chút. Tuy đã bắt đầu mùa đông, nhưng mặt sông còn chưa kết băng, ánh trăng chiếu vào lân lân nước của thượng, lộng lẫy chói mắt. cùng đem nước sông làm nổi bật đến càng vì thâm lặng. Quan Uyển vận gọt Du Hoa đang ở bên bờ đứng hồi lâu, đối bên cạnh người xù tay nam thử nói, "Trần Tư Năm, lương tình tương duyệt là rất quan trọng, nhưng tiền đề là thiệt tình từ lòng, thứ đồ kia, ngươi có sao?" Không nghĩ tới nàng tiếp thượng chạm vạng đề tài, Trần Tư Năm chính chính thái độ, "Ngươi tưởng ta có sao?" Hắn tuy nhìn không đàng hoàng, Du Hi nhân gian, nhưng cũng biết thiệt tình đáng quý, cho nên, ở lần lượt bị tiên đế cùng Trần Y Lye mỗ gây thương tích sau, phong tỏa tâm môn Sắc thật thật lâu chưa từng thể hội thiệt tình tư vị. Nhưng từ lúc gặp được Quan Uyển vận, bởi vì tính tình hợp nhau, hắn cảm thấy chính mình tâm môn dần dần khai, thậm chí có chút nóng lòng muốn đem nàng kéo vào đi, làm nàng coi một chút chính mình nội tâm là dáng vẻ gì. Hắn là cái tùy ý tùy tính người, sẽ không ủy khuất chính mình, càng sẽ không đi chủ động đón ý nói hửở lấy lòng ai, càng đừng nói nhường nhịn cùng bao dung. Nhưng ở đối mặt Quan Uyển vận khi, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên lai chính mình cũng có thể sẽ cùng người hảo thương hảo lượng. cùng người kề vai chiến đấu. Nang là cái đặc biệt nữ tử, ở trong mắt hắn đã là độc nhất vô nhị tồn tại, hắn thích phi nàng, trong nàng, chia nàng, thỉnh cùng nàng đấu võ mồm đùa giỡn, này còn không phải là thật tình biểu lộ biểu hiện. Ngươi nếu cảm thấy ta không có thiệt tình, chúng ta có thể lại hao háo, dù sao ta nhất không thiếu chính là nhà rối. Còn có người như vậy tới chứng minh chính mình. Hắn quả nhiên cùng, chúng, không, cùng. Quan Uyển vận trừng hắn một cái, quay đầu lại nhìn chằm chằm trong tay hoa đăng. Ai muốn cùng người háo, ta đều hai mươi.